Chương 501. Gió núi rít lên. Hai đại cường giả hư cảnh Vũ Hoàng Môn và một con yêu thú được xưng là có tốc độ đệ nhất cửu châu liệt phong long chuẩn, đều thèm thuông nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn. Hống, Lục Túc Đao Chỉ cũng lơ lửng gầm lên giữ tận về phía Vũ Hoàng Môn, cặp mắt đỏ như máu lạnh lùng lướt qua đối thủ. Đằng Thanh Sơn tay trái cầm nửa bộ thần giáp màu xanh lá đậm, tay phải nắm khai sơn thần phủ, mỉm cười đứng trên Lục Túc Đao Chỉ. Ha, ha hai vị. Đằng Thanh Sơn cười ha ha. Chẳng lẽ các người không thấy câu hỏi của các người buồn cười sao? Nếu ta tìm được Hồng Thiên thần giáp, tội gì đuổi theo Lục Nhĩ toàn địa thử chứ? Chẳng lẽ chỉ để cướp lấy thi thể Vưu Thạch Kim sao? Đằng Thanh Sơn nói rõng dạc, không khẩn trương chút nào. Hừ, cặp mắt nhỏ tí dưới hàng lông mày chổi xể của Vũ Đồng Hải nheo lại, tựa như độc xà nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn. Chúng ta không biết gì hết, chúng ta chỉ biết là lúc trước Vưu Thạch Kim mang theo hai bộ thần giáp chui xuống đất, còn chỉ có ngươi đuổi theo thôi. Bây giờ Vưu Thạch Kim đã chết rồi, Hồng Thiên Thần Giáp đã biến mất, không phải người giữ thì ai giữ. Kinh ý, mau giao ra Hồng Thiên Thần Giáp, đừng có giả biện nữa. Liễu Hà lạnh lùng nói, hai đại cường giả hư cảnh chỉ đích danh cưỡng bức đằng Thanh Sơn. Ta nói không có là không có. Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại, Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ nhìn nhau. Họ hiểu, con yêu thú lục túc đao chỉ biết khoan đất. Còn bây giờ lục nhĩ toàn địa thử sớm đã bỏ chạy ra xa rồi. Nếu họ làm că Kinh ý hoàn toàn có thể cưỡi lục túc đao chỉ khoan đất nhanh chóng bỏ đi. Họ căn bản không có biện pháp gì cả. Muốn đối phó với kinh ý, cũng chỉ có thể sau này từ từ nghĩ biện pháp. Như vậy phiền toái còn lớn hơn. Hai vị, ta xin cáo từ trước. Đằng Thanh Sơn chắp tay, muốn rời đi. Chậm đã. Liễu hạ vội quát lớn một tiếng. Còn có chuyện gì nữa? Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng lục túc đao chỉ, quay đầu nhìn Liễu hạ. Kinh ý. Liễu hạ mỉm cười nói. Từ cổ trí kim, từ khi Vũ Hoàng lập ra Vũ Hoàng Môn, Vũ Hoàng Môn ta cũng đã không ít lần từng bị khiêu khích. Xa thì như 5.000 năm trước có cường giả hư cảnh. Hồng Sơn, gần thì trăm năm trước. Trịnh Nhung, tổng cộng có ghi lại 12 vị hư cảnh, ngoại trừ một người trốn ra xa tận hải ngoại. 11 vị hư cảnh khác tất cả đều bị mất mạng. Đằng Thanh Sơn biến sắc. Ý của Liễu Hạ có nghĩa là nếu ai đắc tội với Vũ Hoàng Môn đều chết cả. Kinh ý, sao hồng thiên thần giáp ra Ngươi vẫn là bằng hữu của Vũ Hoàng Môn ta Vũ Đồng Hải cũng mỉm cười Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải Nhìn đằng Thanh Sơn Có vẻ rất hữu hảo Nhưng ý uy hiếp thì rất trần trụi 12 người khiêu khích Vũ Hoàng Môn các ông à Đằng Thanh Sơn trợt nhíu mà nghi hoặc hỏi Theo ta được biết Năm đó lúc tần lĩnh thiên đế thống nhất thiên hạ Vũ Hoàng Môn các ông đến cả Sơn Môn cũng bị mất Mãi sau này khi tần lĩnh thiên đế ly thế Các ông mới tới Vũ Thành xây lại Vũ Hoàng môn mà Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ biến sắc. Tần Lĩnh Thiên Đế thống nhất thiên hạ, Vũ Hoàng Môn tự nhiên phải may danh ẩn tích. Chỉ sau khi Tần Lĩnh Thiên Đế ly thế, mới có thể xây lại. Hơn nữa, năm đó Đông Bắc Vương Hồng Thiên Thành chinh phục hơn phân nửa Cửu Châu, Vũ Hoàng Môn các ông có đầu rút cọ ở Vũ Châu, căn bản không dám quản. Mặc cho quân đội Đông Bắc Vương đi qua cảnh nội Vũ Châu các ngươi mà. Đằng Thanh Sơn giả vờ không biết nên hỏi tiếp. Không biết, đại quân rầm rộ xuyên qua cảnh nội Vũ Châu các ông có tính là khiêu khích với Vũ Hoàng Môn không? Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ càng khó coi hơn. Trong lịch sử đương nhiên có chuyện khiêu khích Vũ Hoàng Môn, hơn nữa Vũ Hoàng Môn cũng không có biện pháp làm gì được đối phương. Tên này không phải cường giả cấp bậc động hư, mà là trí cường giả. Vũ Hoàng Môn cũng không thể đánh được hắn mà. Kinh ý, ngươi có ý gì đây? Ánh mắt Liễu Hạ lạnh đi. Vũ Đồng Hải cũng phẫn nộ quát, ngươi rốt cuộc có giao hồng thiên thần giáp hay không đây? Vũ Hoàng Môn, ta không muốn đối địch với các ông. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Vẻ mặt Vũ Đồng Hải liễu hạ hơi buông lỏng. Đằng Thanh Sơn lại nói tiếp. Nhưng, ta cũng nói rõ là ta chẳng tìm được. Dù chỉ là một bộ phận của Hồng Thiên Thần Giáp. Các ông có tin hay không thì tùy. Về phần Vũ Hoàng Môn các ông muốn khai chiến với ta. Đằng Thanh Sơn nhách miệng cười. Tùy các ông. Nếu các ông coi thường người khác quá đáng, ta cũng sẽ liều mạng phụng bồi. Đằng Thanh Sơn lạnh lẽo nhìn Vũ Đồng Hải, liễu hạ. Hai vị, kinh ý cáo từ. Đao chỉ, đi." Đằng Thanh Sơn dùng ngón tay chỉ phương hướng, Lục Túc Đao Chỉ lập tức chui sâu xuống đất. Xoẹt xoẹt. Núi đá như đậu phụ bị Lục Túc Đao Chỉ khoan thủng. Chỉ trong chớp mắt, Đằng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Chỉ đã chui sâu vào đất vài dặm. Chỉ một lát sau, đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi khu vực của Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải, trên đồng lăng sơn mạch. Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ tức giận. Kinh ý thật là kiêu ngạo. Liễu Hạ trầm giọng nói: Hừ, nếu hắn không phải có con yêu thú lợi hại kỳ lạ gọi là đào trì. Đó, vừa rồi chúng ta trực tiếp giết hắn rồi. Vũ Đồng Hải cũng không cam tâm. Kinh ý quả có vận khí tốt, có thể có được một con yêu thú vừa có thể phi hành, lại sở trường khoan đất. Nhưng việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Liễu sư huynh, chúng ta trở về nói cho sư bá. Sư bá nhất định có biện pháp. Vũ Đồng Hải hừ lạnh. Liễu hạ lại lắc đầu. Việc này không thể xuất ruột. Bây giờ chúng ta mặc dù đã trở mặt với Kinh Ý, nhưng ít nhất còn chưa động thủ. Không động thủ thì thôi, khi đã động thủ nhất định phải giết hắn ngay. Nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa Kinh Ý và Thiên Thần Cung còn có quan hệ vô cùng chặt chẽ. Đối với Thiên Thần Cung, Vũ Hoàng Môn cũng phải đối xử rất cẩn thận. Chúng ta trở về. Liễu Hạ lúc này bay lên trên người liệt phong long chuẩn. Vũ Đồng Hải tụ tập lực thiên địa hành hòa, hình thành một ngọn lửa bọc lấy thi thể vưu thạch kim. Giữa ngọn lửa này, thân thể vưu thạch kim nhanh chóng hóa thành cho bụi, chỉ để lại kia một bộ ngoại giáp che nửa người. Vũ Đồng Hải cúi đầu nhìn bộ ngoại giáp trong tay, bất mãn hử lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn xuống đất, rồi bay lên lưng Liệt Phong Long Chuẩn. Vèo! Liệt Phong Long Chuẩn lóe lên một luồng lưu quang, bay về phía tây nam, hướng Vũ Thành. Nhị thúc, thấy không? Trên đồng lăng Sơn mạch, cách chỗ con Liệt Phong Long Chuẩn chừng hai dặm, trên một đỉnh núi, hơn 10 tên thợ săn đang nhìn ngây ngốc. thần điều to thật. Còn lớn hơn cả nhà của chúng ta nữa. Còn có hai người đang ngồi trên đó. Những thợ săn bình thường ai nấy đều kích động vạn phần. Dưới đất. Theo ấn ký lúc trước mình lưu lại, đằng Thanh Sơn rất dễ dàng tìm được lộ tuyến của mình lúc trước. Đào trì, chậm lại, đừng quá nhanh. Đằng Thanh Sơn lúc này đã nhảy xuống khỏi lục túc đào trì. Cùng lục túc đào trì từ từ lướt đi trong đất, không ngừng truy tìm xung quanh. Vừa tìm đằng Thanh Sơn vừa suy nghĩ. Vũ Hoàng Môn trừ phi nắm chắc vạn phần Nếu không tuyệt đối sẽ không động thủ Trên cửu châu đại địa Giữa cường giả hư cảnh cũng có một quy tắc ngầm Bình thường Giữa hai siêu đại tông phái Khi song phương đều có cường giả hư cảnh Hai cường giả hư cảnh của đại tông phái Có thể giao thủ để chấm dứt ân oán Nhưng lại cấm giết tiên thiên đệ tử của đối phương Nếu làm như vậy Cường giả hư cảnh của song phương Đều sẽ giết chết đệ tử tiên thiên của đối phương Nếu làm như vậy thì ai cũng thiệt cả Trừ phi hai siêu tông phái xảy ra chiến tranh, thì mới phát sinh việc cường giả hư cảnh của một tông phái đi đồ lục cao thủ tiên thiên, của một tông phái khác. Một khi chiến tranh, kết quả khẳng định là một tông phái sẽ diệt vong. Do đó, hai siêu đại tông phái không đánh thì thôi, đã đánh là một sống một chết. Còn quan hệ giữa siêu đại tông phái và cường giả hư cảnh nhàn tản lại khác hẳn. Cường giả hư cảnh nhàn tản không có gì ràng buộc. Người như thế, siêu đại tông phái rất không muốn trêu vào. Một khi lỡ trêu vào thì một là phải hóa thù thành bạn, hai là giết chết, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Thân phận ta bây giờ chính là một cường giả hư cảnh nhàn tản. Hơn nữa, ta còn có lục túc đao trì muốn giết ta. Đằng Thanh Sơn chỉ thầm cười lạnh. Đằng Thanh Sơn không sợ bất kỳ ai khiêu chiến. Từ lúc vừa vào tiên thiên đã giám đấu với một đám cao thủ tiên thiên thanh hồ đảo, rồi, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hán đều không phải là người dễ khuất phục. Đằng Thanh Sơn lục soát rất cẩn thận dưới đất Quá tình tìm kiếm khá là khó khăn Vì bộ phận thần khí chỉ là một thứ đồ vật Khu vực của cường giả hư cảnh Căn bản không thể dò xét ra được Nếu đằng thanh sơn bổ vỡ từng khối đá Lật từng miếng đất để tìm E rằng 10 bữa nửa tháng căn bản Cũng chưa chắc tìm được tất cả những bộ phận này May mà cường giả hư cảnh Có lực thiên địa bổ sung cương kình trong cơ thể là vô cùng vô tận Veo, veo Chỉ thấy đằng thanh sơn chạy lướt nhanh trong lòng đất Lưng đeo khai Sơn thần s Hai tay thì vung ra từng luồng kiếm quang xuyên qua đất đá. Luồng kiếm quang mà đánh vào cường giả hư cảnh thì uy lực cũng không lớn. Nhưng khi đánh vào đất đá thì quá mạnh, dễ dàng phá vỡ ra. Nửa bộ thần giáp đang đặt trên lưng lục túc đao chỉ. Lục túc đao chỉ dùng tốc độ chậm rãi lướt tới từng chút một. Sáu cái đao của đao chỉ chém ra từng luồng lưu quang bốn phương tám hướng. Nơi này chính là chỗ miếng giáp chân rơi xuống, cẩn thận tìm thật kỹ. Đằng Thanh Sơn giảm bớt tốc độ, tìm rất cẩn thận Từng luồng kiếm quang bắn ra. soảng Đằng Thanh Sơn nghe một tiếng thanh âm. Đằng Thanh Sơn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Dừng. Rồi hắn vội quay đầu nói với lục túc đao chỉ phía sau. Ra hiệu cho nó dừng lại. Sau đó đằng Thanh Sơn bắn mình nhanh chóng về phía phát ra thanh âm va chạm. Chỉ thấy một cái giáp chân màu xanh sậm đang nằm giữa đống đất đá vụn. Tìm được kiện thứ nhất rồi. Đằng Thanh Sơn không khỏi mỉm cười. Rồi trở lại cạnh lục túc đao trì Ném cái giáp chân lên lưng lục túc đao cuối cùng cũng gom đủ một đôi giáp chân, tiếp tục, Đằng Thanh Sơn cảm thấy tự nhiên trong lòng dâng lên niềm vui thú khi đi tìm bảo vật. Từ khi ở Hồng Thiên Thành tới khi tới Đồng Lăng Sơn mạch, đã chạy dưới đất cả ngàn dặm. Còn từ khi Vư Thạch Kim bắt đầu ném những bộ phận thần giáp, tới khi hắn không còn ném những bộ phận thần giáp nữa, cũng trải qua lộ trình năm 600 dặm. Nếu tìm tỉ mỉ trong phạm vi lộ trình năm 600 dặm thì khẳng định rất mất thời gian. May mà, đằng Thanh Sơn nhớ tới những vị trí những món đồ áo giáp bị ném đi. Tới vị trí đó, hắn từ từ cẩn thận tìm tòi. Những nơi khác thì chỉ đi qua rất nhanh, tùy ý phóng ra vài luồng kiếm quang mà thôi. Một lúc lâu sau, ha ha, cuối cùng cũng tập hợp đủ rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn trọn vẹn bộ chiến giáp màu xanh sậm trên lưng lục túc đao trì, kể cả mũ trụ và nội giáp, giày chiến. Ngoại trừ ngoại giáp che nửa người, những bộ phận khác đều đủ cả. Nhưng lúc bình thường cũng căn bản không cần mặc ngoại giáp. Tìm được gần như trọn vẹn thần giáp, đằng Thanh Sơn cảm thấy rất vui vẻ Nhưng, đằng Thanh Sơn nhìn chung quanh vùng đất đá tối thui dày đặc. Vậy bộ hồng thiên thần giáp ở đâu đây? Ta đi tìm nãy giờ căn bản không phát hiện ra hồng thiên thần giáp. Đằng Thanh Sơn vẫn ở sâu dưới lòng đất, một mình suy nghĩ. Còn lục túc đao chỉ thì lười nhác nằm dài trong đất đưa mắt nhìn đằng Thanh Sơn. Thấy đằng Thanh Sơn nhất thời không nhúc nhích gì, lục túc đao chỉ nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Hồng thiên thần giáp này khẳng định là ở trên đường mà mình đuổi theo hắn. Đằng Thanh Sơn cao mày. Rốt cuộc, tên Vưu Thạch Kim đó giấu Hồng Thiên Thần Giáp ở đâu đây? Có thể ngay từ đầu khi ném bộ phận thần khí chỉ là hỏa mù, nhân cơ hội đó ném ra Hồng Thiên Thần Giáp không? Đằng Thanh Sơn nhất thời không thể xác định được địa điểm Vưu Thạch Kim, ném ra Hồng Thiên Thần Giáp. Nếu muốn tìm thì phạm vi thật sự quá lớn, khó khăn rất cao. Nếu ta là Vưu Thạch Kim, tự biết sắp chết khẳng định sẽ muốn đưa Hồng Thiên Thần Giáp cho người còn may mắn còn sống của Hồng Thiên Thành. Đằng Thanh Sơn suy nghĩ, Nếu phát hiện có người truy đuổi sau lưng, chắc chắn hắn muốn cắt đuôi ngay. Do đó, nên nghĩ ra việc dùng những một bộ của bộ thần giáp nhất đằng kia hấp dẫn địch nhân, làm địch nhân đuổi không kịp. Sau đó thương thế càng ngày càng nặng, tự biết không thể đưa hồng thiên thần giáp cho người của mình, khẳng định là không muốn để ta phát hiện và lấy mất. Do đó, khi ném hồng thiên thần giáp tuyệt đối sẽ không dùng lực thiên địa bao lấy. Nếu làm như vậy sẽ bị ta phát hiện nên hắn không dám mạo hiểm. Đằng Thanh Sơn càng chắc chắn hơn. Vậy thì ngay từ đầu những bộ thập thần giáp hấp dẫn, Hồng Thiên Thần Giáp hẳn là còn chưa quyết định. Lúc đó, hắn còn muốn kiên trì, kiên trì để tìm được người đưa lại Hồng Thiên Thần Giáp. Ừm, ta nhớ lúc cuối cùng Vư Thạch Kim nói chuyện có vẻ thiểu thảo không rõ, hiển nhiên đã trọng thương. Khi đó lại còn đối thoại với ta, hẳn là muốn lừa ta. Vậy, Vư Thạch Kim ném Hồng Thiên Thần Giáp hẳn là ở đoạn đường đó. Sau khi ném ra Hồng Thiên Thần Giáp, không bao lâu sau Vư Thạch Kim cũng đã chết. Trong nháy mắt trong lòng đằng Thanh Sơn đã xác định được vị trí. Nói cách khác đoạn đường đó có xác suất cao nhất. Mặc dù không chắc trăm nhưng cũng rất có thể là như vậy. Đao trì, đao trì. Đằng Thanh Sơn lập tức gọi lục túc đao trì dậy. Lục túc đao trì mở mắt hấp hái. Con ngươi đỏ như máu như nhăn nhó nhìn đằng Thanh Sơn. Đi, quay đầu lại. Đằng Thanh Sơn chỉ về hướng ngược lại. Lục túc đao trì chán nản để đằng Thanh Sơn nhảy lên lưng nó. Sau đó lục túc đao trì hóa thành một cái máy khoan điện khổng lồ dễ dàng xé toang đất đá, dùng tốc độ kinh người chạy về phía tây nam. Đây là chỗ ta lấy được mảnh che tay. Hắn vừa lướt tới, căn cứ vào nơi mình lưu lại ấn ký do thần phủ chém xuống, cùng với một vài vật tham chiếu đặc thù, Đằng Thanh Sơn nhanh chóng phán định một chỗ đặc biệt. Dừng. Đằng Thanh Sơn lại nhảy xuống khỏi lục túc đao trì, thấy nơi đó bị khai sơn thần phủ chém ra liên tiếp hai dấu. Chính là bắt đầu cẩn thận tìm từ nơi này, phòng chừng lộ trình khoảng 3-40 dặm dưới đất vừa nghĩ tới thần giáp chỉ sau thần giáp trí cao hồng thiên thần giáp, Đằng Thanh Sơn tràn ngập sự hăng hái. Đao chỉ, Đằng Thanh Sơn vội ra hiệu cho con Lục Túc Đao chỉ tiếp tục làm. Cu, ly, hống, Lục Túc Đao chỉ bất mãn gầm khẽ một tiếng, sáu đao tay phát ra đào mang sáng loè. Veo, veo, veo, kiếm quang và đao mang lần lượt đâm qua những khu vực chung quanh con đường, đâm thủng những tầng đất đá. Ngoài thân Đằng Thanh Sơn và Lục Túc Đao đều có lực thiên địa bao phủ. Ngăn những lớp nước trong vùng đất bùn sang một bên. Cứ như vậy, đằng thanh sơn và lục túc đao bắt đầu quá trình khổ cực tìm thần giáp. Tìm dưới đất một hồi lâu. Căn bản không xác định được vị trí chuẩn xác, chỉ có thể tìm từng tấc một. Hai tay đằng thanh sơn không ngừng bắn ra những luồng kiếm quang. Nếu không cẩn thận bỏ qua một khu vực nào đó, không biết chừng hồng thiên thần giáp lại ở chính chỗ đó. Dù sao đây là ở dưới đất, cho dù gần mấy trượng, nhưng bị đất đá ngăn trở tầm nhìn nên cũng nhìn không tới. Lục túc đao chỉ cũng có chút mệt mỏi, sáu đao tay tùy ý vung lên, đao mang tung tué ra bốn phía. Phốc, phốc, phốc, những tiếng đâm qua đất đá không ngừng vang lên. Nghe thế đằng thanh sơn cảm thấy rất thất vọng. Soảng, một tiếng vang trong trẻo cao vút vang lên. Hả, đằng thanh sơn thoáng cái đã lên tinh thần, mắt sáng lên. Cái đầu tam giác của lục túc đao chỉ cũng quay phát lại, nhìn về phía nơi truyền đến thanh âm. Một người một yêu thú nhìn nhau, trong mắt vui như mở hội. Đằng Thanh Sơn rất vui vì có thể tìm được hồng thiên thần giáp. Lục túc đao vui vì không cần phải làm cu ly đào mỏ nữa. Vèo, Đằng Thanh Sơn và Lục túc đao chỉ đồng thời lao về phía đó, dễ dàng đập nát một tầng đá, rốt cục cũng tìm tới mục tiêu. Đây là, Đằng Thanh Sơn nhìn, như đóng đinh vào những bộ phận bầy vung vãi trong vùng đất bùn trước mắt. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chỉ thấy mũ trụ, nội giáp, dây chiến đều bày tung ở chung quanh. Mỗi một bộ phận thần giáp đều có màu máu Cả thần giáp như có một luồng ma lực kỳ dị, chỉ cần dùng mắt nhìn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi lên, có một loại cảm giác muốn giết chóc. Đây là hồng thiên thần giáp, chiến giáp đứng sau trí cao. Đằng thanh sơn vội ngồi xổm xuống, nhanh chóng thu lấy tất cả các bộ phận. Chỉ 3 giây, một bộ hồng thiên thần giáp đã hoàn toàn được thu về. Lúc trước vưu thạch kim, thật ra đã cố tình sắp xếp cho cả một bộ thần giáp hoàn chỉnh ở đây. Vẻ mặt đằng thanh sơn hơi động tâm, nhìn kỹ vào phía trong chỉ thấy trên nội giáp Hồng Thiên Thần Giáp mờ ảo có bốn chữ chữ viết Hồng Thiên Thần Giáp Hồng Thiên Thành e rằng cũng lo là Hồng Thiên Thần Giáp chỉ đứng sau chiến giáp trí cao sẽ bị người ta coi nó là loại chiến giáp bình thường nên cố ý ghi chữ vào bên trong Đằng Thanh Sơn không suy nghĩ gì nhiều lúc này hì hục mặc vào sỏ giày chiến, mặc nội giáp huyết sắc từng bộ phận thần giáp được Đằng Thanh Sơn đóng cả vào người hả vóc người Đông Bắc Vương Hồng Thiên Hẳn là to hơn ta, mặc vào hơi rộng Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Đằng Thanh Sơn vẫn tiếp tục mặc bộ thần giáp này vào. Mặc xong, chỉ có hai tay lộ ra bên ngoài. Hồng Thiên thần giáp kết hợp với lực thiên địa, phòng ngự này, ngoài thân Đằng Thanh Sơn nhanh chóng tụ tập lực thiên địa, cương kình và lực thiên địa chỉ vừa xâm nhập vào giữa thần giáp và thân thể, ngay lúc này chợt, xoẹt xoẹt, Hồng Thiên thần giáp vốn hơi rộng một chút lại tự nhiên thu lại, áp sát vào người rất dễ chịu. Đằng Thanh Sơn thậm chí còn cảm thấy những lỗ chân lông có thể xuyên qua thần giáp hấp thu không khí ở ngoại giới. Thậm chí còn lúc này cảm giác không thấy sức nặng thần giáp, không ảnh hưởng gì tới các loại động tác công kích chút nào. Không hổ là thần giáp. Đằng Thanh Sơn thi triển thân pháp. Nhất thời trong lòng đất bỗng xuất hiện vài chục bóng người, rồi sau đó ngưng kết thành một. Chẳng ảnh hưởng chút nào. Thân pháp vẫn linh hoạt. Đằng Thanh Sơn nhìn hồng thiên thần giáp trên người, càng có vẻ tự đắc. Một tay bắt lấy khai sơn thần phủ bên cạnh, rồi ché mạnh vào cánh tay trái. Sập, sập, sập Mặc dù không dùng nhiều khí lực, nhưng liên tiếp ba búa, thần giáp bao cánh tay không hề có một chút dấu vết. Chật chậc không hổ là hồng thiên thần giáp. Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất sung sướng. Cũng tới lúc về hồng thiên thành rồi. Đằng Thanh Sơn mặc hồng thiên thần giáp, cầm khai sơn thần phụ, nhảy xuống lưng lục túc đao trì. Xoẹt, xoẹt, lục túc đao chỉ lao thẳng về phía phía trên, đến khi phá tầng đất, bèn vỗ hai cánh hóa thành một luồng lưu quang nhanh chóng bay về phía hồng thiên thành. Tốc độ khoan đất của Lục Túc Đao chỉ tuy rất nhanh, nhưng cũng chỉ so với tốc độ khoan đất của yêu thú khác thôi. Nói về tốc độ tuyệt đối thì tự nhiên khoan đất vẫn thua xa phi hành. Khi Lục Túc Đao chỉ bay đến ngoài thành Hồng Thiên Thành thì trời đã khuya. Hồng Thiên Thành lúc này đã khôi phục lại sự yên lặng. Đằng Thanh Sơn từ trên cao nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ngoài thành Hồng Thiên Thành có vô số quân doanh. Lần này Thiên Thần Sơn đem theo rất nhiều quân đội, chỉ có nước đóng quân ở ngoài thành. Mùi máu tanh thật. Đằng Thanh Sơn ngửi thấy mùi máu ngút trời, thị lực trong đêm làm hắn thấy rõ ràng trên mặt đất có những vệt màu nâu. Đó là vết máu của vô số binh lính. Vừa nghĩ tới gần 8 vạn kỵ binh điên cuồng liều chết của Hồng Thiên Thành, chắc là cả đám đã chết sạch. Mặc dù đằng Thanh Sơn không được quan sát, nhưng chắc là sự thật cũng phải là như thế. Gần 8 vạn thiết kỵ toàn bộ đã chết, đến cả những binh lính trọng thương không binh khí cũng đều tự sát mà chết, thiên thần cung không có được một tù binh nào. Hồng Thiên Thành mặc dù đã chết gần 8 vạn thiết kỵ nhưng thiên thần, cũng còn tổn thất lớn hơn nữa. Ô ô, giữa những quân doanh liên miên có người nức nở khóc đồng đội, có tiếng người nói chuyện mừng thắng lợi, cũng có người trọng thương đau đớn dên dị. Những âm thanh này kết hợp với mùi máu tanh làm đằng thanh sơn, chỉ biết thở dài một tiếng. Cả cửu châu đại địa muốn ít tai họa nhất, cách tốt nhất chính là tận lực duy trì sự bình tĩnh. Muốn bảo trì sự thống nhất vĩnh cửu thì không thể làm được. Đằng Thanh Sơn không dừng lại, mà cưỡi lục túc đao chỉ bay xuống trong hồng thiên thành, đồng thời cũng cảm ứng rõ ràng khí thức của cường giả hư cảnh thiên thần cung. Trong một đình viện lịch sự tao nhã, hả? Bọn người bùi tam thiên thần Tô Mông Đặc, Lý Triều, Thú Vương, Ô Hầu, Bùi Hạo và Tuyết Liên Giáo chủ đang tụ tập tại cùng nhau nói chuyện, đều dừng lại. Hô hòa về rồi. Tô Mông Đặc mỉm cười nói. Đến giờ mới đến, e rằng đã tìm được thần giáp rồi giấu ở đâu đó, sau đó mới về. Tuyết liên giáo chủ hử một tiếng. Chắc chắn sẽ loanh quanh một phen. Nói rằng căn bản không tìm được thần giáp. Tiểu liên. Bùi tam lập tức trừng mắt nhìn con gái. Nhớ kỹ, kinh ý là khách khanh, tuyệt không phải thuộc hạ thiên thần cung. Bùi tam truyền âm cho mấy người ở đây. Ý của bùi tam rất minh xác Cường giả hư cảnh đều có tôn nghiêm, không phải là loại người ngươi có thể hò hét. Đã không phải là thuộc hạ, lục túc đao chỉ là của người ta. Việc đi tìm thần giáp dựa vào cái mà phải cho thiên thần cung mượn Để thiên thần cung người đi tìm thần giáp, người ta tự mình đi tìm, không có gì đáng trách. Hừ, tuyết liên giáo chủ không nói thêm gì nữa. Trong mắt đám người tuyết liên giáo chủ, với quan hệ giữa Lý Quân và thiên thần cung, không ít người trong tiềm thức đều cho rằng, đằng Thanh Sơn chính là thành viên của thiên thần cung, do đó hẳn phải nghe lệnh. Dù sao, trong tam đại khách khanh của thiên thần, cung thì hai khách khanh khác khi đứng trước mặt cung chủ Bùi Tam, cũng phải dạ dạ thưa thưa, hoàn toàn xem mình trở thành thuộc hạ của Bùi Tam. Biết sao được, Thiên Thần cung quá mạnh, họ đương nhiên muốn dựa vào đó. Không phải chỉ là có một con đao trì thôi sao? Tuyết Liên giáo chủ trong lòng thầm nghĩ, muốn tham ô thần giáp hử, ai chẳng nhìn ra chứ. Vèo, một luồng lưu quang phủ xuống trong đỉnh viện, chính là Đằng Thanh Sơn Cước đạp lục túc đao trì, mặc huyết sắc hồng thiên thần giáp, cầm khai sơn thần phủ, một tay ôm một bộ thần giáp khác. Ha ha, Bùi Tam tươi cười ra đón, xem ra hô hòa khách khanh mã đáo thành công, lấy được hai bộ thần giáp rồi. Bộ đang mặc trên người chắc là Hồng Thiên Thần Giáp. Bộ thần giáp này rất là hợp với khí chất của hô Hỏa khách khanh. Đặng Thanh Sơn kiếp trước là sát thủ, kiếp này cũng từng trải không ít, cả người hắn khí chất rất lăng lệ, rất hợp với bộ Hồng Thiên Thần Giáp nồng nặc sát lục khí tức. Cung chủ quá khen rồi." Đặng Thanh Sơn nhìn bàn tiệc trả lời. Xem ra cung chủ và các vị đều đang ăn mừng chiến thắng lấy được U Châu. Tuyết Liên giáo chủ kế bên nói xen vào, tiếng cười trong trẻo vang lên. Là gặt hái được đại thắng, chiếm toàn bộ U Châu. Sau này, Đông Bộ Thanh Châu, Đông Bắc U Châu và Bắc Phương đại thảo nguyên hợp nhất. Đây đương nhiên là chuyện mừng. Chẳng qua, lần diệt hồng thiên thành này, đáng ghét nhất là để cho Vưu Thạch Kim mang thần giáp bỏ trốn. May mà hô hòa khách khanh giúp chúng ta lấy thần giáp về. Tiểu Liên, Bùi Tam nhăn mặt. Tuyết Liên giáo chủ là con gái của Bùi Tam, từ nhỏ rất được chiều chuộng. Khi nổi tính bướng bỉnh, lời của Bùi Tam nàng cũng mặc kệ. Hô hòa khách khanh, cậu đến đây là để tặng thần khí phải không Tuyết Liên giáo chủ cười hi hi ướm lời, "Lần này hô hòa khách hành lập được đại công, Thiên Thần cung chúng ta sẽ ghi nhớ." Đằng Thanh Sơn lần nói chuyện này thể hiện không được tốt, thật ra lần đánh Hồng Thiên thành này tâm tình của Tuyết Liên giáo chủ không tốt lắm, đặc biệt là chuyện sư huynh Lý Triều bị cụt tay. Lý Triều và Tuyết Liên giáo chủ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân như huynh muội. Tuyết Liên giáo chủ đã sớm bực bội trong lòng. Với lại vì nàng là con gái của Bùi Tam, mấy người Lý Triều đều nhường nhịn nàng ta. Bùi Tam vì cái chết của vợ đã cảm thất có lỗi với con gái nên rất cưng chiều, làm cho tuyết liên giáo chủ từ nhỏ đã rất bá đạo. Nàng ta cho rằng, kinh ý lần này đoạt được thần giáp không phải là cướp thức ăn trong miệng hồ sao. Dám đoạt bảo bối trên tay thiên thần cung của nàng ta. Thêm vào một bụng tức giận hôm nay, tự nhiên sẽ bộc phát ra. Tuyết liên giáo chủ, ý của người là tại hạ đưa ra thần giáp, là lập công. Đằng Thanh Sơn nhăn mặt. Nói xong, đằng Thanh Sơn nhìn thiên thần cung cung chủ Bùi Tam. Tuyết liên giáo chủ lần này nói những lời bá đạo, âm hiểm làm hắn rất tức giận. Nếu như thiên thần cung cung chủ Bùi Tam cũng là loại người này, cùng lắm thì bỏ chạy. Dẫu sao không có lục túc đao trì, thiên thần cung lần này bị động, đừng hòng mơ tưởng tới thần giáp. Hô hòa khách khanh, cậu đương nhiên là lập đại công. Bùi Tam đi tới, che trước mặt Tuyết liên cung chủ, cười nói. Khi ta để cậu đuổi theo lục túc đao chỉ đã từng nói qua, sau khi lấy được hai bộ thần giáp, cậu chọn một bộ. Bộ còn lại để cho thiên thần cung của ta, thiên thần cung sẽ có trọng tạ. Hô hòa khách khanh, xem ra cậu đã chọn hồng thiên thần giáp rồi. Ha ha, đều đã mặc lên người rồi. Bùi tam nhìn bộ thần giáp màu xanh sẫm đằng thanh sơn ôm trên tay nói. Bộ thần giáp này, chính là bộ cậu muốn đưa à? Lập tức, thiên thần tô mông đặc, kiếm tông tông chủ lý triều, thú vương ô hầu, bùi hạo cùng với tuyết liên giáo chủ. Những người đang có mặt đều nhìn đằng thanh sơn, bao gồm cả bản thân Bùi tam. Rõ ràng câu này của Bùi Tam nói rõ thiên thần cung Nhất định phải có một bộ thần giáp Đằng Thanh Sơn lấy hồng thiên thần giáp Bọn họ lấy bộ còn lại Đây là giá chót Nếu Đằng Thanh Sơn quá tham lam Bùi Tam e rằng cũng không vui Bùi Tam mà không vui chắc chắn hậu quả rất là nghiêm trọng Giao hay không giao Cung chủ Đằng Thanh Sơn cười nhẹ Lúc đầu đã nói rõ Tại hạ đương nhiên đồng ý Tại hạ đã có hồng thiên thần giáp Bộ thần giáp này có cũng vô dụng Chẳng qua Xưng là ta để chứng minh DTS xem mình ngang hàng TTC. Duyên. Xưng là tại hạ cũng được bác ạ, gần ngang hàng rồi. Ý bác thế nào? Chẳng qua cái gì. Mấy người bùi tam nhìn đằng Thanh Sơn. Chẳng qua, bộ thần giáp này thiếu giáp ngoài thân trên. Đằng Thanh Sơn lắc đầu bảo. Xem ra, Vư Thạch Kim nghĩ cách không cho ta lấy được thần giáp, thậm chí sớm đã cấu kết với Vũ Hoàng Môn. Tại hạ cũng bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể đoạt được thần giáp. Còn giáp ngoài thân trên đã bị hai người Vũ Đồng Hải của Vũ Hoàng Môn đoạt đi. Vì đoạt được thần giáp, tại hạ cũng gây thù với Vũ Hoàng Môn." Đàng Thanh Sơn bất đắc dĩ cười nói. "Vũ Hoàng Môn?" Bùi Tam cười nhạt, nhìn thấy Lục Nhĩ Toản Địa thử thì ta đã đoán ra việc có liên quan đến Vũ Hoàng Môn. "Con Lục Nhĩ Toản Địa thử này thích ăn nhất là Long Viêm quả Vũ Hoàng Môn, có rất nhiều, vì thần giáp mà kết thù oán. Cậu yên tâm, đừng thấy Vũ Hoàng Môn đôi lúc tùy tiện, nhưng mà Vũ Hoàng Môn rất thận trọng." Vì có thiên thần cung của ta nhúng tay, bọn họ sẽ không ra tay đâu. Còn về thần giáp này, thiếu một cái giáp ngoài cũng chẳng hề gì. Bùi tam không để tâm nói. Thần giáp lợi giáp, vốn là rất ít khi mặc. Cung chủ! Đằng thanh sơn cười đưa qua. Bùi tam thấy vậy mới lộ ra nét cười. Mấy người thiên thần tô mông đặc, bùi hạo đứng bên cạnh len lén thở ra, vui vẻ. A hầu! Bùi tâm quay đầu phân phó. Sư phụ! Thú vương ô hầu tiến lên một bước. Bộ thần giáp màu xanh sẫm này. Theo như ta biết là thần giáp do một vị động hư tiền bối của Hồng Thiên, Thành Yến Vũ Sơn để lại, từ nay đưa cho con. Bùi tam trịnh trọng đưa bộ thần giáp qua, thú vương ô hầu hai mắt tỏa sáng, ý hít mạnh một hơi kích động nhận lấy. Đối với hư cảnh cường giả mà nói, bảo bối có thể làm cho họ động tâm thật quá ít. Thần giáp chính là một trong những thứ đó. Thì ra Bùi tam cần thần giáp là để cho đồ đệ mặc. Đằng Thanh Sơn nói thầm, khó trách không cưỡng cầu Hồng Thiên thần giáp. Nếu để cho tự thân lão mặc, xem chừng yêu cầu càng cao hơn, sẽ đòi lấy hồng thiên thần giáp. Nhưng mà lão là động hư cảnh giới, có thể tự mình luyện hóa thần giáp. Tự mình luyện hóa thần giáp, đương nhiên so với thần giáp do các động hư cường giả khác trong lịch sử để lại, thì thích hợp với bản thân hơn nhiều. Ánh mắt đằng Thanh Sơn quét qua người bùi tam nhưng không hề nhìn thấy thần giáp. Có lẽ là mặc bên trong y phục. Hô hòa. Ừ. Đằng Thanh Sơn nhìn bùi tam. Bùi tam nhìn đằng Thanh Sơn, cười nhẹ nói. Ta lúc trước có nói qua, cậu đưa cho thiên thần cung ta một bộ thần giáp, thiên thần cung ta nhất định có trọng tạ. Nói đi, cậu muốn cái gì? Trọng tạ cái gì? Đằng Thanh Sơn suy nghĩ. Nói đi, thiên thần cung của ta không nhỏ mọn như cậu đâu. Tuyết liên giáo chủ nhìn đằng Thanh Sơn. Thật ra, từ khi đằng Thanh Sơn và Lý Quân từ đoan mộc đại lục trở về, lần đầu gặp tuyết liên giáo chủ, tuyết liên giáo chủ đã không vừa mắt. Bây giờ càng không có bao nhiêu hảo cảm. Đằng Thanh Sơn nhìn tuyết Liên giáo chủ Đột nhiên nhách miệng cười. Cung chủ, nếu không thì thiên thần cung đánh hạ Dương Châu. Sau đó mang Dương Châu tặng lại cho Tại Hạ. Thế nào? Bùi Tam ngẩn mặt ra. Những hư cảnh cường giả khác đều bị đề nghị của đằng Thanh Sơn hù dọa. Đánh hạ Dương Châu. Đưa cho hắn. Đó chính là một trong cửu Châu. Hơn nữa còn được cho là một trong hai Châu phồn hoa nhất. Chỉ có Vũ Châu có thể so sánh được. Cậu! Bùi Tam cũng không tự chủ lắc đầu cười. Kinh ý ơi là kinh ý. Cậu nên biết rằng muốn công chiếm một châu hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực không? Thiên thần cung của ta cũng chuẩn bị mấy trăm năm, tới bây giờ mới có thể dùng cách bẻ cây khô, đánh củi mục công phá thanh châu, u châu. Như lần này chỉ là đánh chiếm u châu, thiên thần cung của ta đã tử thương hơn trăm vạn. Tiền bạc thì không thể kể hết. Hơn nữa, A Triều cũng vì thế mà mất cánh tay. Lần trước tiêu diệt tiêu giao cung, tuy rằng đã sớm chiếm được thanh châu, nhưng sự báo thủ của lão tạc tiêu giao cung vẫn làm cho thiên thần cung tổn thất rất lớn Bùi Tam cười nhìn Đằng Thanh Sơn muốn ta đưa dương trâu cho cậu cũng được cậu đưa lại cho ta 5 bộ thần giáp thêm 5 cây bất tử thảo cộng thêm nhân tình ta thiếu cậu lần trước thế nào 5 bộ thần giáp 5 cây bất tử thảo thêm vào nhân tình lần trước Đằng Thanh Sơn thất kinh thật ra lời nói lần trước chỉ là một câu nói đùa thôi vùng đất của một chââu nói đưa là đưa chỉ sợ là chỉ có chí cường giả mới có sức hấp dẫn như thế Bùi Tam dù lợi hại hơn cũng không nỡ tặng đi một trâu Vì chiếm được một châu giá phải trả thật là lớn. Cung chủ, 5 bộ thần giáp, 5 cây bất tử thảo. Giết tại hạ cũng không có đưa ra được. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói. Nói tới trọng tạ, nhất thời tại hạ thật ra vẫn chưa nghĩ ra. Nếu vẫn chưa nghĩ ra, vậy chờ tới khi cậu nghĩ ra rồi nói. Bùi tam cười nói. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Cung chủ, tại hạ rời nghi thành cũng mấy ngày rồi, tại hạ đã đến lúc phải cáo biệt. Còn nữa, tại hạ tính đưa tiểu quân đi về luôn. Cung chủ. Các vị không cần đưa tiễn. Dưới ánh mắt đưa tiễn của mấy người Bùi Tam, Đằng Thanh Sơn cưỡi Lục Túc Đao chỉ nhanh chóng bay khỏi đỉnh viện, đi tới nơi ở khác trong thành đón thê tử Lý Quân. Đêm đó hắn lập tức trở về Dương Châu, Giang Ninh Quận, Nghi Thành. Trên bầu trời đêm, Lục Túc Đao trì phá không bay đi. Đằng Thanh Sơn ngồi bắt chéo chân trên thân Lục Túc Đao trì, Lý Quân nửa người nằm trong lòng Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu ngắm sao trời. "Thanh Sơn, huynh thật đã cho một bộ thần giáp." có chút kinh ngạc, ngồi bật dậy, Đương nhiên, đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Nếu không đưa, sợ rằng tuyết liên giáo chủ, sư phụ của muội sẽ xé xác huynh ra. muội biết, huynh là vì muội Lý quân quay đầu nhìn đằng Thanh Sơn, ái náy nói. Nếu không phải là mụi, Thanh Sơn huynh vốn không cần trung thuyền với thiên thần cung. Con người sư phụ thì muội hiểu rõ, có chút bá đạo. Thanh Sơn, cho đi thần giáp có phải huynh không vui? Không vui. Đằng Thanh Sơn không để ý cười nói khẽ. Tiểu quân, có mất thì mới có được huynh xá chi một bộ thần giáp vốn không dùng tới, tối thiểu lần này lại được thêm một lời hứa trọng tạ của Thiên Thần Cung. Hơn nữa, điều phiền phức với Vũ Hoàng Môn, huynh hoàn toàn có thể nhờ người Thiên Thần Cung đi đối phó. Bây giờ là lúc Đẳng Thanh Sơn xây dựng cơ sở, tại Cửu Châu đại địa, căn cơ của huynh quá yếu, nên biết là xây dựng căn cơ, tự nhiên phải bỏ ra chút gì đó." Đẳng Thanh Sơn cười. "Không bỏ ra chút gì, thực lực lại không đủ vậy mà đòi hô phong hoán vũ sao? Nằm mơ đi." Lý Quân gật đầu. Thanh Sơn, vậy đợi khi Tiểu Thanh tới, chúng ta sẽ không cần thế này nữa ha. Mắt Lý Quân sáng lên. muội tuy rằng đang là quyền giáo chủ của Tuyết Liên Giáo, rất có uy phong. Nhưng muội luôn cảm thấy bản thân là con tim bị Thiên Thần Cung giam giữ, Thiên Thần Cung dùng để uy hiếp, tác động tới huynh. Đằng Thanh Sơn vươn tay, kéo Lý Quân vào lòng. Đừng gấp. Điều đó sẽ rất nhanh thôi, rất nhanh, không ai có thể ảnh hưởng chúng ta. Ngày mai là mùng 9 tháng 7. Là kỳ hạn 3 tháng 914 hài tử luyện nội gia quyền. Sẽ biết nội gia quyền nhất mạch của huynh đời thứ 3 ba có bao nhiêu đệ tử. Đằng Thanh Sơn nhẹ rộng thì thầm. Nội gia quyền đời thứ nhất chỉ có mình đằng Thanh Sơn. Đời thứ hai là đằng thú có 3 người. Đời thứ 3 là những hài tử này. Ngồi trên lục túc đao trì, bay trên 9 tầng mây. Ngừng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trong mơ hồ ước chừng như thấy được tương lai. Người tu luyện nội gia quyền như sao trời, nhiều không đếm hết. Nhất định sẽ có ngày đó. Đằng Thanh Sơn thầm nhủ Thượng tuần tháng 7, Nghi Thành, trên luyện võ trưởng rộng lớn thuộc Ngoại viện Phủ đệ Đằng Thanh Sơn. Hồng Hầu ca, hôm nay là ngày 9 rồi. Ừm, ngày 9. Đằng Hồng Hầu gật gật đầu, nhìn một thiếu niên hơi gầy gò bên cạnh. Học tập luyện quyền trong Phủ đệ Đằng Thanh Sơn có 914 thiếu niên, nên mỗi phòng có 6 thiếu niên ở. Đằng Hồng Hầu và thiếu niên này là bạn cùng phòng. Sau 3 tháng gần gũi, hai thiếu niên xem nhau như huynh đệ. A tím, đừng nhụt chí Chỉ cần có một chút hy vọng cũng không được bỏ qua. Ta cũng đã nói cho ngươi rõ những yếu điểm về luyện tập tam thể thức và hầu quyền rồi. Bây giờ ngươi đã làm tốt lắm rồi. Không biết chừng, hôm nay luyện quyền ngươi có thể đột phá. Đằng hồng hầu liên tục cổ vũ thiếu niên gầy gò. Phương Tín năm nay 9 tuổi, nhưng thân thể thì gầy yếu hơn những bạn cùng lứa tuổi. Lúc trước từ Giang Ninh Quận Thành chạy tới Nghi Thành, dù cả chân Phương Tín sưng vù lên, nó vẫn luôn cắn răng chịu đựng. Nhưng, tiên thiên của thân thể nó khá là yếu Do đó, nó vẫn chưa luyện được nội kinh. Đằng Hồng Hầu sau mỗi lần tập luyện quyền đều ngồi riêng với Phương Tín, tranh thủ, trợ giúp. Người bạn tốt này, dưới sự trợ giúp của đằng Hồng Hầu, Phương Tín đã luyện được hầu quyền và tam thể thức vượt qua cả đằng Hồng Hầu. Nhưng, nó luyện mãi cũng không sinh ra nội kinh. Trong 3 tháng luyện nội gia quyền, tố chất thân thể thiếu nhiên tên là Phương Tín này có hơi tăng lên, da rẻ cũng đã sạm đen. Nhất định có thể đột phá. Nhất định có thể đột phá. Ta nhất định, nhất định phải thành một cường giả giống như kinh ý tiền bối. Phương Tín siết chặt nắm tay, thầm nhủ. Những tàu ngộ lúc nhỏ đã làm hắn rất muốn được trở thành cường giả tuyệt đối. Lần này đằng Thanh Sơn tuyển nhận đệ tử, hiển nhiên là một thông đạo thanh thang để chúng trở thành cường giả. Bỏ qua cơ hội như thế, e rằng những trẻ đồng lứa đều sẽ hối hận. Đã tới ngày 9 tháng 7 rồi. Tính ra cũng đã 3 tháng rồi. Ừm, hôm nay là ngày cuối cùng luyện quyền. Nếu vẫn luyện không được nội kình, ngày mai sẽ phải sách bị trở về thôi. Những thiếu niên vẫn còn trên luyện võ trường thì thầm tự chủ. Trong số họ không ít người đã buông hy vọng rồi. Sư phụ tới rồi. Sư phụ tới kia. Gần như trong nháy mắt luyện võ trường trở nên yên lặng, không có thiếu niên nào đủ can đảm hó hé. Lúc này, Đằng Thú mặc quần dài, Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng cùng Lý Quân vận xiêm y tím cùng ra khỏi nội viện, đi tới luyện võ trường ở ngoại viện. Nếu nói cả người Đằng Thú đều có một luồng khí tức dã thú, thì đằng thanh sơn như một thanh kiếm giấu kín trong vỏ, có vẻ rất tao nhã. Là kinh ý tiền bối. Nhìn kìa, rõ là kinh ý tiền bối. 914 thiếu niên không kìm được phát ra một tiếng ồ lớn. Bị ánh mắt lạnh lẽo của đằng thú đảo qua, tất cả những thiếu niên lại lập tức trở nên yên lặng. Nhưng họ đều dùng ánh mắt rừng rực nhìn đằng thanh sơn mặc áo bào trắng, trông như một công tử. Những thiếu niên đều biết kinh ý tiền bối. Người này còn mạnh hơn cả tiên thiên cường giả trong truyền thuyết rất nhiều. Ở hàng đầu luyện võ trường, đằng thú cung kính đứng cạnh đằng Thanh Sơn, thấp giọng báo. Sư phụ, trong những thiếu niên này, những người tới nay đã luyện ra nội kình đứng ở bên trái, tổng cộng có 92 thiếu niên. Trong số đó, số cuối tháng thứ nhì và đầu tháng thứ ba luyện ra nội kình là nhiều nhất. Sau nửa tháng thứ ba, số người luyện ra nội kình càng ngày càng ít. Ngày hôm kia và ngày hôm qua thì chẳng có ai đột phá cả. 92 người, ánh mắt đằng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới. 914 thiếu niên chia làm hai nhóm Những đệ tử luyện ra nội kình đứng cùng nhau Những đệ tử không luyện ra nội kình đứng thành một nhóm khác sau khi đằng Thanh Sơn Nhìn qua thì cơ hồ tất cả thiếu niên đều cố gắng ướn ngực hết cỡ Ai nấy hai mắt đều tỏa sáng Từ những ánh mắt này đằng Thanh Sơn đều nhìn ra sự kích động Xung bái và khát vọng của những thiếu niên trước mặt Khát vọng có thể trở thành cường giả Lúc trước có thể báo danh Hơn nữa lại có thể từ Giang Ninh Quận Thành chạy bộ tới Nghi Thành Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, không có khao khát trở thành cường giả há có thể chịu được gian nan cực khổ đó. Tốt hơn ta tưởng nhiều, 92 người, đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười gần như đạt tới tỷ lệ 10 trên 1. À, lúc đó khi Quy Nguyên Tông hỗ trợ tuyển chọn, cũng đã đào thải những thiếu niên có thân thể mất cân đối, không dẻo dai. Nếu tính cả những người báo danh nhưng không qua được đợt kiểm tra, thì tỷ lệ này thấp hơn. Nói cách khác, trong 20 thiếu niên, đại khái có một người thích hợp với việc luyện tập nội gia quyền. Tỷ lệ này làm đằng Thanh Sơn rất hài lòng. Dù sao xã hội kiếp trước, khi luyện tập nội gia quyền gia nội kình, tỷ lệ thành công thấp hơn rất nhiều. Một là tố chất thân thể của người thường, ở kiếp trước không bằng dân chúng cửu châu đại địa, hai là kiếp trước thiên địa linh khí không đủ. Những điều này tạo thành sự hai khác biệt giữa hai thế giới. Ngày 8 tháng 4, đột nhiên đằng Thanh Sơn mở lời, thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng mãi bên tai từng thiếu niên. Tất cả các thiếu niên đều nín thở lắng nghe. Các ngươi đều qua hơn 300 dặm đường, chạy tới đây. Ngày 9 tháng 4 bắt đầu. Các ngươi tổng cộng có 914 người bắt đầu được ta truyền, cho một bộ quyền pháp tu luyện cho tới ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 7 là ngày cuối cùng các ngươi luyện tập quyền pháp. Dựa theo lời ta nói từ trước, hôm nay các ngươi vẫn luyện tập như thường ngày. Cũng có sư phụ các ngươi đằng thú ở đây dạy dỗ cho các ngươi. Ngày mai, 914 người các ngươi, phàm ai không luyện ra nội kình, sẽ được gửi về lại Giang Ninh ánh mắt đằng Thanh Sơn lạnh lạnh đảo qua từng người. Nhớ kỹ, ngày cuối cùng, ở lại theo ta tu luyện hay trở về, dựa vào ngày cuối cùng này đó. Thanh âm đằng Thanh Sơn như có ma lực kỳ dị, cứ vang vọng mãi trong đầu các thiếu niên này, không ít thiếu niên nắm chặt nắm tay, dâng lên khát vọng cực độ. Bắt đầu luyện quyền. Đằng Thanh Sơn phân phó cho đằng thú, rồi dẫn Lý Quân quay đầu bước đi, ra khỏi ngoại viện. Hát, cáp, trở vào trong nội viện, đằng Thanh Sơn rõ ràng nghe thấy những tiếng hét Tiếng thở của đám thiếu niên ở ngoại viện tựa hồ đều mạnh lên không ít. Thanh Sơn, vừa rồi chàng. Lý Quân cười nói. Cũng chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi. Đằng Thanh Sơn cười. Câu cuối cùng, bằng vào. Thần, cường đại của mình. Hắn đã gần như thôi miên đám thiếu niên này, thức tỉnh khát vọng trong lòng họ, khoách đại khát vọng trong lòng họ. Thật ra thuật thôi miên chỉ là tiểu thuật, cũng như đại hòa thượng Tô Mông Đặc, thiên thần của thiên thần Sơn. Chỉ cần ánh mắt đã có thể ảnh hưởng tới cả cường giả thiên, thiên. Lúc trước ở ngoài Hồng Thiên Thành, Tô Mông Đắc, dựa vào tiếng nói làm cho gần 8 vạn kỵ binh Hồng Thiên Thành đang quyết tử cũng phải dao động. Sau cũng nhờ vào hai huynh đệ Vưu Thạch Kim, dựa vào thanh âm mới thức tỉnh thủ hạ binh lính mình. Đằng Thanh Sơn thi triển một chút tay nghề ảnh hưởng tới đám hài tử, cũng chẳng phải là việc khó. Đợi đến lúc hoàng hôn, "Sư phụ, sư phụ." Đằng Thú Kinh hỉ chạy đến cạnh Đàng Thanh Sơn đang khoanh chân tĩnh tọa trên luyện võ trường nội viện. "Chuyện gì?" Đàng Thanh Sơn mở mắt nhìn Sư phụ, hôm nay có tới 4 thiếu niên đột phá. Đằng Thú liền nói, có thể là những lời của sư phụ đã có tác dụng, vào ngày cuối cùng có tới bốn người sinh ra nội kình trong cơ thể. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. 3 tháng cố gắng, tới ngày cuối cùng thì áp lực tâm lý đương nhiên rất lớn. Còn đám bị mình hơi thôi miên, dẫn dắt đã làm cho những thiếu niên này dâng lên khát vọng cực độ. Có bốn người đột phá cũng nằm trong dự tính của mình. Trong chỗ ở của đám thiếu niên, những chiếc giường dài chừng 3 triệu trường cơ hồ đã chiếm cứ một nửa diện tích cả phòng. Ngoại trừ phần ngoài cùng dùng để những vật phẩm linh tinh, thì cả 6 thiếu niên ngủ trên giường. Ha ha, ta thành công rồi, rốt cục đã đột phá. Một thiếu niên tuấn tú ở trong ký túc xá nhảy tưng tưng. Hắn chính là một trong bốn người đột phá hôm nay. Ngày cuối cùng mà đột phá thì quả là vui nhất. Còn Đăng Hồng Hầu lúc này đang ở cùng Phương Tín thân thể gầy gò. Phương Tín cuộn tròn trên giường, dựa vào vách tường, nước mắt vòng quanh, Đăng Hồng Hầu bên cạnh thấp giọng an ủi. A tím, đừng đau khổ. kỳ thật đằng hồng hầu cũng muốn nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết phải nói gì. Ngày mai, hắn sẽ chia tay với phương tím. Trong hai người, một người sau này sẽ trở thành một cường giả ở cửu châu, còn người kia có lẽ trở thành một nhân vật tầng dưới chót cửu châu. Hồng hầu ca, đừng nói nữa. Phương Tín lắc đầu, bặm miệng. Đằng hồng hầu sực nghĩ ra, liền nói. Ngày mai mới là ngày quyết định cuối cùng IDI ở. Tối hôm nay, không biết chừng người sẽ đột phá đó. Đêm nay à? Phương tính ngẩn đầu, mắt sáng lên. Tối ngày 9 tháng 7, rất nhiều thiếu niên không hề ngủ mà luyện quyền trong bóng đêm. Họ đều khát vọng trước giờ phán định kết quả ngày mai sẽ luyện ra nội kình. Sáng sớm ngày 10 tháng 7, nắng sớm rất ấm áp. Trong đám thiếu niên có người có tâm trạng rất tốt, nhưng tuyệt đại đa số thiếu niên đều cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù thức đêm luyện quyền, nhưng cả đám thiếu niên không có lấy một ai buồn ngủ. Tất cả mọi người đều tập hợp cả trên luyện võ trường. một khoảng yên tĩnh có bốn người ở đầu luyện võ trường. Một là sư phụ chúng, đằng thú cùng với người mà chúng sùng bái kinh ý tiền bối, đứng cạnh kinh ý tiền bối là phu nhân. Còn có tông chủ quy nguyên tông ra Cát nguyên hồng. Hôm nay ngày 10 tháng 7, đằng Thanh Sơn nhìn bọn thiếu niên, cất cao giọng Trong số các ngươi ai luyện ra nội kình thì có thể lưu lại, sẽ được tu luyện quyền pháp thâm ảo hơn, có thực lực mạnh hơn. Còn trong các người ai không luyện ra nội kình, sẽ phải về lại quy nguyên tông. Từ tối hôm qua đến giờ, Có ai luyện ra nội kình không? Không ít thiếu niên nhìn quanh. Yên tĩnh, một khoảng yên tĩnh. Đêm hôm qua, không ai có thể đột phá. Quả thế. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Áp lực tinh thần lớn đến thế. Không có ta dùng thôi miên phụ trợ, sao có thể đột phá chứ? Được, nói cách khác, trong số các ngươi tổng cộng có 96 người luyện ra nội kình. Còn 818 người khác ta sẽ giao các ngươi về quy nguyên tông Giang Ninh. Đằng Thanh Sơn vừa giất lời. Trên luyện võ trưởng không ít thiếu niên cứ đứng như thế mà chảy nước mắt, thậm chí có những thiếu niên bật khóc thành tiếng. Cố gắng 3 tháng, luôn luôn khát vọng trở thành cường giả. Thất bại rồi, dù sao ngoại trừ đằng hồng hầu, đứa lớn nhất cũng chỉ mới 10 tuổi. Nam nhân đổ máu không đổ lệ. Đằng thú quát một tiếng lớn, lập tức không ít thiếu niên ngưng khóc. 3 tháng, đằng thanh sơn mở lời. Các ngươi tới đây 3 tháng, hôm nay tất cả 914 thiếu niên và sư phụ các ngươi đằng thú. Cùng với ta, chúng ta cùng nhau luyện tập tam thể thức. Luyện một lần cuối cùng. Đằng Thanh Sơn bắt đầu chiêu mở đầu của tam thể thức. Lập tức đằng thú cũng mua thức mở đầu tam thể thức. 914 thiếu niên ở đây ai nấy nhất tề múa lên thức mở đầu. Hát. Cáp. Kể cả đằng Thanh Sơn, ai nấy từng chiêu từng thức không ngừng luyện tập. Không ít thiếu niên vừa luyện tập vừa cố nén nước mắt. 818 thiếu niên đều biết mình đã thất bại rồi, bị phán. Tội chết. Rồi. Bây giờ trong lòng chúng thoải mái trước đó chưa từng có, không còn gánh nặng, áp lực gì nữa. Đặc biệt dưới sự chỉ dẫn của đằng Thanh Sơn, quyền pháp của mọi người đều luyện tốt hơn hẳn khi trước. Về cảnh giới, đằng Thanh Sơn hiển nhiên cao hơn đằng thú rất nhiều. Một quyền, lại một quyền. Một lần cuối cùng, thiếu niên gầy gò phương tím, cũng đắm chỉnh trong quyền pháp. Đã biết mình thất bại rồi, không có áp lực tâm lý. Lúc này quyền pháp hắn lại bắt trước đằng Thanh Sơn, chợt mờ ảo có chút ý vị. Trong lúc vô tình, chút nội kinh đã sinh ra trong cơ thể hắn. Hát, cáp, những tiếng hét của những thiếu niên vang dội vang vọng cả luyện võ trường, sông thẳng tới tận trời cao. Ngày 10 tháng 7 là ngày buồn vui lẫn lộn. Rất nhiều thiếu niên buồn bã rời đi, nhưng cũng có vài người lại vô cùng kinh hỉ Có hai thiếu niên dưới sự dẫn dắt luyện quyền của đằng Thanh Sơn lần cuối cùng, đã luyện ra nội kinh, trong đó có thiếu niên Phương Tím. Cả hai thiếu niên này đều sau khi luyện quyền xong mới phát hiện ra mình có nội kinh. Hai người kích động khóc ngay tại chỗ. Từ đó, đệ tử đời thứ ba của nội gia quyền nhất mạch tổng cộng có 98 người. Còn 816 người còn lại được ra Cát Nguyên Hồng, cử quân đội hộ tống về Quy Nguyên Tông. 816 thiếu nhiên này sẽ ở lại Quy Nguyên Tông, cũng sẽ được cơ hội học tập bí tịch nội kình. Nếu thành công luyện ra nội kình, họ có thể trở thành đệ tử Quy Nguyên Tông. Nếu tu luyện nội kình bí tịch mà cũng thất bại, thì chỉ có thể ly khai Quy Nguyên Tông thôi. Buổi chiều cùng ngày, mây đen kín trời. Thời tiết oi bức, thi thoảng nghe tiếng ve sầu véo von. Trong nội viện, sư phụ, sư phụ, đằng thú và tiết tân thân thể đều cực kỳ cường tráng, cung kính đứng trước người đằng Thanh Sơn. Tiết tân, ngươi và nhị sư huynh ngươi dạo này phát triển hung thú bang, ở Thái A Sơn Mạch như thế nào rồi? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Tiết tân cung kính trả lời, sư phụ, hung thú bang tất cả đều rất chuẩn mực. Bây giờ trong bang phái có tổng cộng 8.000 hảo hán. Dựa theo nhị sư huynh bảo. Tạm thời sẽ không khuếch trương nữa, duy trì số lượng 8.000 người. Ở dãy núi Thái A, bang phái có hơn 8.000 người cộng với cuồng phong ưng, vậy cũng không phải sợ bang phái nào cả. Bây giờ cuồng phong ưng bình thường ở cả hai nơi Nghi Thành và Thái A Sơn Mạch. Trong hung thú bang, kể cả Dương Đông cầm đầu 8.000 cường đạo, cả bang đổi xử với cuồng phong ứng rất lễ độ. Các loại thịt thả dã thú đều dâng cho cuồng phong ưng ăn. Còn lưu ý mời những đầu bếp xịn chuẩn bị mỹ thực cho cuồng phong ưng. Bây giờ cuồng phong ưng sống ở hung thú bang rất thoải mái, cứ như cá gặp nước. Ừm. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Tiết Tân, từ hôm nay trở đi, ngươi ở đây với ta, cùng đại sư huynh ngươi dạy những thiếu niên này. Tổng cộng có khá nhiều thiếu niên, một nửa đã bái đại sư huynh ngươi làm sư phụ, còn một nửa thiếu niên khác sẽ bái ngươi làm sư phụ. Dạy những thiếu niên này là việc rất quan trọng, ngươi nhất thiết không thể sơ ý. Ánh mắt đằng Thanh Sơn lué lên. Dạ, sư phụ. Tiết Tân vội đáp Quyền pháp của ngươi không bằng đại sư huynh, nhưng để dạy những thiếu niên này thì đã dư giả rồi. Các ngươi mỗi người thu 41 đệ tử. Đợi 10 năm sau, khi những thiếu niên này trưởng thành, ta muốn xem trong hai người ai là người dạy môn hạ đệ tử tốt nhất. Người nào dạy tốt hơn, ta sẽ thưởng cho trọng bảo. Đằng Thanh Sơn vừa nói thế, khiến cho hai người đằng thú, tiết tân dâng lên tâm lý hiếu thắng. Thứ mà sư phụ gọi là trọng bảo. Tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Đại sư huynh, thực lực ta không bằng ngươi. Nhưng dạy đệ tử chưa chắc gì thua ngươi đâu. Đại sư Huynh, ngươi phải cẩn thận đó. Tiết Tân chắp tay cười nói. Đằng thú chỉ là chắp tay, nhưng không nói gì. Sau khi giao nhiệm vụ dạy đám thiếu niên cho hai đại đệ tử, đằng Thanh Sơn cũng yên tâm. Sáng sớm hôm sau, đằng Thanh Sơn và Gia Cát Nguyên Hồng đi dạo trên con đường ngoại viện. Sư phụ, Quy Nguyên Tông ta có an bài người ở Thiên Vân Sơn Thanh Châu không? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Yên tâm. Gia Cát Nguyên Hồng cười nói. Ta đã phái 10 người ở dưới núi Thiên Vân Sơn, bảo họ mỗi ngày chú ý tới Thiên Vân Sơn. Một khi có đại hỏa đốt Thiên Vân Sơn, Quy Nguyên Tông ta nhất định sẽ nhận được tin nhanh nhất. Hơn nữa ta cũng dặn lập tức chuyển tin tức về ngay cho quận Giang Ninh, sau đó phải chuyển nhanh nhất tới Nghi Thành. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Hôm nay đã là ngày 11 tháng 7. Theo lý, bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh có thể tới Cửu Châu bất kỳ lúc nào rồi. Thanh Sơn, đợi khi bất tử Phượng Hoàng đến, Quy Nguyên Tông ta. Gia Cát Nguyên Hồng cười lớn Ừm, khi bất tử Phượng Hoàng đến chính là lúc ra tay Ánh mắt đằng Thanh Sơn sáng lên Dù sao nếu chỉ dựa vào mình con Rất khó chiếm lĩnh được Dương Châu Bảo vệ cho cả Dương Châu Cho dù là bùi tam của thiên thần cung Cũng phải cần rất nhiều cường giả hư cảnh phụ trợ Hắn mới có thể đánh đấu thắng đó như vậy Nếu chỉ dựa vào một người Chắc chắn không làm được Quy Nguyên Tông này đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi Gia Cát Nguyên Hồng hít sâu một hơi Thanh Sơn, ta cũng rất chú ý tới Thiên Vân Sơn, yên tâm đi. Cùng ngày ra các nguyên hồng trở về Giang Ninh quận thành. Mùa hè nóng rực, giữa trưa mặt trời chói trang. Đằng Thanh Sơn mặc một bộ quần áo xanh, đang ở trong nội viện không ngừng luyện thương pháp. Trong lúc nhất thời bóng người, bóng thương hỗn hợp cùng nhau, dùng mắt căn bản thấy không rõ được. Trung quanh mờ ảo từng đợt không gian chấn động, lực thiên địa bị thương pháp của Đặng Thanh Sơn hấp thụ vườn quanh, hào quang tụ lại. Thanh Sơn, Thanh Sơn. Lý Quân cau mày đi ra khỏi phòng. Hả? Đằng Thanh Sơn dừng tập, vội chạy tới. Tiểu quân, làm sao vậy? Bụng muội không thoải mái lắm, có chút không ổn. Lý quân đáp. Đằng Thanh Sơn nghe thế sực nghĩ ra. Có khi nào là mang thai không? Nhưng, trong khu vực của mình, bụng Lý quân cũng đâu có linh hồn khí tức. Có lẽ vừa mới hơi đậu thai, còn chưa có sinh mạng khí tức. Đằng Thanh Sơn nghĩ thầm. Dù sao Lý quân đã bước vào tiên thiên. Tiên thiên cường giả cảm giác thân thể rất nhạy cảm, hơn người bình thường nhiều. Nếu mang thai, cho dù là vừa mới bắt đầu, Lý Quân cũng có thể phát hiện ra có gì không hợp lý. Mang thai, sinh hài tử. Đằng Thanh Sơn cũng lờ mờ. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì. Cho dù đoán được một chút, đằng Thanh Sơn cũng vẫn hơi hoảng hốt. Tiểu Quân, tới đây. Đằng Thanh Sơn vội dìu Lý Quân về phía đỉnh viện. Không cần dìu muội muội có thể tự đi được. Lý Quân hơi nghi hoặc. Không, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Đằng Thanh Sơn có vẻ rất cẩn thận Thanh Sơn, làm sao vậy? Lý Quân thật ra không nghĩ mình mang thai, có vẻ hơi khó chịu. Đằng Thanh Sơn không nói gì, chỉ bảo Lý Quân ngồi xuống cẩn thận. Trước hết hắn thăm mạch Lý Quân một chút, cũng không có cảm giác được mạch đập của trẻ con. Sau đó đằng Thanh Sơn đưa tay nhẹ nhẹ xoa bụng Lý Quân, lực thiên địa hành thủy mờ ảo dịu dàng thẩm thấu trong cơ thể Lý Quân. Những tia lực thiên địa rất có ích với vạn vật sinh linh. Đằng Thanh Sơn cũng không dám dùng cương kình dò xét loạn, bằng vào việc khống chế lực thiên địa Đằng Thanh Sơn mờ ảo cảm giác được trong bụng Lý Quân đích xác hơi có gì không ổn Gì thế? Tiểu quân hơi nghi hoặc Hà! Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ về kết cấu thân thể con người Bằng vào lực thiên địa, trong đầu Đằng Thanh Sơn tự nhiên hiện ra các bộ vị trên thân thể Lý Quân Cái này Đằng Thanh Sơn cảm thấy một thứ kỳ lạ rất nhỏ e rằng còn nhỏ hơn một ngón tay nhiều Sao vậy? Thanh Sơn? Lý Quân có vẻ sợ hãi Đằng Thanh Sơn ngừng đầu nhìn Lý Quân bất lực cười Tiểu Quân, ta cũng không thể xác định được, hẳn là muội đã mang thai rồi, nhưng ta không thấy mạch đập của trẻ con, nhưng lại cảm giác được trong cơ thể muội. Đặng Thanh Sơn nhất thời không biết nói gì. Như vậy đi, đợi thêm 7 ngày nữa mới có thể xác định được. Thanh Sơn, huynh nói, muội có tin vui à? Lý Quân trợn tròn mắt. Chưa xác định, thêm 7 ngày nữa hẳn là có thể xác định. Đằng Thanh Sơn đáp, "Muội, muội." Lý Quân cũng sững sờ, "Đừng hoảng, đừng hoảng." thêm mấy ngày nữa mới biết được. Đằng Thanh Sơn liền trấn an, hai vợ chồng đều chẳng có kinh nghiệm gì, cho dù một người là quyền giáo chủ thuyết Liên giáo, một người là cường giả hư cảnh, vẫn rất bối rối, vừa kinh hỉ vừa chờ mong, cũng hơi sợ hãi lo lắng. Lo lắng là Đằng Thanh Sơn đã dò xét sai. Thời gian từng ngày trôi qua, hầu như mỗi ngày Đằng Thanh Sơn đều kiểm tra thân thể lý quân một chút. Ủa, hơi lớn rồi nè. Đằng Thanh Sơn hơi ngạc nhiên. Dựa theo những gì mà Đằng Thanh Sơn hiểu về thân thể con người, Có một thứ gì nho nhỏ trong tử cung của Lý Quân, nhỏ tí tẹo, so với một lóng ngón tay còn nhỏ hơn, nhưng tốc độ sinh trưởng thì lại rất nhanh. Lúc này mới 6 ngày, 6 ngày qua lớn lên liên tục, mà sau 6 ngày lại lớn lên tới gấp đôi. Trong lòng đằng Thanh Sơn đã hơi xác định, từ sau khi đằng Thanh Sơn phát hiện ra dường như Lý Quân mang thai, ngoại trừ lúc ngộ đạo tu luyện, hơn phân nửa tâm tư đều để trên người Lý Quân. Ngày thứ 8, Lý Quân hơi khẩn trưng ngồi cạnh đình đài. Đằng Thanh Sơn đang thăm mạch Lý Quân, cảm ứng rất cẩn thận. Như thế nào, có mạch chưa? Lý Quân vội hỏi. Cảm ứng của đằng Thanh Sơn sao không cẩn thận cho được chứ? Dần dần, đằng Thanh Sơn miễn cưỡng nhận được một thứ mạch rất mỏng manh dưới mạch đập cường đại của Lý Quân. Tuy mỏng manh nhưng đập rất đều. Điều này làm đằng Thanh Sơn trở nên kích động vô cùng, mặt đỏ bừng lên. Lý Quân bên cạnh sợ hãi khẩn trương vô cùng. Thanh Sơn, sao, sao? Lý Quân vội hỏi. có có có Đằng Thanh Sơn gật đầu lia lia, vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ, như cười như khóc. Có hài tử. Mình sẽ có hài tử. Những cảnh kiếp trước kiếp này liên tục hiện lên trước mắt. Hắn đã sớm quen một mình một người, trước giờ không hề được làm cha. Nhưng bây giờ biết mình sắp làm cha rồi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trong đầu đã mờ đi, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lúc này, trên bầu trời, mây đen truyền đến những tiếng sấm y ầm nặng chĩu. Chẳng mấy chốc, xét đánh ầm một tiếng. Làm đằng Thanh Sơn vội kéo Lý Quân. Nhanh, trời sắp mưa rồi, vào nhà đi. Ừm, cũng là lần đầu tiên, nên tâm tỉnh Lý Quân hơi khiếp sợ. Trong phòng, đằng Thanh Sơn dìu Lý Quân lên giường, đắp chăn cho nàng. Tiểu Quân, từ hôm nay trở đi, muội không được luyện tiên pháp nữa. Lo bảo dưỡng thân thể. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói. Ừm, um. Lý Quân gật đầu, mặt đỏ bừng. Đằng Thanh Sơn đột nhiên đứng thẳng dậy, nói thầm. Rốt cuộc mang thai phải chú ý cái gì nhỉ? Ta phải đi hỏi mới được. Tiểu quân, muội nghỉ ngơi trước đi. Nhẹ dọng dặn dò xong, đằng Thanh Sơn mở cửa chạy ra khỏi phòng. Rào rào. Lúc này mưa như chút nước. Đằng Thanh Sơn đi giữa màn mưa, nhưng tâm tỉnh hắn lại hưng phấn vô cùng. Ha ha. Đằng Thanh Sơn đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, hai tay giơ lên cao, cười lớn. Ông trời, tổ tiên, đời này, người cuối cùng cũng cho ta một hài tử rồi. Ha ha, ta cũng có hài tử rồi. Ha ha. Lúc này đằng Thanh Sơn còn vui sướng kích động hơn cả lúc đốn ngộ đạt tới hư cảnh. Lúc trước khi nhận được mạch đập mỏng manh, đằng Thanh Sơn giật mình còn hơn bị một luồng xét đánh chúng. a còn phải đi hỏi thăm đại phu nữa. Đằng Thanh Sơn hóa thành một đạo lưu quang, biến mất giữa nội viện. Trong phủ đệ đã chuẩn bị sẵn đại phu. Vị đại phu này đã tới kiểm tra một lần, nhưng không hề phát hiện Lý Quân có hỉ mạch. Nhưng vào 3 ngày sau, bào thai lớn lên thêm một chút, vị đại phu này cuối cùng đã bắt được hỉ mạch. Lập tức cả phủ đệ đều tràn ngập một bầu không khí vui vẻ, đằng Thanh Sơn cả ngày đều cười suốt. Sau khi biết tin, Gia Cát Nguyên Hồng tự thân tới thăm hỏi. Ngày 28 tháng 7, Lý Quân đang nằm trên ghế, cười trong mắt nhìn đằng Thanh Sơn đang tu luyện tam thể thức, hồng nghiên cứu sinh tử tri đạo. Biết Lý Quân có thai, không ngờ luyện quyền ngộ đạo lại có vẻ thuận lợi không ít. Đằng Thanh Sơn dừng lại, nhắm mắt, hồi tưởng lại một số ảo diệu vừa mới lĩnh ngộ được. Mở mắt hắn nhìn Lý Quân đang ở bên cạnh luyện Võ Trường Vừa nhìn thấy, đằng Thanh Sơn sững người. Lý Quân đang thoải mái nằm, trên mặt hiện lên một chút sắc thái của tử mẫu. Khó trách có người nói phụ nữ đang mang thai là xinh đẹp nhất. Đằng Thanh Sơn thầm nhủ. Hắn liền bước qua bên ấy. Thanh Sơn, luyện xong chưa? Lý Quân cười nói. muội vừa rồi đang suy nghĩ, con chúng ta sinh ra nên đặt tên là gì? Sau này còn phải dạy con thế nào nữa? Tên? Đằng Thanh Sơn ngẫm nghĩ. Ta lót là chữ thanh, con sẽ lót chữ hồng. Đằng Hồng đào. Đằng Hồng Ninh, Đằng Hồng Nhiên. Nam nữ đều không chưa biết, rốt cuộc nên đặt tên thế nào đây. Cái này từ từ nghĩ. Vậy đi, khi nào sinh ra hãy tính. Sau này có gì thì hỏi cha, mẹ. Lý Quân nhất thời ngớ ra, gật đầu đồng ý. Đúng rồi, nên hỏi cha mẹ. Cha và mẹ đều chưa biết. Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ tới cha mẹ, bất giác mặt lộ ra nụ cười. Phụ thân Đằng Vĩnh Phàm, là một người cha rất truyền thống. Năm đó bản thân hắn sắp 16 tuổi. Phụ thân liền kêu mau thành thân lấy vợ sinh con. Hơn nữa, còn muốn mình lấy vài người vợ. Trong mắt phụ thân, đàn ông có bản lĩnh phải lấy ba, bốn bà vợ. Hương hòa truyền thừa, trong mắt cha mẹ rất quan trọng. Nhanh thôi, tới lúc đó, trước mặt cha mẹ nói rõ thân phận. Lại cho cha mẹ biết mình cưới vợ rồi, còn có con nữa. Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ tới, bất giác vui vẻ chờ mong nhìn thấy tâm trạng của cha mẹ lúc đó. Đằng Thanh Sơn ngồi trồm hổm, áp tai vào bụng Lý Quân. Tiểu Quân, đợi con ra đời rồi Nếu là nữ, ta nhất định dạy nó thành người hiểu biết, dịu dàng mê người. Ừm, con gái không cần quá mạnh, nhưng ít nhất cũng phải là tiên thiên cao thủ. Nếu như là trai, thì càng cần phải mạnh mẽ hơn, bồi dưỡng nó thành cường giả hư cảnh. Đằng Thanh Sơn vừa áp vào bụng Lý Quân nghe, vừa nói. Lý Quân không khỏi che miệng cười không ngừng. Tiên thiên, hư cảnh. Thế nào, nàng không tin à? Đằng Thanh Sơn ngừng đầu lên. Tin, tin. Lý Quân gật đầu liên tục. Đúng vào lúc này. Ngoài cửa trang viện có tiếng gõ cửa binh, binh, thánh nữ điện hạ, trong giáo có việc cần thánh nữ điện hạ phê duyệt. Một giọng nói dễ nghe vang lên. Đằng Thanh Sơn nhíu mày, tự mình đi ra mở cửa trang viện. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo lục cầm một sấp giấy dày khoảng thước tàu đứng ở cửa. Lý Quân là quyền giáo chủ tuyết liên giáo, nhiều chuyện trong tuyết liên giáo đều cần đến nàng phê duyệt. Đại nhân, lục y thiếu nữ hành lễ. Đằng Thanh Sơn nhíu mày nói. Mấy chuyện vật này không cần lại đến làm phiền thánh nữ điện hạ của các người. Nàng ấy thân thể có bệnh. Lần trước ta không có mặt, các người đem nhiều văn kiện thế này tới để cho nàng phê duyệt. Lần này ta đích thân cho các người biết, đem mấy thứ này đi đi. Sắp tới không được ta cho phép, không được tới làm phiền thánh nữ điện hạ nữa, biết chưa. Nhưng, nhưng giáo chủ, lục y thiếu nữ có chút ngập ngừng. Thánh nữ có bệnh, không thể tiếp tục phê duyệt mấy thứ này. Người có thể trực tiếp báo lại như thế với giáo chủ các ngươi Đăng Thanh Sơn ra lệnh. Lục Y thiếu nữ ngớ người một lát, rồi hành lễ. "Vâng, đại nhân." Tay mang trồng giấy dày cộm đó, Lục Y thiếu nữ nhanh chóng rời đi. U Châu, trong một gian thư phòng u ám, một ngọn nến nhỏ đang lập lòe cháy. Bùi Tam mặc hắc bào đang ngồi trước bàn, đang xem một bản thư tịch bìa màu lam. "Cung chủ, cha." Bên ngoài có tiếng gọi. "Vào đi." Bùi Tam bỏ quyển sách xuống. Bùi Tuyết liền mặc áo tím và một đại hòa thượng mặc tăng bào màu hồng mở cửa đi vào. Tô Mông Đạc. Bùi Tam ngẩng đầu nhìn đại hòa thượng, hạ lệnh, "Thiên Thần Sơn nhất mạch của ngươi, thần vệ quân, bây giờ chắc là đã vào U châu hết rồi nhỉ?" "Cung chủ." Thiên Thần Tô Mông Đạc gật đầu đáp, "10 vạn quân sĩ thần vệ quân đã vào U châu rồi, hơn nữa đã cùng 4 vạn quân huyết liên quân của Tuyết Liên giáo của Tuyết Liên, tiểu thư tập hợp, tổng cộng là 14 vạn quân sĩ." Bùi Tam nhìn Bùi Tuyết Liên. Bùi Tuyết Liên cười nói, Cha, chuyện của Thanh Châu lần này con tự có an bài. Nhà đầu tiểu quân hiện đang ở cùng hô hòa. Còn nữa, thân thể có bệnh, căn bản không lo đến chuyện trong giáo. Tại Thanh Châu, 80 vạn đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức mấy tháng nay đã nhắm biên giới Thanh Châu. Dương Châu xuất phát. Ước chừng trong vòng một tháng, có thể tập kết đầy đủ. Binh lính bình thường, tốc độ thật là chậm. Bùi tam lắc đầu. Thần vệ quân, huyết liên quân đã chiêu mộ người tốt chưa? Bùi tuyết liên biểu môi bất lực đáp Lão hòa thượng Tô Mông Đặc này có cả đại thảo nguyên làm cơ sở, mấy trăm năm chẳng qua mới có được 10 vạn thần vệ quân. Tuyết liên giáo của con tại Thanh Châu mới có hơn trăm năm, chỉ mới có 4 vạn huyết liên quân. Thần vệ quân, huyết liên quân có thể so sánh với ngân giao quân, hác giáp quân. Quân sĩ đều có nội kình. Bùi tam đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ. Bùi tam mặc hác bào được phản chiếu bởi ánh nến u ám càng làm người khác kinh sợ, giọng nói trầm thấp vang lên. Tiểu liên. Đồ nguyên vệ do Thiên Thần Cung chúng ta quản lý cũng nên ra tay rồi. con tự đi sắp xếp, đem hết một vạn 2.000 ngàn đồ nguyên vệ tới đi. Lần này, phải hạ Dương Châu chỉ trong một trận. Đồ nguyên vệ. Nghe thế, Bùi tuyết liên vui mừng. Hòa thượng Tô Mông Đặc cũng thất kinh. Thiên Thần Cung chia ra là mấy chi mạch lớn, trong đó Thiên Thần Sơn có nhân số nhiều nhất. Nhưng mà huyết liên quân, thần vệ quân đều là nhân mã của các chi mạch. Còn đồ nguyên vệ chính là quân đội tinh anh nhất trực thuộc Thiên thần cung Nghe nói, người trong đồ nguyên vệ ai cũng mặc thượng đẳng chiến giáp. Hơn nữa, mỗi một quân sĩ đồ nguyên vệ đều là nhất lưu võ giả. Đây là một đạo quân hoàn toàn do nhất lưu võ giả tạo nên. Mùi Tuyết Liên nhủ thầm. Nếu năm đó Sư Huynh không đi một chuyến tới Đại Duyên Sơn, đồ nguyên vệ này cũng không nhiều như vậy. Nhưng mà, tiến đánh Thanh Châu, U Châu, Cha đều không phái đồ nguyên vệ, nhưng công đánh Dương Châu lại. Mùi Thuyết Liên rất tin tưởng lần này nhất định sẽ nhanh chóng đánh Hạ Dư Châu Diệt Đông Bộ Thanh Châu, chính là dựa vào cơ sở ban đầu của Thiên Thần Cung ở Thanh Châu. Diệt Đông Bộ U Châu, chỗ dựa chính là Đại quân Thảo Nguyên hung Hãn của Thiên Thần Sơn, quân đội đông đảo, thêm vào hư cảnh cường giả đủ để nuốt chọn U Châu. Quân sĩ đều đã sớm kiệt sức rồi. Bùi Tam đứng bên cửa sổ, trầm thấp giọng nói. Thêm nữa Thanh Hồ Đảo khẳng định sẽ học theo Hồng Thiên Thành, dùng các đội quân nhỏ đánh lén. Nên lần này diệt Dương Châu phải dùng dùng quan đội Tinh Anh, 14 vạn tuyết liên quân, thần vệ quân đủ để đối kháng trăm vạn đại quân. Còn có đồ nguyên vệ, mọi đồ nguyên vệ đều là nhất lưu võ giả, một vạn 2000 người, không có thành trì nào có thể ngăn cản bọn họ. Một cú là tan, để đội quân tinh anh nhất này đi trước, dẫn theo 80 vạn lính phổ thông, quét ngang cả Dương Châu. Khóe miệng Bùi Tam nổi lên một tia tiếu ý, giống như cả Dương Châu dưới công kích của đại quân Bùi Tam đã hoàn toàn tan vỡ. Các người đi ra đi. Tiểu Liên, 80 vạn đại quân phải tập kết tại biên giới trong thời gian nhanh nhất." Bùi Tam phải tay nói, "Vâng." Bùi Tuyết Liên, Thiên Thần Tô Mông đặc hai người đều cung kính lui ra. Trong thư phòng chỉ còn một mình Bùi Tam đứng trước cửa sổ. Bùi Tam ánh mắt nheo lại, trong mắt có tia sáng lạnh lẽo làm người kinh sợ. "Ma ni tự, ma ni tự, đừng gấp, rất nhanh, rất nhanh thôi." Đặng Thanh Sơn lúc này đang chìm mình trong niềm vui sắp được làm cha, hầu như không biết một trường huyết vũ tinh phong mưa máu gió tanh đang tới. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Giang Ninh Quận Thành, trong thư phòng của Quy Nguyên Tông Gia Cát Nguyên Hồng. Gia chủ, đây là tình báo khẩn cấp từ Thanh Châu báo về. Một lão giả tóc bạc, áo xanh cung kính mang một sấp giấy để lên trên bàn của Gia Cát Nguyên Hồng. Gia Cát Nguyên Hồng bình thản nhận lấy, xem qua, càng xem sắc mặt càng khó coi. Hu! Gia Cát Nguyên Hồng đứng lên. Ngươi ra ngoài trước. Gia Cát Nguyên Hồng phẩy tay. Vâng. Sau khi lão giả lui ra, Gia Cát Nguyên Hồng đóng cửa thư phòng, đóng cửa sổ, rồi lập tức chạy tới giá sách bên cạnh, lấy ra 5 tờ giấy từ một quyển thư tịch giày. mang 5 trang giấy này để chung với 6 trang giấy vừa mới nhận được. Thì ra là thế. Gia Cát Nguyên Hồng xem nội dung ghi trên 11 trang giấy, xem ra tốc độ đi đường cực nhanh. Quân đội vừa mới xuất hiện ở biên giới Thanh Châu, Dương Châu chắc là quân đội tinh anh cỡ hắc giáp quân, chỉ có thế mới có thể giải thích được. Hóa ra điều binh như vậy là do còn có thâm ý thế này. Từ sau khi Thanh Châu bị Tuyết Liên giáo thống lĩnh, Tuyết Liên giáo tiến hành sắp xếp lượng lớn quân đội đầu hàng vốn là quân đội của Tiêu giao Cung, rồi đưa đi tới nơi khác. Chính bởi vì mỗi lần chuyển quân trong giai đoạn này đều nhận được tin tình báo, Gia Cát Nguyên Hồng tuy rằng cảm thấy không đúng, nhưng cũng không dám khẳng định. Nhưng căn cứ vào hai lần tình báo hợp lại, Gia Cát Nguyên Hồng dựa vào những dấu vết để lại, đưa ra một kết luận ghê người. Trong thời gian ngắn sắp tới, Thiên Thần Cung sẽ tiến công Dương Châu. Chán Gia Cát Nguyên Hồng đầy mồ hôi, E rằng tuyệt đại bộ phận cửu châu đại địa đều cho rằng sau khi diệt tiêu Giao Cung, Hồng Thiên Thành chiếm lĩnh hai châu trong cửu châu đại địa, Thiên Thần Cung sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa, các loại tình báo đều cho thấy, Đại quân Thảo Nguyên phần lớn đều bắt đầu lui về Thảo Nguyên. Không có Đại quân Thảo Nguyên, Thiên Thần Cung dùng gì để đánh những nơi khác. Cho nên, mọi người bây giờ đều như thế mà hưởng thụ sự bình yên. Chỉ sợ đợi đến khi Thiên Thần Cung dùng cách bẻ cành khô, xé củi mục tấn công tới mới tỉnh ngộ Gia Cát Nguyên Hồng đang đêm ly khai giang ninh quận thành, đi tới nghi thành. Binh! Binh! Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Đêm khuya thế này, vì sao sư phụ lại tới đây? Đằng Thanh Sơn mặc áo, từ trong phòng chạy ra. Bên ngoài chính là Gia Cát Nguyên Hồng, giữa lông mày hiện rõ sự nôn nóng. Sư phụ, nhanh vào trong. Đằng Thanh Sơn vừa đưa Gia Cát Nguyên Hồng vào, vừa hỏi. Có chuyện gì mà sư phụ tới giờ này? Giờ phút này cửa thành đã đóng từ lâu rồi. Gia Cát Nguyên Hồng đã nhảy qua tường thành vào. Con xem cái này trước đi. Gia Cát Nguyên Hồng không nói nhiều, đưa ra một sấp giấy. Ta đã khoanh tròn những tin tình báo quan trọng trên đó rồi. Đây là... Mấy bữa nay đằng Thanh Sơn đều rất vui vẻ, nhưng hiện giờ lòng hắn lại nặng chĩu. Vẻ mặt của sư phụ khiến đằng Thanh Sơn ý thức được sự tình e rằng rất nghiêm trọng. Trong đêm khuya không trăng, hầu như xòe tay không thấy ngón. Nhưng đằng Thanh Sơn lại mở to mắt nhìn như đóng đinh vào sấp giấy trên tay. Đọc xong mảnh này lập tức lật sang tờ khác ngay, chủ yếu nhìn vào những vòng tròn da cát nguyên hồng đã khuyên, càng xem, vẻ mặt Đằng Thanh Sơn càng khó coi. Không ngờ Bùi Tam có dã tâm lớn như vậy. Vừa mới vất vả tiêu diệt Hồng Thiên Thành ở U Châu, bây giờ lại chuẩn bị tiến công Dương Châu. Bốn hôm nay, Đằng Thanh Sơn đang rất vui, cùng thê tử chờ đợi hài tử ra đời. Ai có thể tưởng lại xuất hiện việc này cơ chứ? Sư phụ, Đằng Thanh Sơn gấp giấy lại, nhìn da cát nguyên hồng, dựa theo tin tình báo, Đích xác là Thiên Thần Cung muốn động thủ tiến công Dương Châu rồi. Người nói chúng ta bây giờ phải làm sao cho tốt. Có thể làm gì chứ? Ra các nguyên hồng lắc đầu. Thiên Thần Cung đã quyết định xuất binh rồi. Đừng nói quy nguyên tông ta, cho dù là Thanh Hồ Đảo cũng căn bản không ngăn được. Bây giờ biện pháp duy nhất là dựa vào Thanh Sơn ngươi. Thanh Sơn, ngươi cũng quen với những cường giả hư cảnh của Thiên Thần Cung. Dạ, con biết cả. Đằng Thanh Sơn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Những người khác thì còn đỡ. Nhưng con gái cung chủ thiên thần cung cũng chính là giáo chủ tuyết liên giáo, lại có thành kiến với con. Gia Cát Nguyên Hồng gật gật đầu. Thật ra trong lúc chạy tới đây, ông đã từng suy nghĩ rốt cuộc nên làm gì, làm sao ứng phó được với kiếp nạn này, nên trong lòng cũng có một vài kế hoạch. Thanh Sơn. Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng. Sư phụ, người nói đi, con nghe. Đằng Thanh Sơn cũng cẩn thận lắng nghe. Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng nói. Bây giờ, chúng ta không thể dùng sức mạnh ngăn cản được thiên thần cung. Do đó, phải nhờ vào ngươi ra tay thôi. Thanh Sơn. Người tốt nhất đưa Lý Quân đi Thanh Châu. Nói chuyện với những người khác cũng vô dụng, mà phải gặp Cung Chủ Thiên Thần Cung, tự mình đàm phán với Cung Chủ Bùi Tam. Nói gì cơ? Đằng Thanh Sơn cũng rất lo lắng. Bùi Tam không phải là người bình thường. Hơn nữa, đã ẩn nhẫn mấy trăm năm, một khi bộc phát, trước hết diệt tiêu giao cung Thanh Châu, sau đó diệt Hồng Thiên Thành U Châu. Bây giờ muốn Nam Hạ đánh Dương Châu. Uy thế như thế. Chẳng lẽ mình chỉ nói vài câu lại có thể ngăn được à? Trong lần đàm phán này, đầu tiên ngươi cần biết rõ mùi tam vì sao phải vội vàng tiến công như thế. Mục đích của cuộc tiến công này là gì? Muốn thỏa mãn dã tâm, hay có mục đích khác? Tóm lại, ngươi cần phải biết hắn muốn làm gì. Sau đó, tùy góc độ mà khuyên bảo hắn, nói cho hắn hiểu bây giờ mà xuất binh là rất bất lợi. Hơn nữa thanh sơn, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra được rồi. Ra cắt nguyên hồng nhíu mày. Nếu bình thường muốn chiếm lĩnh nhiều địa bàn, làm Thiên Thần Cung càng thêm huy hoàng, lực ảnh hưởng lớn thì căn bản không làm như thế. Bởi vì nếu không có đủ thời gian 10 20 năm, Thiên Thần Cung căn bản không có cách nào cai trị được 6 ức dân chúng ở Thanh Châu và U Châu được. Lúc này họ mà tiến công thì phải dựa vào thực lực mấy trăm năm âm thầm chuẩn bị. Biện pháp ổn thỏa nhất là họ nghỉ ngơi mười mấy, hai chục năm, huấn luyện được mấy trăm vạn đại quân trung thành ở Thanh Châu và U Châu. Sau đó, lấy ưu thế của Thanh Châu Ú Châu và Đại Thảo Nguyên, xua ngàn vạn đại quân quét ngang Dương Châu, Viêm Châu, thậm chí còn có thể tranh giành cao thấp với Mani Tự. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Thanh Châu, Ú Châu vừa bị đánh hạ, nhưng Tiêu Giao Cung, Hồng Thiên Thành vốn có lịch sử lâu đời. Các thành trì, các vùng miền đều có nhân mã của họ, sớm đã là rắc rối thâm căn cố đế rất khó gỡ. Tình thế hiện tại, ở khắp trốn trên Thanh Châu, Ú Châu đều có rất nhiều nhân mã bên ngoài của Tiêu Giao Cung và Hồng Thiên Thành. Thiên Thần Cung muốn chính thức nắm chặt địa bàn này, đích xác phải cần mười mấy tới 20 năm quản lý. Nếu không quản lý tốt, vậy có đánh hạ địa bàn cho nhiều thêm nữa thì cũng chẳng để làm gì." Gia Cát Nguyên Hồng nhíu mày nói. "Do đó, ta hoài nghi Thiên Thần Cung có lẽ có mục đích khác. Đương nhiên cũng không loại trừ Thiên Thần Cung tự tin 10 phần, muốn nhân dịp này kích động tinh thần chiếm hết cả ba châu." Đặng Thanh Sơn gật đầu lia lịa. "Được, sư phụ, con chuẩn bị một chút, rồi lập tức đưa tiểu quân đi Thanh Châu." Đặng Sơn nói ngay. Ừm, việc này rất cấp bách. Gia Cát Nguyên Hồng thờ dài một tiếng. Thanh Sơn, nếu Thiên Thần Cung đáp ứng để quy nguyên tông ta ở lại quận Giang Ninh, vậy cũng coi là được. Ta không muốn ngươi quyết liệt với Thiên Thần Cung. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Hắn biết việc nặng nhẹ, nhưng hắn cũng có pháp bảo để chiến thắng. Tiểu quân, tiểu quân. Đằng Thanh Sơn vội chạy lên tầng trên, kể cho Lý Quân biết tình hình hiện tại. Sau khi biết, Lý Quân cũng chấn động. Nàng hiểu rõ kế hoạch của đằng Thanh Sơn, do đó không hề do dự Lập tức mặc quần áo, rời giường, cùng đằng Thanh Sơn ly khai. Đêm khuya ngày 1 tháng 8, đằng Thanh Sơn mặc hồng thiên thần giáp, đưa Lý Quân và lục túc đao chỉ ly khai nghi thành, bay về phương Bắc, chạy tới Thanh Châu. Đằng Thanh Sơn đi để quyết định vận mạng của gần ba ức nhân dân Dương Châu. Dương Châu, nơi phồn hoa nhất cửu Châu, rốt cuộc trở thành thiên hạ của ai. Còn gần ba ức dân chúng Dương Châu đều đang sống những ngày yên ổn. Họ không biết tí gì về việc Dương Châu bây giờ đang lâm vào cục diện nguy hiểm nhất. Vũ Châu, thành trì cổ xưa nhất Vũ Thành, nằm giữa Cửu Châu, bởi vì Vũ Dương Đại vận Hà là một yếu đạo, nên Vũ Thành trở thành thành trì phồn hoa nhất Cửu Châu. Còn ở giữa Vũ Thành, đó là cung điện Vũ Hoàng cổ xưa xa xỉ. Trải qua hơn ngàn năm duy tu, giữ gìn, mở rộng, cả cung điện đều rất có khí phách, những thương nhân, đám vũ giả tới Vũ Thành, phàm là đã đi qua cung điện Vũ Hoàng, ai nấy đều phải chậc lưỡi thán phục. Đối ngoại, Vũ Hoàng môn tuyên bố nơi này là thủ đô của mình. Đích xác môn chủ Vũ Hoàng Môn hầu như đều ở đây. Nhưng chỉ có rất ít người trong số đệ tử nòng cốt của Vũ Hoàng. Môn mới biết được dãy núi ngoài Vũ Thành mới là căn cơ của Vũ Hoàng Môn. Dãy núi này được những dân bản xứ vùng ngoại ô Vũ Thành gọi là Hùng Hạt Tử, Sơn Mạch. Bởi vì trong núi này có không ít con gấu chó. Hơn nữa thông thường những gấu chó này toàn thân đen kịt hai tròng mắt có màu tím. Mỗi một con gấu chó đều có cự lực kinh người. Hơn nữa trong tộc gấu chó còn có yêu thú nữa. Do đó, những thợ săn bình thường căn bản không dám vào hùng hạt tử sơn mạch Giỏi lắm cũng chỉ ở bên bìa rừng mà săn bắn thôi Tộc gấu chó trở thành căn cơ tốt nhất cho Vũ Hoàng Môn Sâu trong sơn mạch, có liên tiếp trên 10 cung điện Những cường giả hư cảnh Vũ Hoàng Môn và con liệt phong long chuẩn Phần lớn thời gian đều ở đây Thỉnh thoảng bọn họ mới đi vào trong thành một chuyến Hơn nữa nơi này cách thành rất gần Một khi có động tĩnh gì, họ cũng có thể nhanh chóng trợ giúp Tiểu Hắc, Đại Hắc Một thiếu nữ lục y ném hai trái cây về phía hai con gấu đen gần đó. Hai chú gấu đen này, một con hơi to, một con hơi nhỏ một chút. Hiển nhiên chúng đều là những con gấu trẻ con, trông rất thật thà, chạy tới nhặt lấy trái cây ăn. Cảnh này làm thiếu nữ lục y không khỏi lộ ra nụ cười. Ở gần đó, có một vài con gấu chó khổng lồ đi quanh cung điện. Có con gấu chó còn trà trà cái mông to đùng vào vách tường cung điện, có vẻ rất thong rong tự tại. Phần lớn những con gấu chó đó đều cao tới hai trượng. Nhưng đám gấu chó ở chung với con người rất hữu hảo, căn bản chúng không tấn công người nơi này. Sư muội, sư muội. Một thanh niên áo bào trắng nhanh chóng đi tới. Sư huynh. Thiếu nữ Lục Y Nghi hoặc nhìn thanh niên này, "Ta muốn gặp Liễu sư tổ, Người có biết Liễu sư tổ ở đâu không?" Thanh niên áo bào trắng liền nói, "Sư tổ, ta thấy Liễu sư tổ đi thánh điện rồi." Thiếu nữ Lục Y chỉ vào một tòa cung điện cao nhất trong số trên 10 cung điện. "Sư huynh, ngươi từ từ nhé. Thánh điện à?" Thanh niên áo bảo trắng cả kinh Hoàng sư Tổ không phải đã có nghiêm lệnh nghiêm cấm tiến vào thánh điện sao xảy ra đại sự gì ạ trong tầng thứ bảy thánh điện chỉ thấy ba người đang khoanh chân tĩnh tọa trên bồ đoàn Vũ Đồng Hải và Liễu hạ đều căng thẳng nhìn thiếu niên Anh Tuấn mặc áo vàng nhưng ở Thái Dương thiếu niên Anh Tuấn này đã có tóc bạc hôm trước Vũ Đồng Hải Liễu hạ đã tới tìm sư bá họ nhưng sư bá của họ đang bế quan mãi đến hôm nay mới xuất quan sư bá lần này có thể có đột phá không Vũ Đồng Hải mặc dù lo lắng, nhưng vẫn hỏi. Cửu đỉnh thiên thư bác đại tinh thâm. Thiếu niên áo vàng mở hai mắt, cười khẽ nói. Nhưng cũng vì nó bác đại tinh thâm, nên muốn thoát khỏi trói buộc của cửu đỉnh thiên thư đạt tới cảnh giới động hư, lại càng thêm khó. Trước hết phải thông hiểu cửu đỉnh thiên thư, sau đó mới thoát được. Lần này, ta đã ngộ ra một chút. Có lẽ, lần sau có thể đạt đến cảnh giới động hư. Thiếu niên áo vàng có vẻ rất bình tĩnh. Tới cấp độ hắn. Một lần bế quan mà có thể có được lĩnh ngộ được coi như không tệ rồi. Các người lần này tới làm gì? Thiếu niên áo vàng nhìn hai người. Liễu hạ mở lời. Sư bá, lần trước chúng con đi Hồng Thiên Thành, muốn ngăn trở Thiên Thần Cung. Thế nhưng, cung chủ Thiên Thần Cung Bùi Tam chính là cường giả động hư. Đến cả tầng thập thất cũng không làm gì được. Do đó, chúng con chỉ có thể bỏ qua, trơ mắt nhìn Thiên Thần Cung tiêu diệt Hồng Thiên Thành. À, Bùi Tam mạnh thế ạ. Thiếu niên áo vàng khẽ gật đầu. Các người làm không sai. Sư bá. Bên cạnh, Vũ Đồng Hải liền nói. Nhưng lần đó, dựa theo kế hoạch của chúng con, Vưu Thạch Kim mang theo hai bộ thần giáp hẳn sẽ rơi vào tay chúng ta. Nhưng ai ngờ, lục nhĩ toản địa thử lại bị mùi tam dùng phi đao công kích bị thương. Còn kinh ý cưới yêu thú, đào xuống đất truy theo lục nhĩ toản địa thử. Hai bộ thần giáp bị kinh ý đoạt rồi. Lúc đó, chúng con cũng ngăn kinh ý lại. Nhưng kinh ý lại nói là hắn không tìm được thần giáp. Hồng Thiên thần giáp bị hắn đoạt rồi à Thiếu niên áo vàng nhướng mày. "Dạ đúng." Vũ Đồng Hải hai mắt lóe lên. "Sư bá, căn cứ vào tình tình báo của chúng ta, từng có người thấy kinh ý mặc chiến giáp màu máu, đưa thê tử Lý Quân đi." "Chiến giáp huyết sắc đó chính là Hồng Thiên thần giáp. Theo chúng con suy đoán, bộ thần giáp kia hẳn là hắn đã đưa cho Thiên Thần cung rồi. Đáng hận là thằng này lại còn giả bệnh trước mặt ta và Liễu sư huynh." "Hừ." Thiếu niên áo vàng ánh mắt lạnh đi, sát khí ẩn hiện. "Tên kinh ý này quả là gan lớn." Sư bá, chúng ta... Vũ Đồng Hải muốn mở lời. Nhưng kinh ý và thiên thần cung quan hệ rất mật thiết. Thiếu niên áo vàng nhíu mày nói. Đừng nóng, thiên thần cung càng kiêu ngạo, sẽ càng diệt vong sớm. Đợi đến khi thiên thần cung diệt vong, sẽ đối phó với kinh ý cũng không muộn. Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ nhìn nhau. Quả nhiên, vị sư bá này của họ vẫn cái loại tính tình này, không nắm chắc thì tuyệt đối không làm. Đêm khuya, lục túc đao chỉ đang bay trên bầu trời thanh châu. Gió đêm thật mát. Tới rồi. Đằng Thanh Sơn ôm Lý Quân, nhìn xuống mặt đất trải dài vô tận phía dưới. Lý Quân liền gầm ngừ một tiếng. Lục túc đao chỉ nghe được bèn nhắm phía dưới lao xuống, như một tia chớp bay thẳng tới Tổng đàn Tuyết Liên Giáo ở Thanh Châu, Hồ Dược Quận, nơi ở của Lý Quân tại Tổng đàn Tuyết Liên Giáo. Sư, Lý Quân, lục túc đao chỉ đột nhiên xuất hiện trong trang viện hào hoa, làm không ít thân vệ tuần tra trong đêm giật mình. Người nào? Thân vệ tay sách lồng đèn lập tức tới gần. Lý Quân nhíu mày, nhẹ giọng thốt. Là ta. Hơn 10 thân vệ tới gần thấy được người tới là hai vợ chồng quyền giáo chủ, và một con yêu thú đáng sợ, liền quỳ xuống hành lễ. Điện hạ. Gọi Hoa Nhược tới đây. Lý Quân ra lệnh, Hoa Nhược là trợ thủ của Lý Quân. Vâng. Lập tức có hai thân vệ chạy đi, còn những thân vệ khác cũng đi ra xa, tiếp tục tuần tra xung quanh trang viện. Thanh Sơn. Lý Quân nghi hoặc nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nhíu mày, lắc đầu nói. Trong tổng đàn chỉ có sư phụ muội tuyết liên giáo trụ và con lôi điện thần ưng. Ngoài ra không có hư cảnh cường giả nào khác, nói chi đến Bùi Tam. Ngay khi tới nơi, có lĩnh vực rộng 34 dặm đằng Thanh Sơn nắm rõ tình hình tổng đàn. Vậy phải làm sao? Lý Quân ngơ ngác. Lần này tới đây, chính là đằng Thanh Sơn muốn gặp Bùi Tam. Đừng lo, nàng kiểm tra thông tin trước, xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ trinh thám của Quy Nguyên Tông chỉ dựa vào dấu tích để lại. Muốn biết rõ hành động của thiên thần cung Phải nhờ thuyết liên giáo Chỉ có biết được mục đích chân chính của kế hoạch Mới có thể xác định được cách nào Để thuyết phục bùi tam Chỉ một lát sau Một thiếu nữ mặc y phục ngân sắc Thắt lưng màu tím Thể hiện rõ tư thế oai hùng hiên ngang chạy vội tới Thấy cửa thư phòng mở rộng Trong có ánh đèn Liền bước vào Khi gặp Lý Quân và đằng Thanh Sơn Nàng liền cung kính hành lễ Điện hạ Đại nhân Lý Quân ngồi trước bàn sách hỏi hoa nhược Mấy ngày này ta không có ở đây, trong giáo có xảy ra chuyện lớn gì không? Trong giáo hình như điều động huyết liên quân. Hoa Nhược cung kính trả lời, khẽ nhíu mày. Hình như cũng có điều động chút binh mã. Tình huống cụ thể thế nào, thuộc hạ không rõ. Điện hạ cũng biết, thuộc hạ không có quyền xem mật thư đi lại. Lý quân tử thắt lưng lấy ra một khối tử sắc hồng phiến, đưa cho Hoa Nhược, phân phó. Hoa Nhược, ngươi mang lệnh bài của ta đi tới nhà kho một chuyến, nhanh chóng mang đầy đủ tất cả mật thư trong vòng một tháng nay tới đây Ta muốn xem." "Vâng, điện hạ." Hoa Nhược nhận lấy lệnh bài, lập tức cung kính rời khỏi, đi tới nhà kho. Tuyết Liên tổng đàn, trong một tòa trang điện hào hoa khác, Tuyết Liên giáo chủ Bùi Tuyết Liên đang ở cùng với Lôi Điện Thần Ưng. "Trần Thúc, bây giờ vẫn là giữa khuya, Bùi Tuyết Liên lại đang ngồi bên cạnh Lôi Điện Thần Ưng, nghi hoặc hỏi, "Trần Thúc, có người tới à? Vừa rồi nàng ta đang ngủ thì tiếng kêu của Lôi Điện, Thần Ưng lại trực tiếp vang bên tai." Bùi Tuyết Liên biết chỉ có trong tình huống đặc biệt thì Lôi Điện Thần ưng vốn thân như huynh đệ với phụ thân nàng mới đánh thức nàng ta dậy. Chỉ lát sau. Binh, binh. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Bùi tuyết liên nói. Chỉ thấy một trung niên phụ nhân bước vào, cung kính hành lễ. Bẩm cáo giáo chủ, thánh nữ điện hạ đã trở về rồi. Đứa trẻ lý quân này, ta còn cho rằng nó đã quên rằng nó là quyền giáo chủ của thuyết liên giáo ta rồi. Bùi tuyết liên vừa mừng vừa giận nói. Cả ngày ở chung với đàn ông, sắp quên luôn sư phụ ta rồi. Giáo chủ, thánh nữ điện hạ vừa mới ra lệnh thuộc hạ hoa nhược, đi tới nhà kho lấy mật thư trong một tháng gần đây. Trung niên phụ nhân thấp dọng báo cáo tiếp. Cùng về với thánh nữ điện hạ lần này còn có hô hòa, khách khanh và một con yêu thú toàn thân đen bóng, đôi mắt màu đỏ máu. Hô hòa, mùi tuyết liên cười lạnh. Tên gia hỏa này mà nỡ mang thê tử tới, ra là lấy mật thư trong một tháng gần đây. Tiểu quân muốn tiếp tục thay ta quản lý tuyết liên giáo, không đúng, dù muốn quản thì cũng không cần gấp đến nửa đêm trở lại Gấp như vậy, chắc là có việc khó nói Là vì cha đang chuẩn bị tiến đánh Dương Châu Trong tích tắc ý nhiệm hiện lên trong đầu Mùi tuyết liên liếc mắt nhìn trung niên phụ nhân Người lùi xuống trước đi Vâng, giáo chủ Sau khi trung niên phụ nhân rời khỏi Mùi tuyết liên nhảy ngay lên lưng lôi điện thần ưng Chỉ tay, chính là hướng nơi ở Lý Quân Trong thư phòng của Lý Quân Ánh nến lập lòe Hai người đằng Thanh Sơn và Lý Quân Đều đang xem những mật thư một tháng qua Thì ra là thế Đằng Thanh Sơn xem thư trong tay. Lần trước ta lấy làm lạ, thiên thần cung muốn diệt hồng thiên thành, tại sao chết nhiều binh sĩ thế? Thì ra là không nỡ mất thần vệ quân tinh anh nhất trên đại thảo nguyên. Tình báo mà gia cắt nguyên hồng có được ít đến thảm thương. Mà những mật thư trước mắt đem nói rõ mọi chuyện. Cái gì? Lý quân đọc tới một trang giấy, kinh hãi la lên. Sao vậy? Đằng Thanh Sơn tới gần Lý quân, cùng đọc trang giấy trong tay nàng. Đồ nguyên vệ, một vạn 2.000 đồ nguyên vệ Lý Quân, lần trước tới tìm chúng ta là thống lĩnh tên Tảo Nham. Đồ nguyên vệ này rốt cuộc là thế nào? Thanh Sơn. Đồ nguyên vệ là quân đội thuộc Thiên Thần Cung, cũng là quân đội tinh anh nhất của cả Thiên Thần Cung, có thể trở thành binh sĩ đồ nguyên vệ ít ra phải là Nhất Lưu Võ Giả. Vốn là số lượng quân sĩ không nhiều, theo em biết cũng chỉ có 3-4 người. Nhưng tại sao bây giờ? Nhất Lưu Võ Giả. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ sự đáng sợ của Nhất Lưu Võ Giả. Nhất Lưu Võ Giả nhảy một cái cao 10 Cho dù là tường thành kiên cố, chỉ cần cắm vào một ít trụ thủ, tên các loại để mượn lực, nhất lưu võ giả liền có thể nhảy hai lần liên tục là có thể vào thành. Tường thành cao to trong mắt nhất lưu cường giả không có chút tác dụng. Thông thường, mấy trăm nhất lưu võ giả sông lên liền có thể dễ dàng nhanh chóng đột phá một khuyết khẩu, cho binh lính tràn vào. Khi xưa tại Đại Duyên Sơn, Đằng Thanh Sơn giao cho sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng hai đỉnh Bắc Hải Chi Linh. Sau này, Gia Cát Nguyên Hồng lại thán phục rằng có hai đỉnh Bắc Hải Chi Linh có thể xây dựng quân đội với hơn một vạn nhất lưu võ giả, đủ để càn quét cả Dương Châu. Lúc đầu không nhiều, hiện tại lại nhiều lên. Đặng Thanh Sơn trong lòng chợt hiểu, tiểu quân chắc là thú vương lần đó tại Đại Duyên Sơn đã lấy được Bắc Hải Chi Linh. Bắc Hải Chi Linh? Lý Quân mừng tỉnh. Đặng Thanh Sơn đọc thư, nhíu mày nói: "10 vạn thần vệ quân, 4 vạn tuyết liên quân, riêng 14 vạn quân tinh anh này đã hơn trăm vạn đại quân. Còn có thêm một vạn 2000 đồ nguyên vệ tinh anh nhất còn đáng sợ hơn." Trăm vạn đại quân, 15 vạn 2000 người này đủ để càn quét Dương Châu. Huống chi còn có 80 vạn quan do Tuyết Liên giáo huấn luyện chuẩn bị. Khó trách Thiên Thần cung dám làm như thế. Đằng Thanh Sơn cảm thấy phát lạnh trong lòng. Đại quân thế này tấn công, bốn Dương Châu không thể chống cự. Trừ phi, lấy hỏa lưu thiết chiến giáp để cho Long Cương vệ của Quy Nguyên tông mặc vào. Nhất lưu võ giả kết hợp hỏa lưu thiết chiến, giáp tạo nên quân đội Tiên Thiên Thiết Kỵ mới có thể ngăn cản Đồ Nguyên vệ, thậm chí đánh bại Đồ Nguyên vệ. Dù sao, đẳng cấp của chiến giáp hai bên chênh lệch quá lớn. Ta toàn lực một kiếm chém chết ngươi, ngươi toàn lực chém một kiếm không thể phá giáp. Hai bên làm sao mà đấu? Nhưng mà hỏa lưu thiết chiến giáp vẫn chưa tới lúc để lộ ra. Ủa? Đằng Thanh Sơn quay đầu lại. Sao thế? Lý quân cả kinh. Sư phụ nàng đến rồi. Đằng Thanh Sơn bỏ thư xuống, nhìn ra sân ngoài cửa. Lý quân cũng lập tức rời bàn, đón sư phụ Tuyết Liên giáo chủ. Soạt! Lôi điện thần ưng và tuyết liên giáo chủ đồng thời xuất hiện ở trong sân. Tuyết liên giáo chủ cười khanh khách đi tới. Ủa, hô hòa khách khanh? Không phải các hạ nói là tiểu quân có bệnh, không cho tiểu quân tiếp tục quản lý chuyện giáo phái chúng ta sao? Tại sao hôm nay nửa đêm lại tới xem mật thư trong một tháng gần đây? Lúc này ta cũng không hiểu rõ, chẳng lẽ hô hòa khách khanh không quan tâm tới sức khỏe của tiểu quân à? Tuyết liên giáo chủ lời nói như có dao Giáo chủ! Đằng Thanh Sơn cười đáp. Thật sự có việc gấp nên mới gấp rút tới đây. Ủa, chuyện gì có thể làm cho hô hòa khách khanh cho là chuyện gấp nhỉ? Tuyết liên giáo chủ mang theo bộ mặt ngạc nhiên. Nói ra xem nào, để coi ta có thể giúp hô hòa khách khanh ngươi không? Đằng Thanh Sơn cũng không quanh co. Tuyết liên giáo chủ, không biết cung chủ hiện nay ở đâu? Tại hạ có việc cần gặp người. Cha của ta, ông ấy giờ bận lắm, không có thời gian gặp người. Tuyết liên giáo chủ một câu từ chối ngay. Sư phụ! Lý quân thấp giọng hô! Hừ! Tuyệt Liên giáo chủ trách, hài tử người đó, càng lúc càng không nghe lời. Đồ đệ gà đi như nước đã đổ đi mà." Lý Quân cười hì hì nói, Tuyết Liên giáo chủ lúc này biểu tình mới chút biến chuyển, Lý Quân lại thấp giọng nói: "Sư phụ, hô Hòa huynh ấy thật sự có việc cần gặp cung chủ. Sư phụ người giúp đỡ, nói cho biết cung chủ hiện đang ở đâu đi." Tuyết Liên giáo chủ sắc mặt trầm xuống, trong lòng lửa giận bùng lên. Từ nhỏ tới lớn, tuyết Liên giáo chủ chưa từng bị chọc giận, bà ta cực kỳ yêu quý Lý Quân. Nhưng bây giờ sự thật là Lý Quân đã theo hẳn đằng Thanh Sơn. Cứ theo như lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, Lý Quân làm thế cũng là bình thường thôi. Nhưng tuyết liên giáo chủ không giống người thường. Bà ta là con gái thiên thần cung cung chủ, cả đời chưa từng bị chọc giận. Từ lần đầu tiên gặp đằng Thanh Sơn, bà ta đã khô gờ en có hảo cảm với hắn. Nhất là khi trước, đằng Thanh Sơn lấy hồng thiên thần giáp đi, càng làm cho nàng ta có ác cảm đối với đằng Thanh Sơn. Bây giờ, đệ tử lại giúp đằng Thanh Sơn. Làm cho tuyết liên giáo chủ có cảm giác đồ địa yêu quý của mình bị đằng thanh sơn, cướp đi. Tuyết liên giáo chủ vung tay áo, giận dữ. Tiểu quân, con bây giờ càng lúc càng không nghe lời sư phụ nữa. Một lòng chỉ có giúp cho tên hô hòa này. Hô hòa. Tuyết liên giáo chủ lạnh lùng nhìn đằng thanh sơn, có vẻ cao cao tại thượng. Ngươi nửa đêm nửa hôm tới đây, không nói ta cũng biết chắc chắn là ngươi muốn điều tra việc thiên thần cung của ta tấn công Dương Châu. Ta nói thật cho ngươi biết. Đúng, thiên thần cung của ta là muốn đánh Dương Châu. Hơn nữa chỉ trong trong thời gian ngắn nữa thôi. Lần tiến đánh Dương Châu này chính là do ta và Tô Mông Đặc, Đại Hòa Thượng mấy người điều khiển. Tuyết liên giáo chủ lạnh lùng. Mọi chuyện ta đều nói với ngươi rồi. Sau này muốn biết cái gì, cứ việc hỏi. Đừng cứ dở trò cũ dích nhờ vả Lý Quân. Tới rình mò tìm hiểu tình báo của thiên thần cung ta. Lén lút rình mò. Lời này khiến đằng Thanh Sơn sắc mặt khó coi. Nếu là bọn người tông chủ kiếm tông Lý Triều thú vương ô hầu chắc là đối với tuyết liên giáo chủ đang nổi giận, cũng chỉ cười xòa là xong. Đám người Lý Triều đều biết tính khí ngang ngược này của tuyết liên giáo chủ, có điều bọn họ quan hệ thân cận với tuyết liên giáo chủ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, coi nhau như huynh muội ruột thịt, tự nhiên có thể coi như không nghe thấy gì. Nhưng đằng Thanh Sơn và tuyết liên, giáo chủ quan hệ còn chưa có thân cận đến mức cười đùa chửi mắng lẫn nhau được. Sư phụ, Lý Quân vội nói, Tiểu Quân, người ngậm miệng lại cho ta Tuyết Liên giáo chủ vênh mặt nhìn Đằng Thanh Sơn, "Hô hòa, ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỉ là khách khanh của Thiên Thần cung ta, không phải là người Thiên Thần cung. Những tin tình báo ngươi còn chưa có tư cách xem." Tuyết Liên giáo chủ tại hạ không quấy rầy nữa. Đằng Thanh Sơn cố nén tức giận, chắp tay quay đầu dắt Tiểu Quân đi, "Đừng đi vội." Tuyết Liên giáo chủ tươi cười lộ ra vẻ thắng lợi, "Hô hòa, ta chẳng qua lấy thân phận là sư phụ của Tiểu Quân nói ngươi vài câu. Ngươi cũng là một đại anh kiệt." Đừng làm cái trò lén lút rình mò này, mất mặt lắm. Trước thì nói tiểu quân thân thể có bệnh nhẹ không cho nó quản lý sự vụ, bây giờ lại để nó giúp tình tin tình báo. Quả là đến tận bây giờ ta không có nhìn ra thân thể tiểu quân có bệnh gì. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn tuyết liên giáo chủ, hừ lạnh một tiếng. Tuyết liên giáo chủ, bà là nữ nhi của công chủ, lại là sư phụ của Lý Quân, tại hạ tôn trọng bà. Đằng Thanh Sơn ánh mắt băng lãnh. Bất quá! Lời bà nói rất đúng. Tại hạ không phải người thiên thần cung, tại hạ là khách khanh. Cho nên, bà cũng đừng ở trước mặt tại hạ lên mặt sai khiến, tại hạ chẳng phải là người hầu của bà. Cho dù ở trước mặt cung chủ, tại hạ cũng là khách khanh. Đằng Thanh Sơn hai mắt sắc bén. Tuyết liên giáo chủ xứng người. Ngươi, một kẻ. Bao năm nay, ai dám tranh luận cùng bà ta? Về tin tình báo, lúc trước không phải thiên thần cung các người y để tiểu quân đảm nhận quyền giáo chủ sao? Quyền giáo chủ tự nhiên có quyền xem tin tình báo. Tại Hạ là trượng phu của nàng, nàng nói cho Tại Hạ biết chẳng lẽ không được. Đằng Thanh Sơn thừa hiểu lúc trước thiên thần cung để Lý Quân đảm nhiệm quyền giáo chủ, chính là muốn cột hắn vào cùng con thuyền lớn thiên thần cung này. Ngươi, ngươi! Tuyết liên giáo chủ muốn nói gì đó, nhưng đằng Thanh Sơn dựa trên Lý mà nói, bà có tức giận cũng không biết làm sao bẻ lại. Còn nữa, đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói tiếp. Tiểu quân thân thể hiện tại đích xác cần điều dưỡng, nàng hiện giờ đã có thai cho nên Tại Hạ mới tạm thời không để nàng quản việc tuyết liên giáo trong trường hợp tiểu quân quản chuyển tuyết liên giáo của bà biết được tin tình báo của tuyết liên giáo rồi sau đó nói cho Tại Hạ biết khiến cho bà mất hứng đến thế Tại Hạ cũng chẳng có cách nào tiểu quân là thê tử của Tại Hạ Tại Hạ là trượng phu của nàng nàng đương nhiên có thể nói cho Tại Hạ biết để không tiết lộ tình báo của thiên thần cung vừa không làm khó cho tiểu quân từ hôm nay trở đi chức quyền giáo chủ này tiểu quân thôi không làm nữa đằng Thanh Sơn chắp tay Tuyết liên giáo chủ, lời tại hạ nói tới đây đã tận, chuyện tình cung chủ cũng không nhọc công người nữa. Cáo từ. Nói xong, đằng Thanh Sơn kéo ly quân còn đang định nói gì đó nhảy thẳng lên lục túc đao trì. Đi. Đằng Thanh Sơn chỉ phía đông. Hống. Lục túc đao trì gào lên một tiếng, nhanh chóng bay lên trời. Hô. Hô hòa này, hô hòa này. Tuyết liên giáo chủ tức giận đỏ bừng cả mặt, bộ ngực không ngất phập phòng thờ hồn hền. Tên gia hỏa này quá, quá. Biết bao năm nay, ai dám nói với bà ta như thế. Mang thai. Nói tiểu quân có thai. Ta nào có thấy bụng tiểu quân to lên. Nói láo cũng không tìm lý do hay ho một chút. Tuyết liên giáo chủ tức giận đứng tại chỗ một lúc. Đợi cơn giận giữ dần dần qua đi. Đầu óc mới tỉnh táo linh hoạt trở lại. Tuyết liên giáo chủ ngừng đầu nhìn về hướng đông. Truy cập halayzi.com để mời em Silly Cafe nhé. Hắn đi về phía đông. Hừ hừ xem ra đầu óc cũng không ngu lắm. Biết chạy đến đó tìm cha ta Bất quá ngươi muốn gặp cha ta, ta lại khiến ngươi không gặp được. Một hư cảnh nhàn tản, cũng dám ở trước mặt ta ngênh ngang như vậy. Tuyết liên giáo chủ tức giận nghiến răng. Đi theo cha lâu như vậy, nhãn quang tự nhiên cũng cao. Một hư cảnh cường giả, tuyết liên giáo chủ đích xác không để vào mắt. Lúc này bà ta vẫn không có ý thức được là chính mình kiêu ngạo. Trần Thúc, đi! Tuyết liên giáo cũng nhảy lên lôi điện thần ưng, chỉ hướng đông nơi xa xa. U! Lôi điện thần ưng kêu vang một tiếng Hướng phía đông cấp tốc bay đi Giữa trời cao Lục túc đao chỉ đang xé gió bay đi Cuồng phong giít gào xung quanh Đằng Thanh Sơn cùng Lý Quân ngồi ở trên Tiểu quân, Huynh sẽ không làm khó cho muội Cùng lắm thì sau này Huynh tận lực tránh gặp mặt sư phụ của muội Thế chẳng phải là xong sao Đằng Thanh Sơn cười khiều tay Lý Quân Nhưng thực ra mà nói sư phụ của nàng thấy Huynh thực sự thấy ngứa mắt Còn Huynh cũng vậy thấy bà chẳng vừa mắt chút nào Sư phụ này của mỗi tuổi cũng lớn rồi, có điều sao ta thấy bà ấy hình như một chút đối nhân xử thế cũng không biết, cứ như chưa từng cảm thụ qua nhân tình thế thái gì hết. Sư phụ là nữ nhi của công chủ, tự nhiên cao cao tại thượng, trước giờ hẳn chưa từng chịu ủy khuất gì cả. Lý Quân đoán, đằng Thanh Sơn trong lòng không biết làm sao. Số lần tiếp xúc với tuyết liên giáo chủ đó tuy ít, nhưng lại rất dễ thấy được tuyết liên giáo chủ này là một người có sao nói vậy, đối với người mình ưa thích thì rất ưa thích, tỉ như đối với Lý Quân... Có điều là cho dù đối với người mình ưa thích thì muốn răn dạy của mắng là, dân dạy của mắng, hoàn toàn coi mình là trung tâm. Bất mãn với ai thì cũng biểu lộ ra ngoài, nói năng không một chút lưu tình. Tuy rằng trước đó khó chịu như vậy khiến đằng Thanh Sơn lửa giận đầy bụng, thế nhưng hắn cũng hiểu, dạng người phổi bó bất kể phẫn nộ, hoan hỉ, bất mãn đều biểu lộ ra ngoài cũng không có uy hiếp gì. Tiểu quân có sư phụ kiểu như vậy, dù sao so với một sư phụ âm hiểm đầy bụng âm mưu quỷ kế vẫn tốt hơn nhiều. Đằng Thanh Sơn tự cười Tiểu quân, tới trước mặt là đến rồi. Đằng Thanh Sơn mở miệng nói. Cung chủ ở đó sao? Lý quân không chắc chắn hỏi. Huynh cũng không rõ. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Dựa theo tin tình báo xem lúc trước, huyết liên quân, thần vệ quân, đồ nguyên vệ, ba nhánh quân đội tối trọng yếu này đều tập kết tại đây. Như vậy, dù rằng cung chủ Bùi Tam không ở đây, ít nhất đám người thiên thần Tô Mông Đặc cũng ở đây. Bọn họ ít ra sẽ không tranh hơi như tuyết liên giáo chủ. Trước đó không rõ ra từ miệng tuyết liên giáo chủ Bùi Tam ở đâu. Đằng Thanh Sơn trong lòng máy động liền tới nơi này. Đây là một tòa quân doanh sâm nghiêm khổng lồ. Thần vệ quân, huyết liên quân cùng với đồ nguyên vệ, hiện tại đều đóng quân tại đây. Khi đằng Thanh Sơn, Lý quân cưỡi lục túc đao chỉ đáp xuống, phía chân trời đã có một chút tang tảng sáng, bầu trời ở dìa phía đông đã có một tia sáng trắng bạc. Vù! Đằng Thanh Sơn cùng Lý quân hạ xuống giữa một tòa đình viện rất lịch sự tao nhã ha ha, hồ tiểu đệ Ngọn Gió nào đem cậu tới vậy?" Bùi Hạo toàn thân áo bào trắng cười dài đi ra. Bùi Hạo so với ca ca Bùi Tam, của lão thiếu một chút ngạo khí lại hơn một phần đôn hậu. "Bùi Hạo lão huynh." Đằng Thanh Sơn chắp tay cười. "Vù, vù." Phẳng phất như thuấn di, hai đạo lưu quang xuất hiện ở giữa đỉnh viện rồi hóa thành hai người, chính là Đại Hòa thượng Tô Mông mặc tăng bào hoàng sắc rộng thùng thình, cùng với thú vương Ô Hầu trong mặc thần giáp ngoài khoác áo choàng thanh sắc. Hai người vừa xuất hiện, đều cười hướng Đằng Thanh Sơn chắp tay. Hô hòa huynh, tô mông đặc, ô hầu huynh, đằng thanh sơn chắp tay cười, ha ha chúc mừng hô hòa, ô hầu ánh mắt rơi vào trên người Lý Quân, xem ra, huynh sắp làm cha rồi, hiện nay thai nhi trong bụng Lý Quân đã có tim thai, mạch đập cũng đã có một chút khí thức sinh mệnh, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, thế nhưng tại trường toàn hư cảnh cường giả đương nhiên cảm ứng được, hô hòa đệ, đây chính là đại hỷ sự, Bùi hạo cũng ha ha cười rộ lên, đại hòa thượng cũng cười đến híp cả mắt, Chính bởi vì tiểu quân có thai, cho nên trong khoảng thời gian này tại hạ một mực ở bên nàng. Bất quá lần này có chuyện quan trọng nên mới tới đây. Đằng Thanh Sơn chắp tay nói. Ba vị tại hạ muốn hỏi một chút, cung chủ người hiện tại ở đâu? Tại hạ có chuyện quan trọng muốn gặp người. Cung chủ, Đại Hòa Thượng Tô Mông Đặc và Ô Hầu nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Mùi Hạo. Mùi Hạo cười mở miệng. Hô Hòa, Tam Kata hắn hiện đang tỉnh tu tại một địa phương bí mật của U Châu. Bởi vì lần công đả dương châu này, phải đợi 80 vạn đại quân đó tập kết. Đại khái vẫn còn thời gian hơn nửa tháng. Với lại, khi mới bắt đầu đánh cũng không cần Tam Ca ra mặt. Đợi đến giai đoạn cuối mới cần Tam Ca đứng ra. Mùi hạo mỉm cười. Cho nên, Tam Ca hắn nhân cơ hội này chuẩn bị bế quan một tháng. Trong lúc Tam Ca bế quan tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối hô hòa muốn gặp cung chủ, thật là có chút phiền phức. Bế quan, đằng Thanh Sơn giật mình, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, đám hư cảnh cường giả hầu như mỗi ngày đều tu luyện. Dù rằng thê tử tiểu quân mang thai, ngoại trừ chiếu cố tiểu quân gia đằng Thanh Sơn chỉ luyện quyền. Điều này đã thâm nhập vào trong sương tủy bọn họ. Mà Bùi tam là động hư cường giả. Tự nhiên cũng khát vọng có thể đạt tới cảnh giới tối cao chí cường giả. Cửu châu đại địa từ trước tới nay, động hư cường giả có rất nhiều. Có thể động hư cường giả trong giai đoạn mấy trăm năm nào đó thanh danh cực lớn, thế nhưng đợi mấy nghìn năm sau. Đám người đời sau nhớ lại nhiều nhất thì cũng chỉ chật chật tán thán vài câu mà thôi. Mọi người xùng bái nhất vẫn là trí cường giả. Bốn đại trí cường giả Vũ Hoàng, Tần lĩnh Thượng Đế, Lý Thái Bạch, Thích Già Tổ Sư, danh tự người nào lại chẳng như Thái Dương trói lóa. Đám người động hư cường giả ai chẳng muốn đột phá, đạt tới cảnh giới trí cường giả. Bùi tam bế quan một tháng. Đằng Thanh Sơn cao mày. Hắn hiểu nếu như là hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, thế nhưng hắn hiện tại lại muốn gặp bùi tam gấp. Mệnh lệnh công đả Dương Châu là do Bùi Tam phát ra. Bản thân hiện tại dù nói với đám người Thú Vương, Bùi Hạo, bọn họ cũng vô pháp làm chủ, nhất định phải đi tìm Bùi Tam. Không biết cung chủ hiện giờ ở đâu. Đằng Thanh Sơn dán mắt vào Bùi Hạo. Điều này Bùi Hạo có chút ngần ngừ. Bỗng nhiên Bùi Hạo, Thú Vương ô hầu, thiên thần Tô Mông Đặc, cả đằng Thanh Sơn nữa đều ngẩng đầu nhìn trời. Một đạo điện quăng lóe lên rồi rơi vào giữa đỉnh viện, lôi điện thần ưng thân hình khổng lồ chiếm hết cả một góc đỉnh viện Tuyết Liên giáo đẩy vẻ ung dung nhảy xuống, "Ta biết là ngươi ở đây." Tuyết Liên giáo chủ nhìn thoáng qua đàng Thanh Sơn, sau đó chạy đến bên bụi hạo, "Ngũ Thúc, hô hòa này muốn gặp cha phải không?" Tuyết Liên giáo chủ mở miệng hỏi. Bùi Hạo gật gật đầu, Tuyết Liên giáo chủ lại nói tiếp, "Cha hiện đang bế quan, các người cũng đều biết cha bế quan là cấm bất luận kẻ nào quấy rối, cho nên các người ai cũng không được nói cho hô hòa này." Tuyết Liên giáo chủ nói rồi ánh mắt nhìn về phía Thiên Thần Tô Mông Đạc, Cung Thú Vương Ô Hầu Hai gã hư cảnh cường giả này không khỏi nhìn nhau cười bất đắc dĩ. N.D. Có vẻ hơi vô lý vì có chân gần đây nói ô hầu, tự nhận là chưa tới hư cảnh. Giáo chủ. Đằng Thanh Sơn co mày nói. Hừ. Tuyết liên giáo chủ thấy bộ dáng kinh ngạc của đằng Thanh Sơn không khỏi cảm thấy vui sướng. Gọi giáo chủ cũng vô dụng thôi. Vừa rồi còn nói tiểu quân có thai, ngươi nghĩ rằng ta dễ bị lừa đến vậy sao? Nói rồi, ánh mắt tuyết liên giáo chủ cố tình quét qua bụng Lý Quân vài lần. Bùi Hạo ở cạnh kéo tay Tuyết Liên giáo chủ. "Hừ, ngũ thúc." Tuyết Liên giáo chủ có chút nghi hoặc quay đầu lại. Bùi Hạo giờ khóc giờ cười thấp giọng nói, "Tuyết Liên à, Lý Quân này quả thực có thai, chúng ta đều có thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh yếu ớt trong bụng nó." "Thật sự có thai à? Tuyết Liên giáo chủ vừa nghe đã giật mình. Bà lập tức không kìm được phải vuốt mí mắt mình, làm bộ một bộ trong mắt có vướng bụi. Bùi Hạo cười thầm trong lòng. Cháu gái của lão bình thường khi bị mất mặt hoặc khó chịu đều sẽ dụi mắt.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 Đằng Thanh Sơn chỉ cười, cũng không đấu khẩu với tuyết liên giáo chủ. Bùi hạo lão huynh. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía bùi hạo. Tại hạ có chuyện quan trọng muốn gặp cung chủ, mong người nói cho tại hạ biết cung chủ rốt cuộc bây giờ đang ở đâu. Cha ta bế quan, vì sao ngươi phải gặp ông ấy? Tuyết liên giáo chủ nhíu mày. Tự nhiên là có việc trọng yếu. Đằng Thanh Sơn không nhiều lời, có nói cũng chỉ lãng phí thời gian. Vậy lại càng không thể gặp được. Tuyết liên giáo chủ cũng nói với đằng Thanh Sơn rất hăng say.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 May mà vợ chồng Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều dựa sát vào nhau. Hống. Lục túc đao chỉ gầm khẽ một tiếng, lập tức phóng lên cao, lao thẳng về phương Bắc. Ngừng đầu nhìn theo lục túc đao trì, thiên thần tô mông trì cũng bỏ đi. Trong đình viện cũng chỉ còn lại có Mùi Hạo và Tuyết Liên giáo chủ, cùng với lôi điện thần ưng đang ngồi ở một góc của đình viện. Tuyết Liên, lần này con sao thế? Trung quanh không có ai, Mùi Hạo mới nhíu mày giáo huấn Con không phải rất hiểu quy củ. Sao lần này lại thất th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 Về sau con còn tiếp đãi hô hòa cũng rất thân thiện Nhưng Mắt bùi tuyết liên chợt lấy hàn quang Nhưng hô hòa khi ở ngoài hồng thiên thành Bảo con lục túc đao chỉ căn bản không đem hết toàn lực Nếu không đại sư huynh sao lại mất tay chứ Đích xác Lúc đó bùi tam và lôi điện thần ưng Đều muốn tìm mọi cách ngăn trở Còn lục túc đao chỉ thì không hề liều mạng Thi triển mũi nhọn Trong mắt lục túc đao chỉ Bằng hữu của nó chỉ có mỗi đằng thanh sơn và lý quân Hơn nữa với trí tuệ của nó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 Lúc đó cha ta triệu hoán con lục túc đao chỉ đi hỗ trợ Nhưng lục túc đao chỉ thì sao Nó lại bay về phía hô hòa Mùi tuyết liên cười lạnh liên tục nói Tên hô hòa này có tư tâm rất nặng Từ đầu tới đuôi Hắn căn bản không coi hắn trở thành người của thiên thần cung Cho dù đoạt được hai bộ thần giáp Hắn cũng chỉ tặng lại một bộ cho cha ta Nhưng lại lưu lại cho mình hồng thiên thần giáp Bộ này là chiến giáp chỉ sau chí cao thôi Bùi tuyết liên rất khinh thường Ngay từ đầu con đã biết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 Lập tức một cước đá bay thiên thần cung, chiếm cứ Dương Châu. Như vậy đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đằng Thanh Sơn không làm được như vậy. Cái hắn có thể làm được là song phương ngay từ đầu phân rõ giới hạn. Ở cảnh nội U Châu, buổi sáng hôm nay trời đầy mây. Lục túc đao chỉ không ngừng phi hành trong sương mù. Xem kìa, quả núi phía trước tên là Tùng Dương Sơn. Chính là nơi sư phụ bế quan. Thú vương ô hổ phía về đám sương mù mông lung. Phía trước, nơi có một hòn núi cao vút trong mây.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 Tùng Dương Sơn có mây vườn quanh, cảnh sắc rất đẹp. Lúc này mới vừa vào mùa thu, ở Dương Châu phía Nam còn hơi nóng nhưng ở U Châu phương Bắc buổi sáng đã rất lạnh, trên núi cỏ cây đều ẩn ẩn thấy những giọt băng. Đằng Thanh Sơn, Lý Quân, Thú Vương, Ô Hầu cùng với Lục Túc Đao cùng bay về phía Bùi Tam, Lý Triều đang bế quan. Người chưa tới, nhưng họ đã cảm ứng được những luồng kiếm khí sắc bén. chung quanh vô số cây cối bị chặt gãy, cây cỏ dứt gọn, lá vụn bay tán loạn trên khoảng đất trống giữa sườn núi. Một nam tử cụt một tay, lông mày trắng đang thi triển kiếm pháp. Một chiêu một thức, kiếm không nhanh, cũng không quán thâu chân nguyên, nhưng lại có một loại cảm giác sắc bén tới mức như muốn xé rách cả thiên địa, không gian chung quanh đều xuất hiện đầy kiếm khí. Vù, thở phào một hơi, nam tử mày trắng cụt một tay đút kiếm vào vỏ, nhìn về phía mấy người đang đi tới, cười văng nói. Hô Hòa Huynh, sao lại đi tới nơi này? Ồ, chúc mừng. Lý Triều kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Quân.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 Mùi Tam cười nhẹ hỏi. Cung chủ, đằng Thanh Sơn nhíu mày nói. Nghe nói cung chủ điều động đại quân, đặc biệt còn điều động thần vệ quân, huyết liên quân và đồ nguyên vệ, chuẩn bị nam hạ công kích Dương Châu. Đúng, có chuyện này. Bùi Tam gật đầu. Cung chủ, ba nhánh quân đội tinh Anh thật sự rất mạnh mẽ, đặc biệt là đồ nguyên vệ một vạn 2.000 nhất lưu võ giả, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu như tại hạ tính không sai, đồ nguyên vệ này hẳn là dựa vào Bắc Hải Chi Linh mới có thể tạo ra.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 Vì sợ thợ săn quay ra giết cáo, sợ rằng Sạ Nhật Thần Sơn biết một khi Thanh Hồ Đảo tiêu tùng, Sạ Nhật Thần Sơn bọn họ cũng không xong, nên hai hư cảnh cường giả, một hư cảnh yêu thú của Sạ Nhật Thần Sơn giúp hạt tử kiếm thánh, cũng không có gì lạ. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng phân tích, Bùi Tam cười cười gật đầu. Đúng, cung chủ, người bây giờ đã có Bắc Bộ Đại Thảo Nguyên, U Châu, Thanh Châu ba nơi, thống lĩnh gần 1 tỷ dân. Vũ Hoàng Môn, Tần thị gia tộc, Mani tự đã sớm chuẩn bị Cung chủ diệt Dương Châu lại có ý với Viêm Châu. E rằng Mani Tự ở cực Nam cũng không nhịn được nữa. Luận binh lực, năm đó có mấy nhà lấy được Bắc Hải Chi Linh. Người ta cũng có thể tạo được quân đội mạnh mẽ với nhất lưu võ giả. Thêm vào Vũ Hoàng Môn, Mani Tự, hỗ trợ xã Nhật Thần Sơn, Thanh Hồ Đảo. Như thế, xuất hiện hơn một vạn quân đội nhất lưu cường giả tuyệt không phải là chuyện khó. Luận hư cảnh cường giả, xã Nhật Thần Sơn và Thanh Hồ Đảo có bốn.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 Bạo phát, e rằng thiên thần cung cũng có hư cảnh đi tông, ngã xuống, thậm chí không chỉ một người. Cung chủ, người nhẫn tâm như vậy sao? Bùi tam nhíu mày, Lý Triều bị cụt tay thật sự là một vết dao trong lòng bùi tam. Lý Triều từ nhỏ được bùi tam bồi dưỡng, gần như được đối đãi như con. Lý Triều bị cụt tay, bùi tam cũng tức giận không thôi. Phải thừa nhận rằng lời này của đằng Thanh Sơn đã đâm vào chỗ yếu của bùi tam. Cung chủ, nếu người có thể nhẫn nhị mười mấy hai mươi năm. Với sự rộng lớn cũng như nhân khẩu đông đúc của Thanh Châu, U Châu, Đại Thảo Nguyên, sau mười mấy hai mươi năm, cơ sở vững chắc. Ba nơi xuất ra ngàn vạn đại quân, đều không phải là chuyện khó. Tới lúc đó, ngàn vạn đại quân nam hạ, thế như trẻ che có ai cản nổi. Tính luôn ma ni tự, nếu nói về địa bàn, cũng không bằng thiên thần cung. Mà 20 năm sau, biết đâu cung chủ lại có đột phá. Tới lúc đó, thực lực càng mạnh, điều khiển đại quân thống nhất thiên hạ, càng nắm chắc hơn. Mà nếu ẩn nhẫn hơn trăm năm, lấy sự Hưng thịnh của ba châu, thiên thần cung lại có thêm hai ba hư cảnh cũng không phải không thể, tới lúc đó thế của thiên thần cung càng lớn, còn lớn hơn mà ni tự. Không chiến đã thắng rồi. Đằng Thanh Sơn cười nói, cung chủ, người tự suy nghĩ đi, là bây giờ đổ máu, thậm chí có thể chết vài hư cảnh. Nếu ẩn nhẫn đợi thực lực mạnh mẽ, một đường bẻ cảnh khô, thế như trẻ che lấy được thắng lợi. Một trong hai đường, cung chủ tự mình chọn. Bùi tam nhíu mày.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 Đằng Thanh Sơn thoáng trần trở, rồi nhìn Bùi Tam. Cung chủ, quyết định vậy đi. Tốt. Bùi Tam gật đầu. Như vậy thì trong Dương Châu, ở sở quận phía Bắc hoặc là phía Nam tiếp giáp Man Hoang Nam Man quận, hai quận này cậu chọn một nơi để quy nguyên tông chú ngụ. Cái gì? Đằng Thanh Sơn ngây người. Cung chủ, nơi tại hạ nói là Giang Ninh quận. Để quy nguyên tông ở Giang Ninh quận. Haha. Ha. Giang Ninh quận. Bùi Tam vừa cười vừa nhìn đằng Thanh Sơn. Hô hòa.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 Hừ, đối với một phụ ông không còn gia sản, sắp chết đói tới nơi, tìm được miếng cơm đã là may lắm rồi. Bùi tam cười khẽ nói. Nếu không có hô hòa, Quy Nguyên Tông chỉ có con đường diệt tông thôi. Còn bây giờ, ta cho nó một con đường sống. Cho nó đi Nam Man quận hoặc sở quận, rồi sau đó một lần nữa phát triển. Cơ hội như vậy cho Quy Nguyên Tông mà còn bất mãn gì nữa. Nếu còn bất mãn, có diệt vong cũng đáng đời. Trong lòng đằng Thanh Sơn giận điên.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 Nếu Quy Nguyên Tông đáp ứng việc di rời, vậy cũng miễn cho việc dùng đao kiếm giết chóc. Nhưng nếu là hắn không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể báo ân cùng Quy Nguyên Tông đứng trên một chiến tuyến thôi. Trong ngữ khí đằng Thanh Sơn vẫn thể hiện chút giận dữ. Cung chủ, ta cáo tử. Đằng Thanh Sơn chắp tay, nói xong lập tức bước đi. Không tiễn. Bùi tam vẫn mỉm cười. Ngoài hang động, đằng Thanh Sơn đeo khai sơn thần phủ đi ra. Lý Triều, Thú Vương ô hầu đều cười tới nganh đón. Đằng Thanh Sơn chỉ khẽ gật đầu Liền kéo tay Lý Quân, nhảy lên lưng lục túc đao chỉ. Đi. Đằng Thanh Sơn chỉ về phương Nam. Lục túc đao chỉ xé gió lướt đi, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Trên những tầng mây trên trời cao vạn trượng, bầu trời trong xanh, đằng Thanh Sơn cùng Lý Quân cưỡi lục túc đao chỉ. Lúc này đằng Thanh Sơn đang mặt mày cao có. Thanh Sơn, sao vậy? Lý Quân thấp giọng hỏi. Tiểu Quân. Đằng Thanh Sơn ngưỡng đầu nhìn Lý Quân. Hả? Lý Quân ngơ ngác. Đằng Thanh Sơn cười khổ trong lòng. Lý quân trước mặt hắn là người thua thiệt nhất. Ở Thiên Thần Cung, Lý quân có sư phụ, cũng có sư phụ thú ngữ ô hầu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Còn bây giờ mình làm như vậy, nhất định Lý quân cũng phải hoàn toàn quyết liệt với Thiên Thần Cung rồi, sẽ đối đầu với những sư phụ của nàng. Rốt cuộc làm sao? Lý quân liền hỏi. Tiểu quân, đằng Thanh Sơn nói chầm chầm. Vừa rồi ta vào Bùi Tam đã đàm phán. Nhưng Bùi Tam lại tâm trí rất kiên định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 Muội chỉ hy vọng tương lai, huynh đừng giết sư phụ muội, cũng đừng giết nhị sư bá. Trong Thiên Thần Cung, người có ân với Lý Quân nhất chính là Bùi Tuyết Liên và Ô Hầu. Nếu để người Thiên Thần Cung biết Lý Quân cầu hô hòa khách khanh, đừng giết Bùi Tuyết Liên và Ô Hầu, e rằng Thiên Thần Cung sẽ nghĩ rằng đây là chuyện đùa. Nhưng Lý Quân biết đây không phải là lời nói đùa. Vì thân phận đích thực của hô hòa khách khanh là Đằng Thanh Sơn, một quái vật mới 21 tuổi đã tiến vào hư cảnh. Yên tâm, Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Ôm chặt Lý Quân vào lòng. Vù, vù. Cuồng phong dít lên, lục túc đao chỉ cõng đằng Thanh Sơn và Lý Quân nhanh chóng biến mất cuối trời phía Nam. Trong hang động ở Tùng Dương Sơn. Sư phụ, dường như tâm tình hô hòa khách khanh không ổn lắm. Lý Triều và Thú Vương ô hầu đi tới. Đương nhiên là không thoải mái rồi. Từ hôm nay trở đi, hô hòa không còn là khách khanh của Thiên Thần Cung nữa. Những lời này làm hai người Lý Triều và ô hầu đều chấn động. Bùi tam lại chỉ cười nhạt, tiếp tục nói. A Triều, A Hầu, đi. Chúng ta đi Thanh Châu. Sư phụ, người không bế quan à? Lý Triều hơi giật mình. Ừm, bây giờ xuất phát ngay. Bùi Tam ra lệnh một tiếng, rồi sau đó ba người bùi Tam. Lý Triều, ô hầu liền xé gió lướt đi, bay về phía Thanh Châu. Trong quân doanh của ba đạo quân Thanh Châu, thần vệ quân, tuyết liên quân, mặt trời đã lên cao rồi. Một lưu quang xám đục từ trên trời ráng xuống, đáp thẳng tới chỗ đình viện của bùi hạo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 Hô Hòa khẳng định sẽ đứng ở chiến tuyến với Nguyên Tông. Do đó, Tiểu Liên, Tô Mông Đặc, Bùi Tam Trịnh trọng nói. Cha, Cung Chủ, Bùi Tuyết Liên và Tô Mông Đặc đều cung kính nghe lệnh. Quân đội đóng tại đây tạm thời bất động. Về phần việc tập kết 80 vạn đại quân ở Thanh Châu, từ bây giờ lập tức đình chỉ lệnh tập kết. Đồng thời phải tung hỏa mù, để 80 vạn đại quân an bài thành việc đổi nơi đóng quân, coi như điều quân trong nội bộ rất bình thường. Tô mông đặc, việc này ngươi giúp cho Tiểu Liên, cần phải làm cho tốt. Cha, ngươi yên tâm. Bây giờ Thanh Châu chính là đang chỉnh biên. Việc đổi nơi đóng quân phòng chừng không ít tông phái vẫn, chưa phát hiện ra chúng ta muốn tập kết 80 vạn quân đội đâu. Cho dù có hoài nghi, tuyệt đối cũng sẽ không phát hiện ra. Bùi Tuyết Liên tự tin nói. Dù sao, bây giờ việc tập kết cũng vừa mới bắt đầu. Nếu đã tập kết được nửa tháng, muốn che giấu cũng không thể che giấu được. Ừm. Bùi Tam gật đầu. Huyết liên quân, đồ nguyên vệ, thần vệ quân mặc dù đều tập kết tại đây, nhưng hơn 10 vạn người cũng sẽ không khiến cho các đại tông phái chú ý. Tạm thời như thế. Từ hôm nay trở đi, việc tiến công Dương Châu hết thảy tạm dừng. Phải để cho người trong thiên hạ đều cho rằng chúng ta đang muốn quản lý tốt Thanh Châu. U Châu đã. Cha, người sao? Bùi tuyết liên khó hiểu. Ngươi đừng quan tâm tới cái này. Bùi tam nhíu mày nói. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, chức thánh nữ tuyết liên giáo cũng hủy bỏ.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 Thật không ngờ lại có thể làm ta ngộ thêm một đạo. Bây giờ chỉ cách hư cảnh đại thành có một thành cuối cùng thôi. Lão giả lưng hùng vai gấu chân đạp sóng, nhưng không hề chìm xuống nước, nhìn về phía nam. Ừm, dựa theo lời thanh sơn lão đệ nói, đoan mộc đại lục và cửu châu cách xa trên 10 vạn dặm Bây giờ ta cũng mới đi được non nửa. Phía trước có hòn đảo, tới đó nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi sẽ đi tiếp. Hải dương rộng lớn. Đối với cường giả hư cảnh thì việc đạp sóng nước đi cũng như dẫm trên đất bằng thôi.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 Một luồng hỏa quang từ trong hoang đảo bay tới, rồi sau đó dừng lại trước người lão giả này, ngọn lửa bốc rừng rực trôi nổi giữa không chung. Ha ha, lâu rồi không gặp, lão giả ha ha cười nói. Người đã mời ta, ta đương nhiên phải tới chỗ người làm khách rồi. Đoạn lão giả theo bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh cùng tiến vào đảo Phượng Hoàng. Tại Nghi Thành, trong phủ đệ đằng Thanh Sơn, phía nam Dương Châu, cho dù là vào buổi chiều tiết đầu thu, trời vẫn oi bức như mùa hè. Nhưng Gia Cát Nguyên Hồng lúc này một mình lặng lẽ đứng cạnh hồ nước trong nội viện, lão đã đứng cả canh giờ rồi. Chẳng biết ông trời có thể giúp cho Quy Nguyên Tông ta tránh được đại kiếp nạn này không? Gia Cát Nguyên Hồng thầm nhủ. Ở Cửu Châu Đại, mỗi khi có một nhân vật hào kiệt tuyệt đối quật khởi, bình thường đều sẽ đưa đến những trận gió tanh mưa máu. Lần này Thiên Thần cung quật khởi, quả là một kiếp nạn chấn động cả Cửu Châu Đại địa. Không biết bao nhiêu tông phái cổ xưa sẽ bị tiêu diệt vì kiếp nạn lần này. Thanh Sơn, Gia Cát Nguyên Hồng lặng lẽ đợi. Đột nhiên, vèo, một luồng lưu quang mang theo trận kình phong quét qua luyện võ trưởng trong nội viện, làm bụi bốc lên mùi mịt. Gia Cát Nguyên Hồng quay đầu nhìn lại, người vừa tới chính là hai vợ chồng Đằng Thanh Sơn và Lý Quân, cưỡi trên lục túc đao trì, nhưng vừa thấy vẻ mặt đồ đệ. Đằng Thanh Sơn, mà lão kiêu hãnh nhất, Gia Cát Nguyên Hồng cảm thấy có điều bất ổn. Sư phụ, Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều nhảy xuống khỏi lưng đao trì, cả hai cùng đi tới. Qua đây, qua bên này ngồi. Gia Cát Nguyên Hồng dẫn Đằng Thanh Sơn tới một cái bàn cạnh đỉnh viện. Thanh Sơn, con đi thiên thần cung. Vậy cung chủ thiên thần cung rốt cuộc nói như thế nào? Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn trong lòng khổ sở. Hắn đương nhiên biết niềm hy vọng của sư phụ. Đáng tiếc, mình lại làm sư phụ thất vọng. Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Sư phụ, thiên thần cung ẩn nhẫn mấy trăm năm cũng chỉ để bộc phát lần này. Con tới khuyên bảo bùi tam. Nhưng cung chủ thiên thần cung bùi tam căn bản không nghe con. Lão ta không phải còn thiếu con một cái ơn và một lần hậu tạ sao? Gia Cát Nguyên Hồng sớm đã có chuẩn bị, nên chỉ biết cau mày. Lão nói, một cái ơn và một lời hậu tạ chỉ có thể để lại một quận. Hơn nữa, chỉ có thể là sở quận ở tít phương Bắc, Nam Man quận ở tích phía Nam. Đằng Thanh Sơn nhăn chán vè bực dọc. Nói cách khác, nếu đáp ứng quy nguyên phải di chuyển ly khai khỏi Giang Ninh. Vù, Gia Cát Nguyên Hồng đứng bật dậy thân thể không khống chế được khẽ run lên. Sư phụ, đằng Thanh Sơn cả kinh. Mình có lẽ có cảm tình với Quy Nguyên Tông, nhưng tuyệt đối không thể sâu sắc như sư phụ. Mình coi trọng Quy Nguyên Tông là coi trọng một vài bằng hữu trong Quy Nguyên Tông, như em rể Gia Cát Vân con trai của Gia Cát Nguyên Hồng. Cũng vì hắn cảm thấy có lỗi với Thanh Cô Nương, cùng với những huynh đệ hắc giáp quân kể vai sát cánh chiến đấu lúc trước. Nhưng Gia Cát Nguyên Hồng thì khác. Gia Cát gia tộc là một gia tộc cổ xưa nhất Quy tông Bao nhiêu thế hệ truyền thừa rồi, đệ tử Gia Cát gia tộc và Quy Nguyên Tông hoàn toàn hòa với nhau. Còn Gia Cát Nguyên Hồng thì từ bé đã được bồi dưỡng, bây giờ là gia chủ của Quy Nguyên Tông. Có thể nói, vì Quy Nguyên Tông lão có chết cũng nguyện ý, ta không có việc gì đâu." Gia Cát Nguyên Hồng nói trầm trầm, nhưng sắc mặt lại rõ ràng hơi nhợt đi. "Thanh Sơn." Gia Cát Nguyên Hồng lại nói. "Sư phụ." Đặng Thanh Sơn cẩn thận lắng nghe, Ý của tên Bùi Tam là nếu Quy Nguyên Tông chúng ta muốn ở lại quận Giang Ninh, muốn bảo trụ được lãnh thổ ở quận Giang Ninh, chỉ có một con đường. Đánh, đúng không? Gia Cát Nguyên Hồng quay đầu nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn hơi chần chờ sau đó gật đầu thật mạnh. Đúng, nếu đánh, chắc chắn được mấy thành. Gia Cát Nguyên Hồng hỏi, muốn đánh tan thiên thần cung thì khó lắm. Đằng Thanh Sơn nhíu mày, nhưng con phòng trừng bất tử phượng hoàng tiểu thanh. Bây giờ cũng sắp học xong tuyệt kỹ của mẫu thân nó rồi. Cũng sắp tới đây. Cho dù bắt đầu chiến tranh mà tiểu thanh vẫn chưa tới, con cũng sẽ cưỡi đao chỉ đi đi đảo Phượng Hoàng mời tiểu thanh, thậm chí còn cả mẫu thân nó tới giúp. Dù có tiểu thanh cũng khó mà đánh bại được thiên thần cung. Nhưng việc bảo trụ quy nguyên tông thì nắm chắc chính thành. Đằng Thanh Sơn nói, nếu mẫu thân nó tới, có thể đánh bại được thiên thần cung. Việc bảo trụ quy nguyên tông tuyệt đối không thành vấn đề. Đằng Thanh Sơn nói rất có lực Gương mặt tái nhật của Gia Cát Nguyên Hồng có vẻ rãn ra Gia Cát Nguyên Hồng vươn tay vỗ nhẹ vào vai đằng Thanh Sơn Giọng trầm xuống Có thể có nắm chắc chín thành thì còn muốn gì nữa chứ Đã như vậy, Thanh Sơn, chúng ta cũng nên nghênh chiến đi Vâng Đằng Thanh Sơn trong lòng cũng bốc lên ngọn lửa Ngọn lửa tràn ngập chiến ý Lần này làm con thiệt thòi quá Gia Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn Bên bờ gió tanh mưa máu Cửu châu đại địa có thể sẽ có không ít tông phái bị tiêu diệt Nhưng đồng dạng trong lúc chiến tranh, cũng sẽ có những anh hùng hào kiệt không ngừng quật khởi thành danh. Thời điểm này cũng sẽ có những tông phái nhân cơ hội này quật khởi. Kiếp nạn đã tới, có người bị diệt, có người phát triển. Tùy người, kiếp nạn lần này Quy Nguyên Tông có đằng Thanh Sơn. Từ ngày đó, cả Quy Nguyên Tông bắt đầu âm thầm tiến hành chuẩn bị. Quy Nguyên Tông là một tông phái cổ xưa có ngàn năm lịch sử, là tông phái ở trung tâm Dương Châu giàu có, hơn nữa còn khống chế mỏ tử kim. Nhân lực vật lực Quy Nguyên Tông quả là phi thường mạnh mẽ. Một khi tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cơ hồ mỗi một thành trên cả Dương Châu, thậm chí một vài sơn trang đều có thám tử của Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông đã chuẩn bị xong tất cả. Nếu nói cả cửu châu đại địa, người bây giờ sợ hãi thiên thần cung nhất, không nghi ngờ gì chính là Thanh Hồ Đảo. Sau khi tiêu diệt hồng thiên thành, mọi người chỉ nghĩ một chút là có thể biết, thiên thần cung một khi muốn khuếch trương, chỉ có cách đánh về phương Nam, tiến công Dương Châu. Còn Dương Châu chính là địa bàn của Thanh Hồ Đảo. Tuy nói Quy Nguyên Tông cũng là ở Dương Châu, nhưng dù sao Quy Nguyên Tông vẫn còn ở sâu trong Dương Châu. Cho dù thiên thần cung khai chiến, e rằng cũng phải đánh mấy tháng thì đại quân thiên thần cung mới có thể đánh tới Giang Ninh, nơi cách biên giới phía bắc gần 2.000 dặm. Thanh Hồ Đảo ở trên Kiếm Nhận Sơn. Vì bây giờ đang ở thời kỳ rất gay go, do đó quyền lực cả Thanh Hồ Đảo đều chuyển về Kiếm Nhận Sơn. Đến cả đảo chủ Thanh Hồ Đảo thiết phiền. Cũng ở lại Kiếm Nhận Sơn xử lý các loại tin tức tình báo. Hạt tử Kiếm Thánh là người đầu tiên biết những tin tình báo có liên quan với Thiên Thần Cung. Nói về số lượng nhân viên tình báo, mức độ bao phủ của Thanh Hồ Đảo thì mạnh hơn Quy Nguyên Tông nhiều. Do đó, tin tình báo cũng chi tiết hơn. Vù, Thiết Phiền nhìn tờ tin trong tay, thở vào một hơi. Thiết Phiền, Thiên Thần Cung sắp dụng binh rồi à? Gần đó Hạt tử Kiếm Thánh khoanh chân tĩnh tọa đột nhiên hỏi. Thiết phiền ngồi ở dưới đình đang vô số tin tình báo, quay đầu lại cười nói. Sư tổ, mấy hôm trước chúng ta nghi là thiên thần cung sắp dụng binh, nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải. Chúng ta nghi hai đội quân, nhưng họ cũng chỉ là đổi nơi đóng quân và chỉnh biên rất bình thường. Ít nhất, biên giới bây giờ không có quân đội tập kết. Hạt tử kiếm thánh cũng thở vào một hơi. Thiên thần cung muốn đánh Dương Châu, vậy tối thiểu cũng phải tập kết quân đội ở biên giới. Bây giờ căn bản không thấy quân đội tập kết, đương nhiên bất tất phải lo lắng Đúng vậy, Đại quân Thảo Nguyên Thiên Thần Cung đã từ từ lui về Đại Thảo Nguyên. Xem ra, Thiên Thần Cung tiêu diệt tiêu giao cung, Hồng Thiên Thành xong cũng đau đớn ê ẩm. Phải nghỉ ngơi để lấy lại sức, từ từ quản lý Thanh Châu, U Châu. Thanh âm khàn khàn của hạt tử kiếm thánh văng lên. Nhưng thiết phiền, con ngàn vạn lần không thể sơ ý. Bây giờ chúng không động thủ, nhưng tương lai sẽ động thủ, lúc đó còn đáng sợ hơn. Do đó phải dò xét mọi động tĩnh của Thiên Thần Cung. Thanh Hồ Đảo ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Sự tồn tại của Thiên Thần Cung tựa như một tòa núi lớn ầm ầm ép tới, làm Thanh Hồ Đảo không dám buông lỏng. Hai đại tông phái ở Dương Châu đều khẩn trương, nhưng Vũ Hoàng Môn, môn phái cổ xưa nhất cửu châu đại địa lại chẳng khẩn trương chút nào. Các đệ tử vẫn tiêu sái tự tại như lúc trước, có vẻ rất thong dong. Theo họ, Thiên Thần Cung cường đại thì đã sao? Có khi nào dám tấn công Vũ Hoàng Môn không chứ? Tất cả đệ tử Vũ Hoàng Môn đều có sự tự tin mù quáng. Ngoài Vũ Thành, sâu trong vùng hạt tử sơn mạch, hống, những con hắc hùng, có con là hắc hùng khổng lồ đã trưởng thành cao tới hai trượng, hoặc có con tiểu hắc hùng dáng điệu thơ ngây, cả đám đang đi lại, hoặc leo trèo, đùa giỡn chung quanh 10 cung điện. Giữa những con hắc hùng, thi thoảng có một vài tuấn nam mỹ nữ đi lại. Tại đây dã thú và con người rất thân thiện. Giữa thánh điện cao nhất trong hơn 10 cung điện, Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ như một luồng gió ập vào tầng thứ bảy của thánh điện, lướt nhanh theo thang lầu. Chẳng mấy chốc đã lướt đến tầng thứ bảy. Sư bá thật sự quá cẩn thận. Hai ngày trước, tin tình báo đều nói là thiên thần cung đã bỏ tên của kinh ý, ra khỏi vị trí khách khanh. Sư bá vẫn còn lo. Vũ Đồng Hải cảm thấy bất mãn, nhưng lúc bay đến tầng thứ bảy, mặt y lập tức hiện ra nụ cười, không dám biểu hiện tí bất mãn nào. Tầng thứ bảy. Đây là nơi tĩnh tu của Hoàng Thiên Cần, người có bối phận cao nhất Vũ Hoàng Môn. Ngồi đi. Cường giả hư cảnh Hoàng Thiên cần trông trẻ măng Mặc áo vàng, mái tóc bạc ở Thái Dương Đang khoanh chân ngồi, lạnh nhạt mở miệng Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải nhìn nhau Rồi đều ngồi xuống Điều tra rõ rồi chứ Hoàng Thiên cần hỏi Vâng Vũ Đồng Hải gật đầu báo cáo Sư bá, hai ngày trước tình báo không rõ Bây giờ đã hoàn toàn xác định rồi Kinh ý có thể do tính tình quá cứng đầu Nên đã chống lại cung chủ thiên thần cung Bùi Tam Khiến cho Bùi Tam giận dữ Bùi Tam triệt mất vị trí khách khanh Tậm chí còn bỏ vị trí thánh nữ của thê tử kinh ý là Lý Quân. Hả? Hoàng thiên cần khẽ gật đầu. Không biết vì chuyện gì mà kinh ý chống lại Bùi tam nhỉ? Chẳng biết. Vũ Đồng Hải lắc đầu, rồi lập tức cười. Nhưng sư tổ, Bùi tam là cường giả động hư và cũng là cung chủ thiên thần cung. Khẳng định hắn rất cao ngạo. Lần trước tên kinh ý đoạt được hai bộ thần giáp, nhưng lại lấy bộ tốt cho mình, đưa bộ kia cho thiên thần cung. Điều đó khẳng định khiến cho Bùi tam không vui. Với ca tính kinh ý, việc xong phương trở mặt cũng không lạ. Sư bá, hai bộ thần giáp đó vốn nên phải thuộc về vũ hoàng môn. Liễu hạ cũng trầm giọng tiếp lời. Nếu không có kinh ý truy đuổi, lục nhĩ toàn địa thử mang theo vư thạch kim tới, tự nhiên rơi vào tay chúng ta rồi. Đáng hận, kinh ý thân là cường giả hư cảnh lại không có sĩ diện. Dám nói là không tìm được thần giáp. Trên mặt hoàng thiên cần lộ ra nụ cười lạnh, nhẹ giọng nói. Đoạt bảo của vũ hoàng môn ta, tuyệt không thể buông tha. Vũ đồng Hải liễu hạ cũng đồng ý không động thủ thì thôi giọng hoàng thiên cần lạnh muốt nếu động thủ nhất định phải để kinh ý hào vô lực hoàn thủ giết chết ngay tên kinh ý này có con yêu thú giỏi về phi hành và khoan đất các ngươi có phương pháp ứng phó không hoàng thiên cần nhìn hai người vũ đồng hải nheo mắt tự tin sư bá con có phương pháp nắm chắc người thành có thể diệt trừ được kinh ý đoạt được hồng thiên thần giáp ồ nói nghe xem nào hoàng thiên cần sáng mắt lên Muốn giết Kinh Ý không phải là việc dễ dàng. Vũ Đồng Hải mỉm cười nói. Sư bá, muốn giết Kinh Ý, để Kinh Ý không đường chạy thoát. Thứ nhất cần phải có Liệt Phong Long Chuẩn và Lục Nhĩ toàn Địa Thử. Không được. Hoàng Thiên cần lắc đầu. Chúng ta có thể mời Lục Nhĩ toàn Địa Thử tới. Nhưng, Liệt Phong chỉ sở trường phi hành, Lục Nhĩ toàn Địa Thử lại chỉ sở trường khoan đất. Chúng chỉ sở trường có một thứ, còn nghe nói yêu thú đao chỉ của Kinh Ý thiện nghệ cả hai. Nếu đầu tiên nó dựa vào phi hành bỏ rơi lục nhĩ toàn địa thử, loanh quanh với liệt phong long chuẩn một chút, đợi đến khi bỏ rơi được lục nhĩ toàn địa thử xong, con yêu thú đao chỉ này khoan đất chạy trốn thì liệt phong long chuẩn, cũng không có biện pháp truy theo được. Cái lợi hại của lục túc đao chỉ chính là ở điểm này. Sở trường cả hai phương diện, cũng có thể là trước hết nó khoan đất chạy trốn thi với lục nhĩ toàn địa thử, căn bản không để liệt phong long chuẩn nhận thấy chúng ở đâu, sau đó chui ra ngoài, nhanh chóng bay đi Sư bá, ha ha, con còn chưa nói xong. Giết kinh ý, thứ nhất phải có liệt phong long chuẩn và lục nhĩ toàn địa thử. Nhưng nếu con yêu thú đao trì đó trợ giúp kinh ý, chúng ta sẽ gặp nhiều phiền phức. Do đó chúng ta còn phải mời một người nữa. Vũ Đồng Hải mỉm cười. Thiên hạ đệ nhất thần tiễn thân công đồ. Ồ, người nói là. Hoàng thiên cần sự nghĩ ra. Liễu hạ bên cạnh cũng gật đầu nói. Đúng, con yêu thú hoàn hảo đao trì trợ giúp tên kinh ý. Đích xác chúng ta không thể giết kinh ý được. Do đó, chỉ có thể trước hết giết đao trì, hoặc trước hết đả thương đao trì, sau đó mới giết kinh ý. Thật sự cường giả hư cảnh và cường giả động hư trên cửu châu đại địa, có phương pháp khiến yêu thú hư cảnh bị thương. Tốc độ không đuổi kịp thì dựa vào viễn công. Nếu là cường giả động hư, thì cường giả động hư sẽ vận dụng thế giới lực của mình. Lực công kích vốn lại rất mạnh, dù có sử dụng ám khí thì vẫn giữ nguyên uy lực. Nếu cường giả hư cảnh sử dụng ám khí, e rằng khó làm bị thương yêu thú hư cảnh. Nhưng cường giả động hư lại khác. Lúc trước Thiên Thần cung cung chủ, Bùi Tam, dựa vào Tuyệt Kỹ Phi đao, một đao đã cắt đứt một cây thiết đồng trong tay Vư Thạch Kim. Có thể chấn đứt được binh khí trong tay cường giả hư cảnh đại thành, cũng phải biết uy lực đáng sợ như thế nào. Sau đó lại dựa vào phi đao đánh bị thương Lục Nhĩ Toàn Địa Thử, làm cho Lục Nhĩ Toàn Địa Thử chạy chậm lại. Cường giả động hư rất khó mời, nhưng thiên hạ đệ nhất thần tiến thân công đồ thì chúng ta vẫn có thể mời được. Vũ Đồng Hải tự tin nói tiếp. Uy lực của thần tiễn thân công đồ, đặc biệt là phá hư tiễn, thì đến cả cường giả động hư cũng phải cẩn thận. Cho dù là yêu thú hư cảnh cũng có thể một tiễn bị bắn xuyên thân. Uy lực phá hư tiễn cực kỳ đáng sợ. Lúc trước đằng thanh sơn dựa vào khai sơn thần phủ mới ngăn cản được một tiễn, nhưng vẫn bị chấn động đến mức bị ném văng ra sau hai dặm, sau đó va vào tường thành thành một cái lỗ thùng to rồi mới dừng lại được. Hai tay đằng thanh sơn đều chấn động đến mức đổ máu có thể tưởng tượng được uy lực của phá hư tiễn ghê gớm như thế nào. Có thân công đồ ra tay thì dễ dàng hơn. Hoàng Thiên cần nở nụ cười. Không phải dễ dàng, mà là tuyệt đối có thể hoàn thành. Vũ Đồng Hải cười ha ha nói. Ta nghe nói yêu thú đao chỉ sở trường né tránh, từng phi hành cực nhanh, một hóa thành hai. Hoàng Thiên cần hỏi. Sở trường né tránh thì sao? Vũ Đồng Hải trong lòng sớm đã chuẩn bị, liền nói đĩnh đạc. Sư bá, nếu thân công đồ đứng ở xa bắn tên, Đương nhiên không nắm chắc 10 phần bắn chết hoặc bắn bị thương yêu thú đao trì. Nhưng, ở khoảng cách gần, thân công đồ làm sao lại không thể bắn chúng chứ? Tốc độ phá hư tiễn rất kinh người, bình thường cho dù 1-2 dặm cũng chỉ trong nháy mắt là tới rồi. Đến lúc đó, để thân công đồ đứng trên lưng liệt phong long chuẩn. Liệt phong long chuẩn bay tới, nhanh chóng áp sát đao trì. Cách nhau vài chục trượng thì với tốc độ của phá hư tiễn, tuyệt đối yêu thú đao chỉ không tránh thoát được đâu. Đồng Hải tự tin cười nói. Đào chỉ nếu chui xuống đất, để thân công đồ leo trên lưng lục nhĩ toàn địa thử truy theo. Tóm lại, đào chỉ không đường nào chạy trốn được. Liễu hạ gật đầu chêm thêm, đồng thời nhìn thiếu niên áo vàng Hoàng Thiên Cần. Hoàng Thiên Cần cũng hài lòng nở nụ cười. Hai đại yêu thú phối hợp với thiên hạ đệ nhất thần tiễn, tuyệt đối có thể thành công. Được. Hoàng Thiên Cần đứng lên, Liễu hạ, Vũ Đồng Hải cũng vội đứng lên. Liễu hạ, người biết thú ngữ, mang theo lòng diễm quả đi nhung châu tìm Lục Nhĩ toàn địa thử, mời nó hỗ trợ một chuyến, nhất định phải mời cho được. Hoàng Thiên cần trịnh trọng hạ lệnh. Sư bà yên tâm, Lục Nhĩ toàn địa thử và con giao tình thâm hậu, lần này lại là đi đối phó với con yêu thú đao trì. Lục Nhĩ toàn địa thử có cửu oán với yêu thú đao trì, nhất định sẽ ra tay. Liễu Hạ mỉm cười, "Ừm, Đồng Hải." Hoàng Thiên cầm nhìn Vũ Đồng Hải, "Việc đi xã Nhật Thần Sơn mời thân công đồ, ta giao cho ngươi. Thân công huynh đệ ở xã Nhật Thần Sơn." Có tiễn pháp đều là thiên hạ số một số 2 cả. Nhưng trong hai huynh đệ, lão đại thân công đồ mạnh hơn một chút. Vũ Hoàng môn ta mời hắn, là việc hắn muốn tìm cũng tìm không thấy. Làm sao dám không đến. Trên mặt Vũ Đồng Hải đầy ngạo khí. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ hai người lập tức xuất phát. Hoàng thiên cần ra lệnh một tiếng. Hai đại cường giả hư cảnh Vũ Đồng Hải, liễu hạ lúc này lập tức ly khai. Tốc độ làm việc của Vũ Hoàng môn cực nhanh. Chỉ sau khi liễu hạ ly khai vẻn vẹn mấy canh giờ Hắn đã mang lục nhĩ toàn địa thử trở lại Từ trên trời cao vạn trượng đáp xuống giữa hùng hạt tử Sơn Mạch Sau núi hùng hạt tử có một khoảng đất trống Hoàng Thiên Cần mặc áo vàng cười cười nhìn lục nhĩ toàn địa thử Và liễu hạ vừa đáp xuống Hống Lục nhĩ toàn địa thử vừa rơi xuống đất liền phát ra một tiếng gầm thân thiết Hoàng Thiên Cần cũng há mồm phát ra một tiếng gầm Một người một yêu thú trò chuyện với nhau vài câu Loại thú ngữ này, đối với thường nhân thì cần có thiên phú. Trong trăm vạn người bình thường cũng khó có thể tìm được một người học được thú ngữ. Nhưng, đối với cường giả hư cảnh, thì chỉ cần một cường giả hư cảnh nguyện ý hao phí thời gian đi học, đồng thời có người nguyện ý dạy, cơ hồ ai cũng có thể học được cả. Vì sao? Bởi vì việc phát âm thú ngữ và ngôn ngữ con người trên bản chất là khác nhau. Do đó, người bình thường sẽ cảm thấy không tự nhiên. Căn bản không nghe được, dường như chỉ là một tiếng gầm, rốt cuộc có gì khác nhau đâu. Họ không hiểu. Cho dù hiểu, nhưng bản thân cũng không thể khống chế được mức độ giọng nói, nên không thể phát âm thú ngữ một cách chính xác. Nhưng cường giả hư cảnh lại khác. Cường giả hư cảnh có thể truyền âm, có thể nghe được thanh âm trong khu vực, chính là dựa vào cảm ứng sóng âm. Họ có thể cảm ứng rõ ràng được mỗi một chấn động, sau đó lặp lại đúng theo những chấn động này, sinh ra sóng âm bên tai đối phương. Đây là thủ đoạn truyền âm của một cường giả hư cảnh, tự nhiên họ cũng có thể cảm ứng được thú ngữ. Cảm ứng được rõ ràng từng câu, từng tiếng thú ngữ khác nhau. Do đó, cường giả hư cảnh mà học tập thú ngữ thì ít khó khăn hơn. Nhưng phải có người dạy. Các đại tông phái đều coi người biết thú ngữ là trí bảo. Sao lại truyền ra ngoài? Như doanh thị gia tộc mãi, cho tới bây giờ vẫn không có lấy một người nào biết thú ngữ. Thương thế của lục nhĩ toản địa thử xem ra đã khôi phục rồi. Hoàng thiên cần cười nhìn nhìn lục nhĩ toản địa thử. Tốc độ yêu thú khôi phục thương thế nhanh hơn so với chúng ta nhiều. Liễu hạ cười đáp Nó biết lần này sẽ đối phó với nhân loại và yêu thú lúc trước đuổi giết nó, nên chẳng nói năng gì, cũng không đòi nhiều long diễm quả hơn. Thu lấy mấy thứ long diễm quả con tặng, rồi theo con tới đây luôn. Bây giờ, chỉ cần đợi Đồng Hải thôi. Hoàng Thiên Cần lặng lặng chờ đợi. Thiên hạ đệ nhất thần tiễn thân công đồ, hiển nhiên khó mời hơn một chút. Khoảng hơn một canh giờ, Vũ Đồng Hải mới trở lại dãy núi Hùng Hạt Tử. Tới rồi. Hoàng Thiên Cần, liễu hạ ngừng đầu nhìn về phía nam. Chỉ thấy hai luồng lưu quang từ phía chân trời bay tới, lóe lên một đường cong, rồi dừng lại trước mặt hai người Hoàng Thiên Cần. Chính là Vũ Đồng Hải và thân công đồ tóc đen mặc áo gia thú, vác một cái cung thần. Thân công huynh. Hoàng Thiên Cần cười, bước tới nganh đón. Ha ha, Hoàng huynh. Thân công đồ bước lại gần, cười nói. Vũ Hoàng môn các người không động thì thôi, đã động nhất định rất kinh người. Tên kinh ý có con yêu thú đao chỉ là khó vây nhất. Lần trước ta và thiết hạt tử liên thủ. Thế mà chẳng làm gì được tên kinh ý đó, cảm thấy luôn bực mình. Lần này, phải nhờ vào Hoàng Huynh và Vũ Hoàng Môn các ngươi giúp ta bớt giận rồi. Lần này chắc chắn giết được kinh ý. Hoàng Thiên Cần cười khẽ nói. Sư bá. Vũ Đồng Hải bên cạnh truyền âm cho Hoàng Thiên Cần. Lúc mời thân công đồ, con đã hứa hẹn khá nhiều. Đây là việc nhỏ, nhưng hắn bảo là để đối phó với yêu thú đao trì, phải sử dụng tới phá hư tiễn. Con hứa là hắn dùng hết bao nhiêu phá hư tiễn. Vũ Hoàng Môn chúng ta sẽ đền bù lại bấy nhiêu cho hắn. Luyện chế phá hư tiễn cực khó. Ở xãi Nhật Thần Sơn cũng chỉ có một số lượng phá hư tiễn khá ít ỏi. Thân công huynh. Hoàng Thiên cần nhìn thân công đồ. Hả? Thân công đồ hơi nghi hoặc. Lần này huynh đem theo mấy cây phá hư tiễn. Hoàng Thiên cần mở lời. Như bình thường thôi. Ba cây. Thân công đồ cười nói. Ba cây là thiếu. Hoàng Thiên cần nói. Khi chúng ta xuất phát đi giết kinh ý. Trước hết các huynh về lại Viêm Châu một chuyến. Huynh đem theo vài cây phá hư tiễn nữa để ngừa vạn nhất. Hoàng huynh, phá hư tiễn của ta chính là thiên hạ đệ nhất thần tiễn. Ba cây là đủ rồi. Nếu ba cây mà giết không chết địch nhân, có nhiều hơn cũng vô dụng. Xem ra thân công đồ không đành lòng bỏ ra quá nhiều bảo bối. Hoàng thiên cần nhướng mày. Ta đã bảo là huynh nên đem nhiều hơn. Yên tâm, sau này vũ hoàng môn ta sẽ bù đủ phá hư tiễn cho huynh. Vũ hoàng môn cổ kính giàu nứt đố đổ vách ha ha, được. Thân công đồ đáp ứng cực kỳ thoải mái, trong lòng thầm nghĩ. Được đền bù đủ à. Rất khó kiếm được một lần sử dụng phá hư tiễn thoải mái, vậy cứ thoải mái mà dùng đi. Kinh ý lão huynh, lần này phải xin lỗi ngươi rồi. Thân công đồ còn nhớ mình thiệt thòi như thế nào trong trận Giang Ninh quận thành. Cưu này báo được rồi. Bây giờ lục nhĩ toàn địa thử và thân công huynh đều đã đến. Hoàng thiên cần cười ha ha nói. Đồng hải, liễu hạ, thân công huynh. Ba người các ngươi cùng lục nhĩ toàn địa thử, liệt phong long chuẩn cùng nhau xuất phát, tin rằng nhất định mã đáo thành công. Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ chính là cường giả hư cảnh đại thành của Vũ Hoàng Môn, đều tinh thông cửu đỉnh thiên thư. Cùng nắm người thành lực thiên địa, thông qua tuyệt chiêu trong thần điển, hai người Vũ Đồng Hải có thể phát huy gần được 12 thành lực thiên địa. Đây là phát huy cực hạn của một hư cảnh đại thành. Cả hai người Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ, chỉ lấy một đối một cũng đều có thể dễ dàng đối phó với đằng Thanh Sơn rồi Hơn nữa, còn có liệt phong long chuẩn đã tồn tại từ thời Vũ Hoàng, cùng với thiên hạ đệ nhất thần tiễn thân công đồ phụ trợ. Việc này không nên chậm trễ, các người cũng xuất phát ngay đi. Hoàng thiên cần trịnh trọng. Ta ở đây chờ các người thành công trở về. Ba người Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ, thân công đồ chắp tay cáo biệt, sau đó dẫn lục nhĩ toàn địa thử, liệt phong long chuẩn xé gió lướt đi. Cao trên mây mù, ánh mặt trời vàng rực chiếu khắp đỉnh núi xạ nhật thần sơn cao vút trong mây. Thân thể khổng lồ của liệt phong long chuẩn lơ lửng trên trời, khẽ vỗ hai cánh, bộ lông màu nâu, lẫn những sợi màu đen ánh lên dưới nắng mặt trời phát ra màu vàng lợt làm, cho người ta lạnh người. Bên cạnh nó, lục nhĩ toàn địa thử toàn thân đầy gai, cùng với liễu hạ vác một thanh chiến phủ, vũ đồng hải vác một thanh lợi kiếm trôi nổi đứng đó, trông oai phong như thần linh. Vèo, một luồng hào quang từ đỉnh núi xã Nhật thần sơn bay lên, rồi dừng cạnh hai hư cảnh loài người, hai hư cảnh hai yêu thú. Chính là thân công đồ đeo một cây cung thần. Bầu tên sau lưng hắn nạp tới 16 mũi tên. Ha ha, Liễu Hạ Huynh, Đồng Hải Huynh, ta mang theo 6 cây phá hư tiễn. Đến cả loại liệt hư tiễn nhất đẳng mà ta cũng đem theo tới 10 cây. Thanh âm thân công đồ văng vọng. Xem ra, có thân công huynh ra tay, e rằng hai người chúng ta không cần phải ra tay rồi. Liễu Hạ cũng mỉm cười nói. Trong mắt thân công đồ lué lên vẻ tự tin. Năm đó Liệt Phong Long chuẩn là thần thú làm bạn với Vũ Hoàng. Tốc độ phi hành thuộc loại thiên hạ đệ nhất trên Cửu Châu. Còn Lục Nhĩ toàn địa thử cũng là yêu thú hư cảnh khoan đất đệ nhất ở Cửu Châu. Có chúng phụ trợ, lại phối hợp với 6 cây phá hư tiễn của ta, đừng nói là hư cảnh đại thành, cho dù là cường giả động hư, 6 cây phá hư tiễn này, nếu không giết được thì cũng phải khiến y trọng thương tới tàn phế. Nếu là hư cảnh đại thành, 6 cây phá hư tiễn mà không giết chết được hắn thì ta đây chỉ có nước tự sát, tạ tội với tổ sư xạ Nhật thần sơn cho rồi. Thân công huynh nói đùa rồi liễu hạ, vũ đồng hải cũng đều nở nụ cười phá hư tiễn uy lực kinh người đại biểu cho vũ khí cực hạn của xã nhật thần Sơn nó được cường giả hư cảnh trong thiên hạ tôn là thiên hạ đệ nhất tiễn tiễn pháp này chắc chắn có thể uy hiếp tới cả cường giả động hư đằng Thanh Sơn cũng từng giao thủ với không ít cường giả hư cảnh khi chịu công kích toàn lực của đối phương nhiều nhất hắn cũng chỉ lui về phía sau khoảng vài chục mét người có thể khiến hắn lui về sau hai ba chục trượng thì xem như đã rất lợi hại rồi Nhưng phá hư tiễn lại làm đằng Thanh Sơn phải bay lùi xa hai dặm, lại đập vào tường thành tới Lũng Thành. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Uy lực của nó vô cùng đáng sợ. Nhưng liễu hạ huynh, đồng hải huynh, các người cũng đều là cường giả đại thành đã tu luyện cửu đỉnh thiên thư. Chỉ một người cũng đủ để giết chết kinh ý. Thân công đồ cười nói. Lần này, trong ba người chúng ta xem ai giết được kinh ý trước, xem ai giết chết con yêu thú cả người đầy đau đó trước. Được, để xem ai giết chết trước. Vũ Đồng Hải cười ha ha. Có lẽ là Liệt Phong đó. Liệt Phong còn mạnh hơn chúng ta một chút. Liễu Hạ cũng cười lớn. Ba người vừa nói chuyện vừa cười nói rất tự tin. Ba cường giả hư cảnh cùng, với hai yêu thú hư cảnh hóa thành một luồng lưu quang thật lớn bay, trên 9 tầng trời, lao về phía đông bắc. Nghe nói cường giả hư cảnh kinh ý và thiên thần cung đã đoạn tuyệt rồi. Xem ra kinh ý rất trọng thị quy nguyên tông. Ừm, có kinh ý ở Dương Châu, thật ra là chuyện tốt đối với Dương Châu ta, cũng ngăn cản một phần lực lực của Thiên Thần Cung. Nhưng bất luận như thế nào, trong vùng Dương Châu này, giữa Quy Nguyên Tông và Thanh Hồ Đảo ta nhất định sẽ có một ngày quyết định ai sinh ai tử. Kinh ý bảo vệ Quy Nguyên Tông, quả là không phải chuyện tốt với Thanh Hồ Đảo ta. Hơn nữa, có hắn ở Quy Nguyên Tông, Thanh Hồ Đảo chúng ta muốn điều khiển quân đội thống nhất Dương Châu, ngăn cản Thiên Thần Cung xâm lấn cũng khá là phiền toái Sau khi biết kinh ý và thiên thần cung đã trở mặt, hạt tử kiếm thánh chẳng biết nên vui hay nên lo nữa. Đột nhiên! Thiết hạt tử! Một thanh âm sang sảng vang lên bên tay hạt tử kiếm thánh. Hà! Hạt tử kiếm thánh cả kinh! Lão rõ ràng cảm giác được trên bầu trời thanh hồ đảo có 5 khí tức cường đại, mỗi một khí tức đều không hỷ yếu hơn hạt tử kiếm thánh hắn. Thậm chí còn có một luồng khí tức như có vô số lệ mang màu xanh biếc tụ tập, làm cho hạt tử kiếm thánh cảm thấy rất khiếp sợ. Khí tức đó là của liệt phong long chuẩn của Vũ Hoàng Môn. Hạt tử kiếm thánh kinh hãi. Thiết hạt tử. Ngươi mau chuẩn bị đi. Bây giờ ta theo người của Vũ Hoàng Môn đi giết kinh ý và con yêu thú đó. Thanh hồ đảo ngươi lo mà cấp tốc chuẩn bị đi. Đợi đến khi ta tiêu diệt xong kinh ý, ngươi có thể điều quân đạp bằng quy nguyên tông rồi. Thanh âm vừa rồi lại vang lên bên tai hạt tử kiếm thánh. Thiết hạt tử. Việc này xem như ngươi thiếu ta một cái ơn. Hạt tử kiếm thánh vẻ mặt quái dị, bị tin tức vừa rồi làm ngẩn người ra. Vũ Hoàng Môn và thân công đồ liên thủ muốn diệt trừ kinh ý. Haha, ha. thân công huynh, ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này của ngươi. Hạt tử kiếm thánh vội truyền âm, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Bây giờ trên trời, ba người hai yêu thú, đã bay ra khỏi phạm vi 34 dặm, nhanh chóng bay về phía quận Giang Ninh. Muốn diệt quy nguyên tông mấy lần rồi mà không thành công. Hạt tử kiếm thánh kích động vạn phần. Chính là vì có kinh ý ở đó phá hỏng và ngăn trở. Bây giờ, Vũ Hoàng Môn ra tay rồi. Haha, ha. Vũ Hoàng Môn không ra tay thì thôi, khi ra tay nhất định sẽ thành công. Thiết phiền, hạt tử kiếm thánh vội gọi lớn. Sư tổ, thiết phiền tĩnh tu gần đó giật mình nhảy lên, vội chạy tới, trong lòng đầy nghi hoặc khó hiểu. Sao sư tổ lại cao hứng tới thất thối như vậy? Thiết phiền, người cấp tốc chuẩn bị một chút. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay có thể xua quân đạp bằng quy nguyên tông rồi. Hạt tử kiếm thánh hạ lệnh, sư tổ, nhưng kinh ý, thiết phiền hơi chần chờ dù sao hắn đã thất bại không chỉ một lần. Haha, ha, yên tâm. Hạt tử kiếm thánh cười vang, qua hôm nay sẽ không còn kinh ý nữa rồi. Không nói chuyện về thanh hồ đào đang bắt đầu chuẩn bị. Họ chuẩn bị sau khi kinh ý chết, sẽ tiêu diệt quy nguyên tông không có cường giả hư cảnh bảo vệ. Lúc này, ba người hai yêu thú dùng họ tốc độ kinh người đã bay vào, tới cảnh nội quận Giang Ninh. Đi, đi nghi thành. Tên kinh ý ở Nghi Thành. Vũ Đồng Hải chỉ về phía trước. Haha! Ha. Các vị, cần phải đại khai sát dưới rồi. Ba cường giả hư cảnh đều có vẻ hơi hưng phấn. Trên cửu châu đại địa, giết một cường giả hư cảnh là việc rất thành công. Chứ đừng nói là đi giết một cường giả hư cảnh vẫn có tiếng là không dễ đối phó. Vèo! Vèo! Vèo! Lưu quang khổng lồ trong nháy mắt lướt qua phía chân trời, bổ thẳng về phía Nghi Thành. Nghi Thành, giữa phủ đệ đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn vừa luyện quyền, người đầy mồ hôi, đang cười cười đi đến ngồi bên bờ ao cạnh Lý Quân. Lý Quân ngồi cạnh bờ ao, xinh đẹp như một đóa hoa sen đang nở rộ. Luyện xong rồi à? Lý Quân quay đầu nhẹ giọng cười hỏi. Ừm. Um. Đằng Thanh Sơn ngồi sổm, cười xoa xoa bụng Lý Quân. Để ta nghe một chút. Xem thử hài tử của đằng Thanh Sơn bây giờ đang làm gì. chậc chậc ta có thể nghe được mạch đang đập đều. Nhỏ như vậy mà khí tức đã mạnh như vậy rồi. Xem ra... Sau này nhất định là mầm non thích hợp với việc luyện nội ra quyền tuyệt đỉnh rồi. Một hài tử do một cường giả hư cảnh và một tiên thiên cường giả sinh ra, khí huyết tiên thiên sẽ mạnh hơn trẻ bình thường nhiều. Thanh Sơn, chàng dạy con cho tốt, đem quyền pháp dạy cho nó. Lý Quân cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ừm, đợi sau khi xong những việc này, không còn phải bận rộn với những việc ở đây, đợi sau khi hài tử ra đời, ta sẽ dạy nó chu đáo. Lúc này, tâm tình đằng Thanh Sơn rất khó diễn tả. Tận đáy lòng hắn đang dâng lên sự cảm kích khó hiểu. Cảm kích ông trời có thể ban cho hắn một thê tử luôn luôn chăm sóc yêu thương hắn, cũng ban cho hắn một đứa con. Có những thứ đó đã là đủ rồi. Ẩm Ẩm. Trên bầu trời trợt vang lên tiếng sấm bí hiểm. Sắp trời trời rồi à Đằng thanh sơn ngừng đầu nhìn trời. Bầu trời vốn trong xanh thăm thẳm, lúc này thoáng cái đã phủ đầy mây đen. Sấm rền đùng đoàn, thi thoảng còn có từng đợt kình phong dít lên. Rào rào. Đến cả mặt nước ao vốn yên lặng cũng cuộn sóng, từng cơn sóng vỗ bờ gây nên những tiếng động lạ tai. Đột nhiên đằng thanh sơn biến sắc, hắn rõ ràng cảm ứng được trong khu vực của hắn, ở phía nam, có 5 luồng khí tức cường đại đang bay tới nghi thành với một tốc độ cực cao. 5 luồng khí tức đó, không kể liệt phong long chuẩn cực mạnh, thì 4 khí tức còn lại cũng đều vượt xa bản thân hắn. Hơn nữa hắn biết cả năm khí tức này. Trong nháy mắt hắn đã phán định ra thân phận đối phương. Liễu hạ, Vũ Đồng Hải Vũ Hoàng Môn Cùng với xã nhật thần Sơn thân công đồ Còn có con lục nhĩ toàn địa thử khoan đất cực nhanh Hơn nữa còn cả yêu thú đáng sợ của Vũ Hoàng Môn Liệt phong long chuẩn Không ổn Thân thể đằng Thanh Sơn trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh Đồng thời xuất hiện trên luyện võ trường Vươn tay chụp lấy thanh khai Sơn thần phủ Đao trì Đằng Thanh Sơn quát lớn một tiếng Trong nháy mắt chuyển nhập vào phòng lục túc đao trì Thật ra khi cảm ứng được năm khí thức cường đại Lục túc đao chỉ liền tỉnh lại ngay. Bây giờ nghe đằng Thanh Sơn gọi một tiếng, nó lập tức gầm khẽ một tiếng, lao thẳng ra khỏi phòng đến luyện võ trường. Cái gì? Lý quân kinh sợ. Tiểu quân, trước hết muội vào nhà đi. Đằng Thanh Sơn vội truyền âm. Đồng thời đằng Thanh Sơn cầm khai sơn thần phủ nhảy lên lưng lục túc đao chỉ. May mà bình thường trên người đằng Thanh Sơn đều mặc hồng thiên thần giáp gồm cả giày chiến, mảnh che tay, nội giáp, ngoại trừ mũ trụ và và ngoại giáp. Những thứ còn lại hắn đều đã mặc cả trên người, căn bản không phải phí thời gian mặc vào. Vũ Đồng Hải lão huynh, ba người các ngươi tới nghi thành ta làm gì? Thanh âm vang rội của đằng Thanh Sơn, trong nháy mắt vang lên bên tai ba người Vũ Đồng Hải, liễu hạ, thân công đồ đang tới tập kích. Do tốc độ phi hành của ba người nhanh như gió, nên tiếng cười phát ra vang vọng cả thiên địa. Cả nghi thành ai ai cũng đều như run lên trong tiếng cười này. Kinh ý, hôm nay ta tới đây để lấy mạng ngươi. Vũ Đồng Hải hét lớn một tiếng. Tiếng hét trong nháy mắt vang vọng cả nghi thành, làm không ít dân chúng trong nghi thành bị dọa khiếp. Giữa phủ đệ đằng Thanh Sơn, vốn 98 thiếu niên đang luyện quyền cùng với đằng thú và thiết tân đều chấn động. Muốn giết Thanh Sơn, đang ở tại đây, trong nháy mắt ra các nguyên hồng cũng lao ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn trời. Ai tới giết Thanh Sơn, Lý Quân mang thai cũng ngửa đầu nhìn trời, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn. Họ đều hiểu rõ, bây giờ cái tên kinh ý. Và cái tên lục túc đao chỉ được truyền bá là những nhân vật lợi hại như thế nào? Nếu không nắm chắc, ai dám kiêu căng tới tìm giết đằng Thanh Sơn như vậy? Đao chỉ, đi. Hai mắt đằng Thanh Sơn lạnh đi. Vốn vì quan hệ với Vũ Hoàng, nên hắn cũng có chút hảo cảm với Vũ Hoàng môn. Lúc này toàn bộ đã biến mất. Hống. Lục túc đao chỉ vỗ hai cánh, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng bay về phía bắc Nghi Thành. Đại Duyên Sơn cơ hồ rộng tới hơn nửa cảnh nội Nghi Thành. Phía nam Đại Duyên Sơn lại giáp với Nghi Thành. Lục túc đao vừa vỗ hai cánh, đã bay ra khỏi phạm vi nghi thành, tiến vào giữa Đại Duyên Sơn. Muốn giết ta, phải xem các ngươi có mấy phần bổn sự. Tiếng hét phẫn nộ của đằng Thanh Sơn vang lên giữa Đại Duyên Sơn. Ẩm! Tốc độ liệt phong long chuẩn rõ ràng nhanh hơn lục túc đao chỉ một bậc. lưng cõng liễu hạ, vũ đồng hải, thân công đồ xông thẳng vào Đại Duyên Sơn. Về phần con lục nhĩ toàn địa thử thì lao thẳng từ trên cao xuống cực nhanh, sau khi rơi xuống Đại Duyên Sơn Nó chúi xuống một chút đã hoàn toàn biến mất trong lòng đất Đại Duyên Sơn. Phá hư tiễn, tiễn đoạt mệnh. Lúc này đang vào tháng 8, thực vật trong Đại Duyên Sơn rất tươi tốt, còn trên không trung răng đầy vẫn mây, tiếng sấm đi đùng, nhưng trời trong có sấm không có mưa, nhất thời không khí cả Đại Duyên Sơn đều có vẻ cực kỳ nặng nề. Trong Đại Duyên Sơn, đâu đâu cũng có thể mơ hồ nghe được rất nhiều tiếng giống nôn nóng của giã thú. Sư, Lục Túc đao chỉ gián sát vào bề mặt của Đại Duyên Sơn, linh hoạt bay trốn trong Đại Duyên Sơn. Vũ Hoàng môn này thật là đang cay cú báo thù. Đằng Thanh Sơn biết rõ bản thân đã đến lúc sống chết. Không hay, con liệt phong long chuẩn bay nhanh quá. Trong phạm vi lĩnh vực của mình, đằng Thanh Sơn cảm ứng được con liệt phong long chuẩn đang trở theo ba hư cảnh cường giả trị, trong thoáng chốc đã đuổi đến nơi, rồi. Mà con lục nhĩ toàn địa thử cũng từ trong rừng đuổi tới nơi. Đằng Thanh Sơn khẽ quay đầu nhìn, không kiềm chế được sắc mặt thay đổi, chỉ thấy hơn trăm trượng phía sau, trên thân của liệt phong long chuẩn to lớn. Người đang đứng đầu tiên trên lưng liệt phong long chuẩn, chính là xạ nhật thần sơn thân công đồ. Lúc này thân công đồ đang dương một cây thần cung cổ, tạo thành hình trăng tròn, từng đạo từng đạo ánh sáng ẩn hiện trên thân cung. Mũi tên khiến đằng thanh sơn cảm thấy quen thuộc, đặc biệt ánh sáng băng lạnh đầu mũi tên, càng làm cho lòng hắn nổi lên một trận băng hàn. Thân công đồ đang lạnh lùng nhìn đằng thanh sơn. Không ổn, có nhiều cây phá hư tiễn. Đằng thanh sơn liền chỉ lục túc đào chỉ. Đào chỉ, dưới đất Nhưng vì không hiểu thú ngữ, tốc độ chỉ tay không thể bằng tốc độ mũi tên của thân công đồ. Kéo cung cài tên, khí thế của thân công đồ lên tới đỉnh điểm. Vũ Đồng Hải đứng sau lưng thân công đồ cười lạnh. Kinh ý, ngươi vẫn không chịu chết à? Giang. Thân công đồ hai mắt như điện, tay phải buông dây cung. Lập tức mũi phá hư tiễn giống như thuấn di trực tiếp biến mất khỏi dây cung. Với nhãn lực, tốc độ phản ứng của đằng Thanh Sơn cũng không thể thấy được bản thân mũi tên chỉ thấy được mũi phá hư tiễn đó tại không trung để lại tàn ảnh màu vàng, bằng vào cảm ứng của lĩnh vực đối với mũi tên chứa đầy lực thiên địa đáng sợ, giống như phản xạ có điều kiện, Đằng Thanh Sơn bước lên một bước nhỏ, khai sơn thần phủ che chắn trước người. Soảng, phá hư tiễn trực tiếp bắn lên khai sơn thần phủ, trong chớp mắt, bản thân mũi tên phá hư tiễn đáng sợ đó bị đánh thành bụi phấn. Đồng thời, hai tay đang cầm khai sơn thần phủ của Đặng Thanh Sơn cũng bị chấn động đến nỗi cổ tay chảy máu. Oanh đùng đùng Choang! Bản thân vốn không có tí lực lực phản kháng, ngay lúc mũi phá hư tiễn chứa lực lượng đáng sợ tới trước mặt, chỉ cảm thấy hai bên tai cuồng phong gò thét, cả người đằng Thanh Sơn liền không thể khống chế rơi ra khỏi lưng của lục túc đao trì chỉ. chỉ nghe một loạt tiếng bùng, bùng, bùng, một cây đại thụ to lớn bị đụng đổ, một loạt cây cối bị quét ngang qua, quét qua sườn một ngọn núi nhỏ, sau khi làm vỡ ra không ít đá, đằng Thanh Sơn mới xoay người dừng lại. Vậy mà không chết. Cái búa của kinh ý sợ là do động hư cường giả luyện chế. Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ nhìn đằng Thanh Sơn bay ngược ra đều thất kinh. Sư tổ Vũ Hoàng Môn Vũ Hoàng dùng búa nên hư cảnh cường giả đời sau của Vũ Hoàng Môn, cũng có không ít người dùng búa. Đối với vũ khí búa khá lợi hại, Vũ Hoàng Môn tuy rằng có không ít, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Nhưng có thể kiếm được một cái, bọn họ cũng rất thích. Đợi lát nữa, phải lấy cho được. Liễu Hạ nhủ thầm. Lần trước bắn bay kinh ý, lần này, là giết yêu thú đao trì Khi lục túc đao chỉ bay về hướng đằng Thanh Sơn bị đánh bay Thân công đổ lại một lần nữa kéo cung, lại là một mũi phá hư tiễn Một tên đánh bay đằng Thanh Sơn, mũi thứ hai lại đi giết lục túc đao trì Đây chính là dự tính của hắn hô Đằng Thanh Sơn vừa mới đứng vững, quay đầu nhìn lại Ngao! Lục túc đao chỉ bay về phía đằng Thanh Sơn Hai mắt màu máu nhìn đằng Thanh Sơn có chút nông nóng Là một con yêu thú rất kiêu ngạo nhưng cô độc, lục túc đao chỉ rất ít quen biết yêu thú cùng loại, chứ đừng nói tới con người. Nhưng khi đã chấp nhận quen biết rồi, lục túc đao chỉ liền xem là bằng hữu thật sự. Nó muốn cứu đằng Thanh Sơn. Đao chỉ, cẩn thận. Đằng Thanh Sơn sắc mặt đại biến, la to truyền âm cảnh báo. Thân công đổ lại dương cung, ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm vào lục túc đao chỉ. Ánh sáng lượn lở quanh cây cung trên tay hắn, sau đó tập trung vào mũi phá hư tiễn. Phá hư tiễn như hàm chứa kim quang, đầu mũi tên băng lãnh có sắc lạnh lẽo làm người khác run sợ. Thân công đồ nhách mép, tay phải buông ra. Ông, phá hư tiễn trong nháy mắt biến mất khỏi cây cung. Cảm ứng được khí tức lăng lệ nhanh chóng bao phủ bay đến, lục túc đao chỉ vốn đã chuẩn bị đầy đủ trong nháy mắt hai cặp cánh rung động, thân thể lập tức biến thành hai. Phục, một mũi phá hư tiễn trong nháy mắt xuyên qua cánh bên trái của lục túc đao chỉ, đồng thời xuyên qua lần giáp đen bên trái thân thể Sau đó, mũi tên lộ ra phía dưới bả vai của lục túc đao trì. Hống. Giống lên một tiếng đau đớn, lục túc đao trì không kiểm soát được thiên thể, nghiêng mạnh, thân thể đâm vào một cây đại thụ bên cạnh làm cây đại thụ vỡ tan thành bụi gỗ. Mà khi những cây bị những cái cánh so với lưỡi đao còn sắc bén hơn, của nó liếm qua, lập tức bị chém gãy ngang. Đao trì. Đằng thanh sơn sắc mặt đại biến. Nhanh, nhanh chui vào đất. Đằng thanh sơn thét lớn, chỉ vào mặt đất. Lúc này trên không chung, Thân công đồ đang ở trên thân liệt phong long chuẩn lại dương cung, rõ ràng là muốn bắn tiếp mũi tên thứ ba. Xuy xuy, lục túc đao chỉ cũng không ngốc, ngay sau khi thân thể đập ngã một số lớn cây cối, lập tức sáu thanh đao vung lên, mau chóng biến mất khỏi mặt đất. Lần này tuy là bị bắn chúng, nhưng do lục túc tránh kịp nên phá hư tiễn không bắn chúng nơi yếu hại, nhưng do cánh bị thương, tốc độ bay, độ linh mẫn đều giảm mạnh. Liễu Huynh, Đồng Hải Huynh, hai người và liệt phong long chuẩn đi giết kinh ý. Yêu thú đao chỉ này, ta đi giải quyết. Thân công đồ tự tin nói. Sau đó, sư, thân công đồ nhảy lên lưng lục nhĩ toàn địa thử mới tới. Hiểu thú ngữ, lão chỉ gầm nhẹ mấy câu, lục nhĩ toàn địa thử nhanh chóng khoan đất, đi truy sát lục túc đao chỉ đã bị thương. Không hay. Đằng Thanh Sơn ở đằng xa sắc mặt đại biến. Tốc độ đao chỉ trong đất vốn không bằng lục nhĩ toàn địa thử, bây giờ lại bị thương, mà lục nhĩ toàn địa thử và thân công đồ lại liên thủ. Thân công đồ. Đằng Thanh Sơn căm hận, nếu không có thân công đồ, với tốc độ né tránh và khả năng phòng ngự của đao trì, phần lớn hư cảnh cường giả gần như là không thể giết được đao trì. Ha ha, kinh ý huynh! Huynh đệ ta đưa huynh một đoạn. Liệt phong long chuẩn, liễu hạ, vũ đồng hải hai người một thú mang theo một trận cuồng phong, chấn nát một lượng lớn cây cối sông tới. Chúng muốn giết ta. Đằng Thanh Sơn nhanh chóng chạy trốn trong rừng, từ khi bắt đầu vào đại duyên Sơn, y đã xác định rõ mục tiêu để chạy trốn. Mục tiêu chính là bích hàn đàm Bởi vì dưới đáy hàn đàm có một con yêu long Và một con kim sắc long quy Tới lúc này mà vẫn còn muốn chạy Haha, ha, kinh ý Người nên biết, thần giáp của Vũ Hoàng môn ta Không phải cứ thế mà lấy đi Tiếng cười của Vũ Đồng Hải trực tiếp vang vào tay đằng Thanh Sơn Nhưng vào lúc này Liệt phong long chuẩn đã ở trên đầu đằng Thanh Sơn Không hay Đằng Thanh Sơn lập tức cắm đầu chui xuống đất Sư Liệt phong long chuẩn với đôi mắt xanh lẻ chỉ mở nhẹ miệng Một đạo ám khí bằng không khí sắc nhọn vô hình trong nháy mắt phá không bắn tới. Phóng ám khí bằng miệng. Đằng Thanh Sơn lập tức dùng khai sơn thần phủ che chắn. Bùng một tiếng. Không ít hoa văn trên mặt khai sơn thần phủ bị chấn bay. Chỉ có hoa văn trên cán búa và lưng búa con nguyên. Nhưng trong lúc kịch chiến, mấy người liễu hạ làm gì quan tâm đến hoa văn trên búa. Bọn họ chỉ biết đằng Thanh Sơn bị đánh văng sâu vào trong lòng đất. Sư! Sư! Liễu hạ, Vũ Đồng hải hai người. Một người cầm búa, một người cầm kiếm cùng lúc giống như nhảy vào mặt nước, trực tiếp tiến vào trong đất. Vèo. Vèo. Hai người mau chóng khoan đất mà đi. Lần trước bị phá hư tiễn đánh, lần này lại là của Liệt Phong, hắn không chết nhưng tay chắc là đã bị thương. Vũ Đồng Hải truyền âm. Liễu Sư Huynh, lần này xem hai chúng ta, ai giết được kinh ý trước? Được. Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ mau chóng đuổi theo. Mà lúc này, trong lòng đất còn có một trận chiến khác. Tuy rằng lục túc đao chỉ dựa vào sự linh hoạt trong đất của sau cánh tay đao, nhưng tốc độ giữa nó và lục nhĩ toàn địa thử không ngừng gần lại. Lúc này đây chỉ còn cách 50 trượng mà cự ly cứ bị rút ngắn dần. Hừ, xúc sinh, lần nay ngươi còn không chết. Thân công đồ lại dương cung, thiên địa chi lực tập trung trên thần cung, dựa vào quy luật kỳ dị dung hợp lại. Một phần hình thành lực trong suốt tụ lại trên thân cung, một bộ phận khác hình thành lực màu vàng kim tụ lại trên mũi tên. Thân công đồ kéo cung, nhắm mắt lại. Hắn cảm ứng rõ ràng một đạo khí thức mạnh mẽ ở hơn 40 trượng trước mắt. Kia rồi. Mặc kệ việc gì xảy ra, phát tên này của thân công đồ trực tiếp nhằm vào giữa luồng khí thức mà bắn đi. Sư. Cự ly ngắn ngủi hơn 40 trượng. Đối với phá hư tiễn đất đá không hề ảnh hưởng. Nháy mắt phá hư tiễn đã xuyên qua. Mà trong đất, tốc độ né tránh của lục túc đao chỉ rõ ràng không bằng khi ở trong không chung. Thêm vào khoảng cách thực sự quá gần, lục túc đao trì chỉ, chỉ là cố gắng vỗ cánh. Vè Phá hư tiễn trực tiếp xuyên qua góc cánh bên phải, sau đó xuyên qua lân giáp, xuyên qua ngực lục túc đao trì. Cú này gần như là một cú trí mạng. Hống! Lục túc đao chỉ giống lên cực kỳ đau đớn, thậm chí có chút thê lương. Ồ ồ! Máu tươi màu xanh làm người khác sợ hãi từ trong miệng lục túc đao trì, không ngừng tuôn ra, trong đôi mắt màu máu lộ vẻ phẫn nộ, cuồng bạo và đau đớn. Cũng bị đánh cắm vào lòng đất, đằng Thanh Sơn đang khoan về hướng lục túc đao trì. Trong lĩnh vực của mình, hắn cảm ứng được khí tức đáng sợ của phá hư tiễn, nháy mắt bắn chúng lục túc đao trì. Hống! Hắn nghe được tiếng giống thê lương. Sắc mặt đằng thanh sơn sầm lại, trong lòng giống như bị đâm một nhát. Đau! ấy náy! Lục túc đao chỉ đi theo mình, rất ít khi yêu cầu gì, chỉ là xem mình luyện quyền, tìm hiểu đạo của nó. Nhưng vì mình, lục túc đao chỉ phải lâm vào tuyệt cảnh. Đao trì! Đao trì! Không! Đằng Thanh Sơn sắc mặt dữ tợn, trong lòng tràn đầy ý niệm hủy diệt điên cuồng. Vũ Hoàng Môn, Vũ Hoàng Môn, đằng Thanh Sơn ta không để yên các ngươi. Oanh, đằng Thanh Sơn liều mạng khoan về phía lục túc đao trì. Không thể chết, đao trì, ngươi nhất định không được chết. Vai bị xuyên qua một tiễn, giữa ngực lại bị xuyên thêm một tiễn nữa. Đặc biệt là tiễn thứ hai đã đâm thủng nội phủ trọng yếu của lục túc đao trì. Nhưng yêu thú vốn có sinh mạng lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải nề hoàn cung bị đâm thủng thì không thể đương trường mất mạng được, nên nó vẫn có thể gượng được. Hống! Lục túc đao chỉ gào lên một tiếng, máu từ miệng không ngừng phun ra, đồng thời nó liều mạng lết tới gần chỗ của đằng Thanh Sơn. Đào chỉ! Gần đó, đằng Thanh Sơn cũng liều mạng lao tới. Ha ha! Nghiệt súc, ngươi còn chưa chết à? Chỉ thấy đất cát nứt bung ra, con yêu thú lục nhĩ toàn địa thử tựa như cái rùi khổng lồ, trên lưng nó chính là thân công đội phong lẫm liệt. Y đang lấy ra một cây liệt hư tiễn màu vàng sẫm. Trong mắt thân công đồ, lục túc đao chỉ lúc này đã sắp chết, không tư cách để y tiêu hao một cây phá hư tiễn. Cho dù ta không động thủ thì con nghiệt xúc này nội phủ đã bị trọng thương, sợ là không bao lâu nữa nữa nó cũng sẽ mất mạng thôi. Rồi y kéo mạnh thần cung. Liệt hư tiễn màu vàng sẫm vừa đáp vào dây cung, thần cung vừa được kéo căng ra, thân công đổi nhíu mày. Tên kinh ý chạy tới đây nhanh thật, như thế cũng tốt. Hai người Liễu Hạ, Vũ Đông Hải cũng đã đến. Đến lúc đó ba phương liên thủ, Kinh Ý không thể chạy trốn được. "Kinh Ý ơi Kinh Ý, ngươi vì con yêu thú mà không quản tới cả tính mạng mình à?" Xoẹt xoẹt, mỗi liệt hư tiễn màu vàng sẫm bắt đầu ẩn ẩn có những vết nứt không gian hình xoắn ốc, không ngừng xoay tròn. Thân công đồ không còn phân tâm, mặc cho Đằng Thanh Sơn và Lục Túc đao chỉ hội hợp, y chỉ chuyên tâm vào mũi tên, khí thế càng lúc càng mạnh. Ầm ầm, Đằng Thanh Sơn va vỡ một khối đá ngầm lớn dưới đất, tựa như một viên thiên thạch chạy theo một đường thẳng tắp vò tới trước người lục túc đao chỉ. Xoẹt xoẹt, lực thiên địa hùng hậu điên cùng tràn ngập chung quanh đằng Thanh Sơn, làm căng phồng đất đá trong phạm vi mấy trượng chung quanh hắn. Bây giờ điều xuất hiện trong phạm vi tầm mắt đằng Thanh Sơn là lục túc đao chỉ đã bị thương rất nặng. Hai cây phá hư tiễn cũng nứt dạn. Máu đao chỉ có màu xanh lục cũng dỉ ra khói miệng và trước ngực nó. Hống, con ngươi đỏ như máu của lục túc đao chỉ nhìn đằng Thanh Sơn chân chối. Đao chỉ, Đằng Thanh Sơn thấy mũi tên lòi ra trước ngực lục túc đao trì, vốn trong lòng hắn đã tràn ngập sự phẫn nội như muốn trào ra ngoài, trong lúc nhất thời trong lòng hắn lại tràn ngập thêm niềm sát ý vô tận, như muốn hủy diệt tất cả. Đằng Thanh Sơn luôn luôn khổ luyện mài giữa tam thể thức để ngộ cho được tử tri đạo, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Lúc này trong nháy mắt đã đột phá tầng trở ngại kia. Ơm, um, lực thiên địa chung quanh đằng Thanh Sơn chấn động dữ dội, cơ hồ trong nháy mắt, một luồng hắc lực nồng nặc. Hỗn tạp với đại địa lực vườn quanh thân thể Đằng Thanh Sơn, hành hòa chi đạo, hành kim chi đạo cùng với một bộ phận hành thủy chi đạo, dung hợp thẳng thành tử chi đạo, còn gọi là hủy diệt chi đạo. Tự nhiên, Đằng Thanh Sơn vốn nắm được lực hành hỏa, lực hành kim cũng trực tiếp dung hợp hóa thành tứ lực chiếm cứ cả năm thành lực thiên địa. Trong nháy mắt, từ việc nắm 6 thành lực thiên địa, bây giờ hắn tăng lên tới 7 thành lực thiên địa. Hơn nữa sức mạnh thân thể của Đằng Thanh Sơn có thể so với một thành lực thiên địa. Như vậy là có 8 phần. Rồi lại thông qua khai sơn tam thập lục thức bộc phát ra tuyệt chiêu cực mạnh, tuyệt đối có thể đạt tới 9 thành rưỡi, uy lực đáng sợ rất gần 10 thành. Hủy diệt chi đạo, nguyên lai like như thế. Giết. Giết hết tất cả gì người cản trở, phải để chúng chết hết. Đằng Thanh Sơn từ sau khi được bùi tam chỉ dẫn, tâm tình vẫn luôn khá là bình tĩnh, chưa bao giờ có tâm lý phẫn nộ muốn giết chóc như thế. Khi ngộ ra hủy diệt chi đạo, trong nháy mắt đằng Thanh Sơn mới biết được hủy diệt. tử chi đạo. Cái quan trọng nhất chính là phải có tâm lý kiên quyết quyết đoán muốn hủy diệt, giết hết tất cả, hủy diệt tất cả. Nhưng ngay lúc này hắn rõ ràng cảm ứng được tầm ngoài 20 trượng, thân công đồ đang ở cùng với lục nhĩ toàn địa thử, đồng thời giữa hai tay đã tụ tập một luồng lực thiên địa đáng sợ. Có thể phán đoán là y lại muốn bắn tên. Đằng Thanh Sơn giận tới mức trợn như muốn rách mắt. Lục nhĩ toàn địa thử còn đang đi dần về phía này. Khoảng cách giữa song phương không ngừng thu nhỏ lại. Hơn 20 trượng, hơn 10 trượng. Hống. Lục túc đao chỉ liều mạng muốn né tránh Thân công đồ, chết đi Đằng thanh sơn quát lên một tiếng lớn Chẳng những không chạy trốn với lục túc đao chỉ Ngược lại xoay người bổ về phía thân công đồ Vốn là một đuổi một chạy Khoảng cách giữa song phương sẽ thu hẹp chậm hơn Nhưng khi lục nhĩ toàn địa thử Và đằng thanh sơn chạy về phía nhau thì Khoảng cách người trượng hơn chỉ vèn vẹn trong nháy mắt Hả Hai mắt thân công đồ trợn chừng như có điện quang lóe ra Không hề do dự chút nào Y nhẹ nhẹ buông tay phải ra muốn chết Một mũi tên màu vàng sẫm trong nháy mắt xuyên phá đất đá trở ngại. Chỉ nghe. Soảng. Một tiếng. Một tiếng đáng sợ với khoảng cách gần như thế. Đằng Thanh Sơn có phản ứng có nhanh tới đâu cũng không có tác dụng. Khai Sơn Thần Phủ cũng có thể dùng để ngăn chờ tiễn này. Đằng Thanh Sơn lại không nghĩ tới việc dùng Khai Sơn Thần Phủ để ngăn cản. Giết ta, muốn giết ta chỉ bằng ngươi à? Khi mũi tên vừa bắn ra, đằng Thanh Sơn nắm chặt Khai Sơn Thần Phủ cũng điên cuồng bổ ra, mang theo một tàn quang hình chiến phủ khổng lồ Chỉ cần khí thức đáng sợ ẩn chứa trong phủ này, cũng đủ làm cho thân công đồ chấn động. Không đúng. Y chỉ có thể vội vung thần cung trong tay về phía trước mặt cố cản một bố này. Một tiếng. Bùng. vang lên, cả người thân công đồ đã bị chém bay đi. Còn đằng Thanh Sơn chỉ khẽ lui về phía sau hai bước. Hừ. Hắn cúi đầu nhìn xuống trước ngực, chỉ thấy bị tổn hại áo ngoài. Nhưng bộ nội giáp hồng thiên thần giáp bên trong thì chỉ có một điểm xước trắng trên đó. Không dùng phá hư tiễn mà cũng muốn làm thương tổn tà. Đàng Thanh Sơn cả người mặc Hồng Thiên Thần Giáp, chỉ sau chí cao thần giáp, lúc này tin tưởng 10 phần, bị một phủ của Đàng Thanh Sơn chém bay ra xa, thân công đồ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Y cùng Đàng Thanh Sơn đã từng giao thủ, mặc dù về phòng ngự y quả có chút chênh lệch, nhưng y vẫn tự nhận là thực lực Đàng Thanh Sơn cũng không mạnh hơn y, nhưng cảnh vừa rồi khi Đàng Thanh Sơn dùng một búa với uy lực ghê gớm, rõ ràng mạnh hơn trận chiến ở dưới thành Giang Ninh quận thành nhiều lắm. Liễu Hạ huynh, Đồng Hải huynh, kinh ý tự hồ có đột phá. So với tên thiết hạt tử thì phòng trừng cũng không chênh lệch đáng kể. Thân công đồ lo lắng truyền âm. Lúc này, hai người Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải đã đến gần đằng Thanh Sơn. Cho dù hắn là thiết hạt tử, không có yêu thú đao chỉ trợ giúp, cũng chắc chắn sẽ chết. Vũ Đồng Hải tự tin 10 phần truyền âm cho thân công đồ. Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ đều có thể phát huy gần như 12 thành lực thiên địa. Thực lực như thế, trên bầu trời lại có liệt phong long chuẩn, dưới đất có lục nhĩ toàn địa thử. Còn bên Đằng Thanh Sơn thì lục túc đao chỉ đã bị thương nặng lên trời xuống đất tất cả đều không đường nào có thể chạy trốn Đằng Thanh Sơn dùng một búa chém lui thân công đồ liền lập tức chạy tới chỗ lục túc đao chỉ hắn rõ ràng cảm ứng được khí thức của lục túc đao chỉ đang yếu dần thương thế tới chỗ nguy hiểm rồi Đằng Thanh Sơn kinh hãi hống thấy Đằng Thanh Sơn tới lục túc đao chỉ quay đầu lại hai cặp mắt đỏ như máu trên cái đầu tam giác nhìn trầm chầm, chầm vào đằng Thanh Sơn còn đằng Thanh Sơn lúc này không quản việc gì khác Nhanh như chớp ngóc ra một cái hộp ngọc từ trong ngực, mở hộp ngọc, rồi nhanh chóng lấy ra một trong hai lá bất tử thảo. Bất tử thảo có 7 lá, mờ ảo có 7 sắc hào quang lưu chuyển Chỉ cần đứng gần bất tử thảo hít sâu một hơi, đã cảm giác được thân thể tự hồ dễ chịu hơn nhiều. Hắn luôn luôn mang bên mình bất tử thảo, chủ yếu để ngừa vạn nhất. May mà có mang theo. Đao trì. Đằng Thanh Sơn làm gì còn quan tâm tới sự quý giá của bất tử thảo, lấy ngay một gốc bất tử thảo ném cho lục túc đao trì Trong cặp mắt màu đỏ của Lục Túc đao chỉ có chút khát vọng, khát vọng được sống, vội há miệng tớp ngay toàn bộ gốc bất tử thảo rồi nuốt trọn. Vừa nuốt vào, cơ hồ trong nháy mắt, khí tức của Lục Túc đao chỉ rõ ràng đã tăng vượt bậc. Quả thật có công dụng kỳ diệu. Đằng Thanh Sơn vội nhảy lên lưng Lục Túc đao trì, đồng thời chỉ về phía trước. Hống. Lục Túc đao chỉ vô cùng sung mãn, kêu lớn một tiếng, rồi lập tức bay lên phía trên cực nhanh. Con lục nhĩ toàn địa thử rất nhát gan và cẩn thận. Khi thân công đồ bị đánh bay, Nó cũng không tới chỗ đằng Thanh Sơn và lục túc đao trì tử chiến, mà là tới gần thân công đồ, lại để thân công đồ leo lên lưng nó. Chỉ một chút như vậy, đằng Thanh Sơn đã có đủ thời gian cho lục túc đao trì, phục dụng một gốc bất tử thảo rồi. Cũng không trách lục nhĩ toàn địa thử. Lần trước nó đi giúp Hồng Thiên Thành đã bị lỗ nặng. Do đó nó cứ nhớ mãi. Hôm nay nhiệm vụ của nó là hỗ trợ truy đuổi, chứ không phải là chém giết. Nó đương nhiên không đem thân đi mạo hiểm. Vèo! Vèo! Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ Cơ hội chỉ một cái bóng lục túc đao chỉ cực nhanh lướt lên phía trên. Chỉ thiếu chút nữa là hai người bọn họ đuổi tới kịp. Sao nhanh như vậy, khí tức lục túc đao chỉ lại mạnh lên không ít. Không rõ ràng lắm, mặc kệ nó đi, bây giờ con yêu thú đao chỉ đã bị trọng thương, mau mau nhân cơ hội giải quyết nó. Hai người vũ đồng hải và liễu hạ khoan lên phía trên. Chát, chát, chát. Trên tầng mây đen dày đặc, trời lúc này đang mưa to. Cả đại duyên sơn tràn đầy một màn nước mưa. Giữa trời cao, một con yêu thú phi cầm khổng lồ đang liệng quanh. Đây là con yêu thú hư cảnh từng đi theo Vũ Hoàng. Liệt phong long chuẩn. Nó đang trầm tĩnh rán mắt xuống phía dưới, miệng đã mở sẵn ra. Bùng! Mặt đất ẩm ướt trong vùng núi chợt bùng nổ. Trên núi có hai cây đại thụ bị mặt đất sụt ra đổ sầm xuống, kéo theo cả một khoảng rừng cây ngã theo. Hống! Sao có thể như vậy chứ? Không thể! Cánh nó không thể còn nguyên được. Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải cũng vô cùng kinh sợ Lúc trước thân công đồ bắn lục túc đao chỉ họ đã đích thân nhìn thấy. Nhưng bây giờ trên lưng lục túc đao chỉ, kể cả cái cánh không hề có chút thương tích nào. Lần giáp từ ngực xuống dưới không có một điểm tổn hại, chứ đừng nói là vết thương. Bất tử thảo, cho dù người vừa mới chết, chỉ cần thần còn chưa tán đi đều có thể trong nháy mắt cứu sống lại. Quả là nhất đẳng linh bảo trong thiên địa. Dược hiệu của nó há phải là trò đùa. Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lần đầu tiên sử dụng bất tử thảo quả là có công hiệu hữu dụng Đào chỉ, đi Đằng Thanh Sơn vội chỉ phương hướng Lục túc đào chỉ đắc ý gào lên một tiếng Hai lớp cánh vỗ mạnh liền lượn thành một vòng cung gần như hoàn mỹ Bay về phía xa xa Vèo, vèo, vèo Ba người thân công đồ Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ đồng thời nhảy lên lưng Liệt Phong Long chuẩn Mau đuổi theo Vũ Đồng Hải vội vàng kêu Còn Liễu Hạ cũng thấp giọng phát ra tiếng chim kêu Liệt Phong Long chuẩn hóa thành một luồng hào quang Làm cho người ta hoa cả mắt rồi nhanh chóng bám theo Đằng Thanh Sơn. Giữa núi rừng con lục nhĩ toàn địa thử cũng chạy như bay. Rõ là nhanh, Đằng Thanh Sơn không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm ứng được rõ ràng phía sau có khí tức hư cảnh đang lao tới cực nhanh, xem ra sắp đuổi kịp rồi. Vù, hai lớp cánh của lục túc đao chỉ vỗ mạnh, lượn quanh khu vực tạo thành một hình vuông khổng lồ. Loại phi hành cực nhanh, rồi đột nhiên vòng vèo đòi hỏi yêu cầu về mức độ khống chế linh hoạt rất hà khắc, đối với yêu thú hư cảnh Liệt Phong Long chuẩn vỗ hai cánh, rồi khựng lại một chút, trong nháy mắt nó đổi hướng ngay lập tức. Tuy hơi chậm hơn đao chỉ, nhưng cũng cho thấy thực lực của con yêu thú hư cảnh có tốc độ phi hành đệ nhất ở Cửu Châu đại địa. Không ổn. Đằng Thanh Sơn đang ngồi trên lưng Lục Túc đao trượt biến sắc. Tốc độ của con Liệt Phong Long chuẩn thật sự quá nhanh. Chỉ riêng nói về tốc độ bay thẳng nó đã vượt xa đao chỉ rồi, cho dù đao chỉ có vượt lên một chút cũng sẽ bị nó nhanh chóng đuổi theo. Cho dù đao chỉ trong nháy mắt có thể thay đổi phương hướng, Nhưng Liệt Phong Long Chuẩn cũng phương hướng thay đổi cực nhanh, chỉ hơi chậm hơn một chút thôi. Trong vòng một hơi thở là có thể đền bù cho khoảng cách này. Hơn nữa, khi khoảng cách giữa song phương càng gần, thân công đồ đang ngồi trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn có thể bắn phá hư tiễn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ sự đáng sợ của phá hư tiễn. Mặc dù bây giờ đã ngộ ra, tử chi đạo, thực lực tăng lên không ít nhưng đối diện với phá hư tiễn. Cho dù mình có thể dựa vào khai sơn thần phủ ngăn trở vẫn bị đánh bay như thường. Một khi mình bị đánh bay, gặp phải rất nhiều hư cảnh vây công đao trì, mình vẫn lâm vào tuyệt cảnh. Rốt cuộc nên làm gì, phải làm sao bây giờ? Đằng Thanh Sơn lo lắng vạn phần. Vù vù. Lục túc đao chỉ cũng rõ ràng thấy nguy cơ, nó không dám bay thẳng. Khi khoảng cách giữa song phương thu nhỏ lại tới 5-60 dặm, nó lập tức đột nhiên biến hướng. Thậm chí còn còn bay hoàn toàn ngược lại, hoặc là là gần như trong nháy mắt bay thẳng lên cao. Dựa vào tính linh hoạt mà cố gắng bảo trì khoảng cách giữa song phương. Không ổn. Đằng Thanh Sơn đã cảm ứng được, thân công đồ trên lưng liệt phong long chuẩn đã đứng thẳng lên. Dương cung đặt tiễn, mũi tên đó chính là thứ làm cho người ta phải kinh hãi. Phá hư tiễn. Lục túc đao chỉ, có linh hoạt tới mấy cũng chỉ có thể kéo dài khoảng cách ra 5-60 trượng thôi. Đằng Thanh Sơn vô cùng nóng lòng. Đối với thân công đồ thì khoảng cách 5-60 trượng hoàn toàn có thể phát huy sự đáng sợ của phá hư tiễn. Nếu có thể để lục túc đao chỉ bay nhanh thêm một chút nữa, có thể tương dứt bỏ con lục nhĩ toàn địa thử, đang chạy phía dưới ra khỏi phạm vị 34 dặm. Lục túc đao cũng biết phương pháp khoan đất rất giỏi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bỏ rơi được lục nhĩ toàn địa thử. Đáng tiếc người của Vũ Hoàng Môn cũng không ngu ngốc, họ sẽ không lãng phí thời gian với đằng Thanh Sơn. Do đó, thân công đồ nhất định bắn ra phá hư tiễn. Kinh ý, người trốn không thoát đâu. Người nên bó tay chịu trói giao ra bất tử thảo. Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ một trước một sau truyền âm Họ đều không phải người ngu Vừa phát hiện ra lục túc đao chỉ bỗng nhiên không tổn thất một cọng lông Nhất thời trong đầu họ lập tức nghĩ đến một thứ thiên địa linh bảo bất tử Thảo Mặc dù trong thiên địa còn có vân mộng bạch quả cũng có hiệu quả như vậy Nhưng người trên cửu châu đại địa chỉ biết là có bất tử Thảo mới có được hiệu quả kỳ diệu này Một gốc bất tử Thảo có thể sống thêm trăm năm Cũng có thể để người vừa mới chết Thần chưa tiêu tán trong nháy mắt sống lại Chân bảo như thế, làm gì mà Vũ Đồng Hải và Liễu Hạ không động tâm. Trong lịch sử cửu châu đại địa, bất tử thảo xuất hiện quá ít, chỉ có bất tử Phượng Hoàng trong truyền thuyết mới có bất tử thảo. Đến cả thiên thần cung Bùi Tam cũng phải đi tìm bất tử Phượng Hoàng, chỉ vì muốn có được một gốc cây bất tử thảo. Điều này có thể tưởng tượng được sự chân quý của nó. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng đòi bất tử thảo à, nằm mơ đi. Đằng Thanh Sơn cầm khai sơn thần phủ, đứng trên lưng lục túc đao trì. Xoay người xông thẳng tới con liệt phong long chuẩn đang đuổi giết. Con liệt phong long chuẩn lắc mình hạ độ cao, làm độ cao của liệt phong long chuẩn thấp hơn lục túc đao chỉ không ít. Trong nháy mắt, hư, thân công đồ ánh mắt lạnh lẽo, tay phải buông ra. Hư, chỉ cảm giác được giữa không trung lưu lại một luồng tàn ảnh kim quang. Quả là âm hiểm. Trong khu vực, đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được luồng lực thiên địa sắc bén đại biểu, cho phá hư tiễn, từ xéo phía dưới bắn thẳng về phía bụng lục đao Nếu từ phía trên bắn tên, rất dễ dàng bị đằng thanh sơn ngăn trở. Mặc dù một tiễn đủ để đánh bay đằng thanh sơn, nhưng dù sao lần này hắn cũng chỉ đem theo có 6 cây phá hư tiễn. Lúc trước đã dùng ba mũi rồi mà vẫn không giết chết được lục túc đao chỉ. Bây giờ thân công đồ cũng không dám sơ ý. Mục đích duy nhất của hắn là đánh trọng thương hoặc giết chết lục túc đao chỉ. Hống. Lục túc đao chỉ gào lên một tiếng, sáu tay đao cơ hồ đồng thời phất lên. Choang. Một tiếng nổ rung trời cả thân thể Lục Túc Đao Trì đều bị chấn động đến mức bắn lên phía trên cực nhanh gần trăm trượng. Đặng Thanh Sơn trên lưng Lục Túc Đao Trì nhìn xuyên qua cái cánh mỏng như cánh ve nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một tay đao của Lục Túc Đao Trì đã bị phá hư tiễn xuyên qua. Bản thân cây phá hư tiễn cũng bị dạn vỡ. Răng rắc, răng rắc, phá hư tiễn vỡ vụn, rơi lả tả xuống phía dưới. Tay đao của Đao Trì đã bị thương, làm như vậy tốc độ khoan đất của Đao Trì khẳng định sẽ giảm đi. Đặng Thanh Sơn hiểu rõ. Cho dù một con sói nếu mất đi một chân Còn lại có ba chân lành lạ Tuyệt không phải nói tốc độ của nó không phải còn lại bảy tám phần Chỉ e rằng tốc độ chưa tới một nửa như trước Còn lục túc đao chỉ một cái tay đao bị trọng thương Vậy những cây mũi nhọn lúc trước khoan đất rất hoàn mỹ Đã thiếu mất một vòng không còn hoàn mỹ nữa Tốc độ tự nhiên giảm đi Hống Lục túc đao lại phát ra tiếng gầm đắc ý Con yêu thú lục túc đao chỉ này sao lại cứng thế nhỉ Thân công đồ bắn ra một tiếng xong lúc này giật mình kinh sợ Lúc trước y bắn thùng lục túc đao hai lần Hai lần đó, phá hư tiễn đều xuyên qua thân thể lục túc đao trì Đáng tiếc, y không biết trên toàn thân lục túc đao trì Chỗ cứng rắn nhất chính là sáu cái tay đao Sáu cái tay đao thậm chí còn dám liều mạng với đằng thanh sơn cầm khai sơn thần phủ Một là đằng thanh sơn không đủ thần lực Nên khai sơn thần phủ trong tay hắn cũng chỉ tương đương với một binh khí khá sắc bén Hai là tay đao của lục túc đao thật sự rất cứng Uy lực phá hư tiễn cũng chỉ miễn cưỡng bắn thủng một cây đao, rồi sức mạnh hoàn toàn tiêu tán. Đao tay bị thương sẽ ảnh hưởng với việc khoan đất, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới phi hành. Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt hiểu ra nguyên nhân vì sao lục túc đao vui sướng. Túi tên sau lưng thân công đổ còn có hai cây phá hư tiễn. Những thứ khác đều là thứ thần tiễn nhất đẳng thôi. Bây giờ, còn phải qua hai lần thử thách. Lúc này, Thanh Sơn không dám có sơ ý chút nào, cầm khai sơn thần phủ, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ ngăn cản có thể ngăn trụ một lần là tiêu hao của đối phương một cây phá hư tiễn. U hoa, liệt phong long chuẩn đột nhiên phát ra tiếng kêu to phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, từng đạo lưỡi khí vô hình từ cái mỏ nhọn của con liệt phong long chuẩn bắn ra. Vài chục lưỡi khí, trong nháy mắt bao trùm cả lộ tuyến bay của con lục túc đao chỉ phía trước, không có biện pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Keng, keng, keng, liên tiếp vang lên những tiếng lanh keng. Lục túc đao chỉ và khai sơn thần phụ của đằng Thanh Sơn. Phát ra mấy tiếng kêu trong trẻo tốc độ và sự linh hoạt của lục túc đao thoáng cái đã bị quấy nhiễu ôm ngao một tiếng gầm trầm thấp làm cho cả núi rừng đại duyên sơn run lên tiếng gầm từ trong đất truyền ra vốn liệt phong long chuẩn còn đuổi giết lục túc đao chỉ cực nhanh lập tức cảnh giác nhìn xuống phía dưới chỉ nghe nổ ẩm một tiếng mặt đất nước toát một tàn ảnh mơ hồ hiện lên vốn mưa to ng mưa như chút nước thế mà lúc này trong phương viên gần 10 dặm toàn bộ mưa đều dừng cả lại Trong tầng mây đen dày nặng lại xuất hiện một đám mây thật lớn. Giữa đám mây, có một vật khổng lồ tựa như một con cự xà đang uốn lượn thân hình mềm mại, bơi giữa đám mây. Nhất thời, khi thì thấy một mảnh vảy rồng có may tím sậm, khi thì thấy long chảo hãi nhân, khi thì thấy long vi uốn lượn nhịp nhàng. Rồi đột nhiên, một cái đầu rồng với hai cái sừng rộng phân nhánh thật lớn từ giữa đám mây nhô ra. Bộ râu rồng trắng bạc tinh khiết, cặp đồng tử màu vàng đang nhìn xuống liệt phong long chuẩn giữa không chung phía dưới Liệt phong long chuẩn cũng ngừng đầu lên nhìn chầm chầm vào con yêu long ở trên cao. U, liệt phong long chuẩn trong nháy mắt kêu lên một tiếng chói tai. Bộ lông bên ngoài trong nháy mắt rắn chặt vào lân giáp. Từ đám long mềm mại trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng rắn. Trung quanh con ngươi kia màu xanh lá của liệt phong long chuẩn, cũng mờ ảo làm cho không gian hơi chấn động. Hai con yêu thú đáng sợ sống trên vượt qua 6.000 năm lúc này đang rằng co, hống. Trong cặp đồng tử kim sắc của yêu long tử tích có vẻ như bị xúc phạm uy nghiêm. Như muốn nổi điên lên. Năm đó Liệt Phong Long chuẩn đi theo Vũ Hoàng thống nhất thiên hạ. Từng đánh một trận với Yêu Long tử tích. Mặc dù Yêu Long tử tích cuối cùng phải cúi đầu trước Vũ Hoàng. Chịu đựng vì thực lực mình không bằng. Nhưng nó vẫn cầm hận con Liệt Phong Long chuẩn liên thủ với Vũ Hoàng bắt nạt mình. Con Yêu Long tử tích vẫn ghi nhớ và thù ghét. Chỉ là Yêu Long có tôn nghiêm của Yêu Long. Sau khi Vũ Hoàng chết. Nó cũng không đến mức vi phạm lời hứa lúc trước đi tìm Liệt Phong Long chuẩn. Nhưng hôm nay, Liệt Phong Long chuẩn lại mò tới hang ổ nó Diễu võ dương oai, nó há có thể nhẫn nhịn chứ. Hống! Yêu Long tử tích từ trên đám mây cao cao bổ xuống. Thân thể khổng lồ to hơn, Liệt Phong Long chuẩn không biết bao nhiêu lần làm cho người ta phải run sợ. Đằng Thanh Sơn đứng xa xa thấy có cơ hội tốt, không khỏi mừng rỡ, vội thấp giọng bảo. Đào chỉ, chúng ta đi. Đồng thời chỉ phương hướng. Vèo. Lục túc đào chỉ cũng không ngốc. Lúc này không còn để tâm xem cuộc chiến, lập tức chạy trốn ra xa. U, liệt phong long chuẩn luôn luôn chú ý tới lục túc đao. Lúc này không khỏi hót lên một tiếng cao vút, lập tức lượn thành một vòng cung, tránh xa khỏi yêu long tử tích, đuổi theo lục túc đao trì. Yêu long tử tích cực kỳ phẫn nộ. Nó tự mình ra tay, mà con chim đê tiện này dám coi thường nó, chỉ đuổi theo một con yêu thú hư cảnh khác. Loại coi thường không thèm giao thủ này làm cho yêu long tử tích, phẫn nộ gào lên một tiếng, tiếng gầm chấn động trời đất. Sau đó nó hóa thành một ảo ảnh mơ hồ, mang theo mây mù trong nháy mắt đuổi theo ngay. Không ổn, Liệt Phong đã đuổi tới rồi. Đằng Thanh Sơn cả kinh. Con Liệt Phong long chuẩn, xem ra không để ý tới con yêu long tử tích trong truyền thuyết này. Vốn tưởng rằng danh khí của yêu long tử tích thật lớn, có thể ngăn trở được Liệt Phong long chuẩn trong khoảnh khắc. Như vậy hắn và Lục Túc Đao chỉ có thể cắt đuôi đối phương. Dù sao chỉ cần bỏ rơi chúng xa tầm 34 dặm để đối phương không cảm ứng, tới mình là được. Đáng tiếc, lần này Vũ Hoàng Môn nhất định muốn giết cho được đằng Thanh Sơn U, tiếng giít vẫn nộ vang lên Liệt phong long chuẩn đuổi theo nhanh như chớp Hai mắt phóng ra tia giận dữ Cái mỏ một lần nữa phun ra những lưỡi khí vô hình Những lưỡi khí mạnh đó theo một quy luật nhất định Trong nháy mắt bao phủ cả chung quanh phạm vi lục túc đao trì Làm nó căn bản không thể né tránh Lại chiêu này Đằng Thanh Sơn biến sắc Xoảng, xoảng, xoảng Liên tiếp những tiếng len keng Sự linh hoạt và tốc độ của lục túc đao chỉ đã bị ảnh hưởng. Khoảng cách song phương trong nháy mắt đã thu hẹp lại còn 30 dặm. Kinh ý, còn muốn chạy trốn. Hôm nay, người hẳn phải chết. Thanh âm lạnh lùng của thân công đồ chuyển nhập vào tai đằng Thanh Sơn. Thân công đồ đứng trên lưng liệt phong long chuẩn. Thần cung trong tay đã kéo căng hết cỡ. Cây phá hư tiễn thứ năm đã đáp vào dây cung. Lưu quang bảy màu đang không ngừng lưu chuyển dọc thân cung. Bản thân phá hư tiễn cũng mở ảo có hào quang lãnh kim Sắc mặt thân công đồ đột nhiên chuyển thành nghiêm túc. Ầm ầm, trong đám mây mù vẩn quanh, một đạo hàn mang màu xanh lam từ trong miệng Yêu Long tử tích phun ra làm cho cả thiên địa rung động. Đạo hàn mang này bay ra, trong nháy mắt không gian như hoàn toàn bị đóng băng. Ba người thân công đồ, Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải trên lưng Liệt Phong Long chuẩn, cảm giác thấy nhiệt độ trong đã hạ xuống tới một mức làm họ run lên. Nhiệt độ giảm xuống trong nháy mắt như vậy làm Liệt Phong Long chuẩn dùng mình, nó cũng ảnh hưởng tới thân công đồ đang muốn bắn phá hư tiễn. Liệt phong long chuẩn ngoái ra phía sau, há mồm phun ra một hơi. Phốc! Một thanh âm rất nhỏ vang lên. Luồng khí vô hình sắc nhọn va chạm với hàn mang màu xanh lam làm cả hai nứt vỡ. Dầm dầm! Chỉ thấy hàn mang màu xanh lam vỡ vụn, bắn tung tué ra chung quanh. Vì trời mưa to, khiến cho hơi nước trong thiên địa đều bị hoàn toàn đông cứng lại, lan ra bốn phương tám hướng. Đến cả tán cây rậm rạp của một gốc đại thụ phía dưới trong nháy mắt, cũng bị kết thành băng, rồi sau đó không ngừng lan xuống phía dưới. Một cây đại thụ trong nháy mắt đã bị một tầng băng màu trắng bạc bao trùm, đến cả không ít những hoa cỏ đang đung đưa trong gió cũng trong nháy mắt bị đông cứng. Trong nhất thời, tất cả cây cối và thảm thực vật đã bị đông thành đá, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Con yêu long này làm gì thế? Thân công đồ trên lưng liệt phong long chuẩn có vẻ tức giận, nhưng khi y cảm ứng được linh hồn khí tức cực mạnh, thân công đồ lại không dám phát ra công kích với con yêu long tử tích. Phải biết là đây là... Con quái vật yêu thú đáng sợ từ thời đại bộ lạc năm đó có thể cùng đánh, với Vũ Hoàng một trận. Tuy nói Vũ Hoàng lúc đó còn chưa đạt tới chí cường giả, nhưng yêu long tử tích vẫn vô cùng đáng sợ. Đại danh của nó, sớm đã được ghi lại trong không ít bộ sách của những tông phái cổ xưa. U, Liệt Phong Long chuẩn quay đầu căm tức liếc mắt nhìn yêu long tử tích, rồi tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía lục túc đao trì. Hống hống, bộ dầu trắng muốt của yêu long tử tích lắc lư, trong đồng tử kim sắc thật lớn tràn đầy vẻ phẫn nộ Nó bay nhanh trong đám mây mù truy theo Liệt Phong Long chuẩn. Thoạt nhìn tốc độ của nó tự hồ không chậm hơn so với Liệt Phong Long chuẩn. Con Liệt Phong Long chuẩn cứ bám giết lấy chúng ta. Đàng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được Yêu Long tử tích truy đuổi Liệt Phong Long chuẩn, còn Liệt Phong Long chuẩn truy đuổi mình. Đàng Thanh Sơn thấy tình thế không ổn, đột nhiên Phúc Chí Tâm Linh Phúc tới thì sáng lòng. Hả? Yêu Long truy theo Liệt Phong Long chuẩn, Liệt Phong Long chuẩn truy theo chúng ta. Con Liệt Phong Long chuẩn này tránh con Yêu Long không dám đánh. Nhưng. Đúng. Đúng thế. Ta. Ta có thể làm cho nó không thể không đánh. Chủ ý quá hay. Rất có thể thành công. Rồi hắn vội ra hiệu chỉ dẫn. Chính là ra hiệu cho yêu thú đao chỉ bay vòng vèo. Lục túc đao cũng cực kỳ thông tuệ. Nó hiểu ngay ý của đằng Thanh Sơn. Vù. Liên tiếp ba lượt cấp tốc chuyển hướng. Đồng thời bảo trì khoảng cách với liệt phong long chuẩn. Lục túc đao chỉ bay sượt qua cạnh yêu long tử tích vài trục trượng. Phiền toái rồi. Gai go. Đám 3 người Vũ Đồng Hải trên lưng Liệt Phong Long chuẩn đồng thời biến sắc Tên kinh ý này rõ là giả hoạt lại vòng vèo nét phía sau yêu long Liệt Phong Long chuẩn muốn đi đuổi buộc phải đi vòng qua yêu long Với tốc độ yêu long rất dễ dàng có thể chặn lại được Liễu hạ cao mày còn Vũ Đồng Hải thì càng nóng ruột Liễu sư huynh bây giờ phải làm sao Lúc này ở giữa không chung giữa hai đại yêu thú hư cảnh lục túc đao trì và Liệt Phong Long chuẩn lại có thêm một yêu long tử tích Ngao hống Yêu long tử tích gầm lên, vang vọng không ngừng khắp núi rừng. Còn thân mình nó thì trong nháy mắt phi hành về phía liệt phong long chuẩn. Liệt phong long chuẩn phẫn nộ hót lên một tiếng bất mãn cao vút, nó mưu toan bằng vào ưu thế trên không chung để né tránh, cố gắng đi vòng qua con yêu long tử tích. Vèo! Liệt phong long chuẩn lướt qua một vòng cung quỷ dị, tránh thoát khỏi long trào của yêu long tử tích. Hay lắm! Đằng Thanh Sơn ở gần đó luôn luôn chú ý, lúc này lộ vẻ vui mừng. Long vĩ quả là lợi hại. Vù. Khi liệt phong long chuẩn muốn đi vòng qua yêu long tử tích, long vĩ của yêu long tử tích như một cái roi sắt khổng lồ quất mạnh xuống. Long vĩ vung lên như làm cho cả thiên địa đều run dẩy, chỉ có thể mơ hồ thấy tàn ảnh lưu lại giữa không chung. Long vĩ đã quật mạnh vào trên lưng liệt phong long chuẩn né tránh không kịp. Xoẹt! Liệt phong long chuẩn quất tung lên một khối lông. Đến cả lớp vải xấu xí cũng bị xé rách, làm xuất hiện các vết nứt. Liệt phong long chuẩn chỉ bị quất chìm xuống một chút. Sau đó lập tức lao xéo lên trên, tiếp tục lao về phía đằng Thanh Sơn. Bây giờ không đến lượt các người giết ta. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng cười. Lục túc đao chỉ phi thường thông tuệ lại một lần nữa làm theo kế cũ. Lúc liệt phong long chuẩn đuổi theo, lục túc đao chỉ lướt qua một vòng tròn, nét vào phía bên kia yêu long tử tích, cách đó chừng trăm trượng. Lục túc đao chỉ phi hành vòng qua thì yêu long tử tích không ngăn trở gì. Nhưng liệt phong long chuẩn muốn đi vòng qua, yêu long tử tích vô cùng phẫn nộ lập tức ngăn trở ngay. Do đó, lục túc đao chỉ có thể né tránh dễ dàng, đảm bảo mình ở một bên, còn liệt phong long chuẩn ở bên kia, giữa chúng thủy chung vẫn có yêu long tử tích, luôn luôn làm cho người ta đau đầu chen vào. Kinh ý! Vũ Đồng Hải giận tới mức phát cuồng, truyền âm. Chỉ biết tránh ở phía sau yêu long thì ăn thua quái gì? Ngươi có phải là cường giả hư cảnh không? Vũ Đồng Hải, đầu ngươi bị bò đá hóa ngu à? Có khi nào ta không né tránh để cho ngươi giết sao? Ở bên kia yêu long tử tích. Đằng Thanh Sơn trên lưng đao chỉ truyền âm cười lạnh nói. Hắn cũng cảm giác được khi nói ra như vậy, chứng tỏ Vũ Đồng Hải hiển nhiên đã tức giận đến sắp phát biên rồi. Đằng Thanh Sơn chỉ tránh sau lưng yêu long tử tích, họ làm sao giết được nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ bị yêu long tử tích công kích không ngừng. Diều hâu bắt gà con. Trong đầu đằng Thanh Sơn trong nháy mắt hiện lên một cảnh. Đó là cảnh kiếp trước hồi nhỏ ở cô nhi viện, chơi diều hâu bắt gà con. Bây giờ, cũng là diều hâu bắt gà con. Người của Vũ Hoàng Môn là Diều Hâu, yêu long tử tích là gà mái bảo vệ gà con. Nhưng, gà mái này mạnh hơn Diều Hâu nhiều. Lúc này có vẻ thế cục trên bầu trời Đại Duyên Sơn đã bắt đầu trở nên rằng co, thì đột nhiên, hống hống hống. Liễu hạ trên lưng liệt phong long chuẩn gầm lên gì đó với yêu long tử tích. Sự phẫn nộ trong hai mắt yêu long tử tích dần dần bình tĩnh lại. Hống hống hống hống. Liễu hạ vội khuyên nhủ gì đó yêu long tử tích. Không ổn. Đằng Thanh Sơn trong lòng cả kinh, hướng mắt nhìn Liễu Hạ cách 200 trượng, trông có vẻ khá là nhỏ bé. Liễu Hạ biết thú ngữ, không biết chừng có thể điều đình giải quyết mâu thuẫn tạm thời giữa Liệt Phong Long Chuẩn và Yêu Long. Bây giờ đằng Thanh Sơn rất lo lắng. Nếu chạy thẳng Liệt Phong Long Chuẩn, hoàn toàn có thể dựa vào tính linh hoạt vòng qua Yêu Long, rồi sau đó truy theo. Căn bản trốn không thoát. Do đó, chỉ có thể không ngừng nép ở phía sau Yêu Long tử tích. Cảnh nội nghi thành. Một lão già tóc bạc mặc thanh bào. Đang dùng một tốc độ kinh người lao về phía tường thành phía Bắc Nghi Thành. Ngắn ngủn chỉ hai ba dặm, cường giả hậu thiên cực hạn này chỉ cần mười hơi thở đã lao tới trên tường thành rồi. Lúc này, ở trên tường thành đang có vài cao thủ đang đứng, ai cũng có vẻ lo lắng. Bộp! Bộp! Bộp! Mưa lớn như chút nước, mấy người đang đứng ở cổng lầu đều ướt sũng. Tông chủ! Lão già cóc bạc mặc thanh bào vội vàng lao tới. Hả! Gia Cát Nguyên Hồng vốn luôn chú ý tới động tĩnh ở phương Bắc Đại Duyên Sơn. Lập tức quay đầu nhìn qua. Lúc này ở hướng Đại Duyên Sơn, đang thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng hót cao vút hoặc là tiếng gầm phẫn nộ. Đồng thời xung quanh nghi thành, vùng có mưa to càng lúc càng lớn. Bẩm báo tông chủ, Thanh Châu truyền tin về. Hỏa Thiêu Thiên Vân Sơn rồi. Lão giả tóc bạc mặc thanh bào vội kêu lên, nói xong, lão giả tóc bạc mặc thanh bào mới lau mồ hôi trên trán, thở vào một hơi. Gia Cát Nguyên Hồng có nghiêm lệnh, một khi phát hiện ra Hỏa Thiêu Vân Sơn, phải dùng tốc độ nhanh nhất Không tiếc tất cả lập tức báo cho hắn và kinh ý tiền bối. Bẩm báo xong, lão giả thanh Bảo mới cảm giác được trên người mình cũng đã ướt đẫm. Hỏa thiêu thiên vân sơn. Gia Cát Nguyên Hồng giật mình. Hỏa thiêu thiên vân sơn. Lý và đằng thú ở bên cạnh đều chấn động, rồi trở nên hớn hở. Gia Cát Nguyên Hồng xoay phát người lại, nhìn về đại duyên sơn ở phương Bắc, hít sâu một hơi, há miệng kêu lớn. Hỏa thiêu thiên vân sơn. Hỏa thiêu thiên vân sơn rồi. Hỏa thiêu thiên vân sơn rồi Gia Cát Nguyên Hồng kêu lên một hơi ba lần. Gia Cát Nguyên Hồng đã đạt tới Tiên Thiên Kim Đan cực hạn, nên thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn không ngừng truyền về phương Bắc, rồi vang vọng không dứt giữa núi rừng Đại Duyên Sơn. Trên bầu trời Đại Duyên Sơn, Liễu Hạ thành khẩn khuyên bảo Yêu Long Tử Tích, y là người của Vũ Hoàng Môn. Còn đối với Vũ Hoàng, Yêu Long Tử Tích cảm thấy vẫn rất khâm phục. Bất luận là về tấm lòng của y hay là thực lực không thể địch nổi của y, hơn nữa Liễu Hạ cũng rất biết cách nói chuyện. Y chấp nối những giao tình cũ lại phân tích tình thế lúc này, tóm lại là một câu như thế này, Yêu Long tiền bối, người ngàn vạn lần đừng để hai tên gian tặc này lợi dụng. Hống, Yêu Long tử tích phát ra một tiếng gầm đầy uy nghiêm, đồng thời còn liếc nhìn Liệt Phong Long chuẩn vẻ đe dọa, sau đó chui xuống dưới đất. Không ổn. Đằng Thanh Sơn biến sắc, chạy trốn. Lục Túc đao chỉ trong nháy mắt bắn ra xa, còn Liệt Phong Long chuẩn cũng đồng thời truy đuổi theo. Kinh ý, xem thử bây giờ không có Yêu Long, còn có ai có thể cứu ngươi? Vũ Đồng Hải truyền âm Đột nhiên Hỏa thiêu thiên vân Sơn rồi Thanh âm cuồn cuộn không ngừng truyền tới Đằng Thanh Sơn đang bỏ chạy nghe được rất rõ ràng Trong mắt lập tức bắn ra những ánh sáng hồ hởi Rốt cục cũng đã tới Đào chỉ Mau Đằng Thanh Sơn liền chỉ về phía bắc Lục túc đao chỉ giống một tiếng Hai cặp cánh rung động Hóa thành một tàn ảnh phiêu hốt rất nhanh bay về phía bắc Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo Vũ Đồng Hải nôn nóng nói lên hồi Liễu hạ mặt đanh lại, thân công đồ một tay cầm thần cung, một tay cầm phá hư tiễn, chuẩn bị sẵn sàng bắn tiếp phá hư tiễn. Ba tên trước vốn đã có thể giết lục túc đao chỉ nhưng đằng thanh sơn lại có bất tử thảo. Còn mũi tên thứ tư, thân công đồ từ phía dưới bắn vào bụng lục túc đao chỉ nhưng do độ cứng tay đao của lục túc đao chỉ đã làm thân công đồ tính sai. Mũi thứ năm này không thể lại thất bại. Hai mắt thân công đồ giống như sói hoang săn mồi, liên tục tìm có hội tốt nhất để bắn tên Vù. Vù. Hai con hư cảnh yêu thú một trước một sao điên cuồng bay đuổi, giống như tia chớp. Thông thường yêu thú Tiên Thiên Kim Đan phi hành, một ngày có thể bay từ Đại Thảo Nguyên tới Dương Châu của Cửu Châu. 2000 dặm đường. 1000 km đối với yêu thú Tiên Thiên Kim Đan loại phi hành, một thời thần 2 giờ là đủ rồi. Mà tốc độ của yêu thú hư cảnh loại phi hành nhanh hơn gần 10 lần, thậm chí còn hơn một ít. 2000 dặm đường, đối với Lục túc Đao Trì và Liệt Phong Long chuẩn đang bay thuộc mạng lúc này, Chỉ có thể coi như là khoảng cách ngắn. Từ đây tới Thiên Vân Sơn đi đường thẳng khoảng 2.000 dặm. Đằng Thanh Sơn tay cầm khai Sơn thần phủ, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Chỉ cần vượt qua 2.000 dặm đường này, ta mà không chết thì chính là tới lượt các người đó. Khoảng cách giữa Liệt Phong Long Chuẩn và Lục Túc Đao chỉ dần dần rút ngắn. Sao thế này, tốc độ của Long Chuẩn hình như chậm lại. Vũ Đồng Hải kinh ngạc. Đúng, chậm lại rồi. Thân công đồ kế bên cũng nhăn mặt. Lúc trước đuổi theo con yêu thú người đầy đau đó Tốc độ của Long Chuẩn nhanh hơn nhiều. Bây giờ chỉ nhanh hơn một tí, khoảng cách giữa hai bên rút ngắn rất chậm. Liễu Hạ liền ngồi sổm trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn, xem xét cánh của nó rồi thấp giọng nói. Vừa rồi đuôi của con yêu Long hung hăng đập vào lưng của Liệt Phong, làm cánh Liệt Phong Long Chuẩn bị thương, không thể bay với tốc độ cao nhất được. Nói xong, Liễu Hạ sở vết sách của lân giáp trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn. Thì ra là thế. Vũ Đồng Hải và thân công đổ nhớ lại cái đập của đuôi yêu Long. Yêu long đầy uy lực thật sự đáng sợ. Ngay cả liệt phong long chuẩn và ba hư cảnh đại thành liên thủ, đứng trước yêu thú hư cảnh số một số 2 cũng rất đau đầu. Gần rồi, gần rồi, gần 50 trượng rồi. Vũ Đồng Hải nheo mắt. Lúc này, thân công đồ cũng nín thở từ từ lấy ra thần cung, lắp tên vào. Chỉ có khoảng cách 50 trượng, hơn nữa không ngừng rút ngắn lại. Liều, chỉ có thể liều. Không phải là bọn chúng chết chính là ta chết. Đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm thân công đồ đã kéo cung, lắp tên. Mà thân công đồ, vì mũi tên thứ tư chỉ bắn xuyên một cánh tay đao sẽ không lặp lại sai lầm, hơn nữa y cũng sẽ không bắn đằng Thanh Sơn. Y nhất định sẽ sử dụng tốt từng mũi tên trong hai cái phá hư tiễn còn dư. Sư Liệt Phong Long chuẩn bỗng nhiên vẽ một đường cong nhẹ, chính ngay lúc khoảng cách hai bên chỉ có 42 trượng, thân công đồ trong nháy mắt phát hiện thời cơ tốt nhất, hai mắt lué lên tia lạnh, không chút do dự y buông tay phải, mũi phá hư tiễn trên cung trực tiếp biến mất không thấy. Thân công đồ Một tiếng quát giận dữ văng lên. Oanh! Ngay lúc thân công đồ bắn tên, đằng Thanh Sơn lại đạp mạnh lưng lục túc đao chỉ. Cùng với việc đạp cho lục túc đao chỉ bay ra xa, cả người mượn lực phản xạ bắn về phía trước với tốc độ đáng sợ. Khai Sơn thần phủ trong tay ngang nhiên chặn mũi tên đáng sợ. Phá hư tiễn bắn trúng bề mặt của Khai Sơn thần phủ lập tức hóa thành bụi phấn. Đằng Thanh Sơn tức khắc bay ra xa. Vẫn còn tốt. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. nhủ Cố nén cảm giác tê dại và chấn động do lực lượng đáng sợ men theo hai tay, và hai cánh tay chuyển đi toàn thân. Kiểm soát thêm một thành lực thiên địa, phòng ngự phá hư tiễn tuy rằng rất khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn hai lần trước. Cái gì? Sao lại thế? Thân công đồ và vũ đồng hải ba người đều giật mình, mũi tên vừa rồi rất xảo quyện. Theo lý mà nói, lục túc đao chỉ vốn không thể dùng tay đao để ngăn cản, mà đằng thanh sơn trên lưng lục túc đao chỉ vốn cũng không đủ. Nhưng ai ngờ được, đằng Thanh Sơn này lại nhảy ra ngăn cản mũi tên này. Đúng là tìm chết. Vẫn chưa đại thành, không thể phi hành mà lại dám ở trên không nhảy ra khỏi lưng đao trì. Ha ha. Ba người thân công đồ đầu tiên giật mình, sau đó lại cười to. Trên không chung, đằng Thanh Sơn không biết phi hành sau khi nhảy ra, rõ ràng trở thành bia nhắm. Ai? Đằng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, khống chế thiên địa chi lực, làm giảm tốc độ bản thân. Giống như thiên thạch, rơi xuống rất nhanh. Còn lục túc đao trì bị đạp văng lúc trước cũng lập tức gầm lên bay về phía đằng Thanh Sơn. Đồng thời ba người liễu hạ, thân công đồ, Vũ Đồng Hải cùng với Liệt Phong Long chuẩn không muốn bỏ qua cơ hội tốt, hóa thành bốn tia sáng, từ các hướng khác nhau bay về phía đằng Thanh Sơn. Ba người bọn thân công đồ đều là hư cảnh đại thành, đều có thể hư không phi hành. Có thể phi hành trên bầu trời tốc độ rất cao. Không thể phi hành thì giống như đằng Thanh Sơn, người ngốc tìm cách tăng tốc độ rơi, mau chóng đáp xuống mặt đất. ha ha Kinh ý, lần này coi ngươi có chết không? Vũ Đồng Hải sông tới đầu tiên, kiếm trong tay nháy mắt giống như ánh mặt trời ẩn hiện trong một phiến tối đen, là một kiếm nhìn rất nhu hòa nhưng không thể đối địch, làm đằng Thanh Sơn cảm thấy vô lực, làm trong lòng nổi lên một cảm giác tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc. Xoảng! Không có phòng thủ, đằng Thanh Sơn hai tay nắm chắc khai sơn thần phủ che trước người, làm thành khiên chắn. Kiếm này chứa đựng lực đạo đáng sợ, sau khi xuyên qua khai sơn thần phủ, làm hai tay đằng Thanh Sơn tê dần Nhưng hắn lại rất bình tĩnh ngược lại mượn lực tăng cường tốc độ rơi. Sư, mượn sức một kiếm đáng sợ này, bùng một tiếng, liền chìm vào trong một con sông rộng bên dưới, bắn lên bọt nước trắng xóa. Làm sao có thể, vẫn có thể thủ được. Liên tục cản hai lần phá hư tiễn, lại đối phó một phát diệt không thích nôm na là cú đâm gió. Với thực lực chưa tới đại thành của hắn, coi như binh khí có thể đỡ được, nhưng lực chấn động đáng sợ như thế sớm phải làm cho hai tay mất cảm giác, nội tạng chấn thương rồi. Làm thế nào vừa rồi vẫn có thể yên ổn như thế. Một màn này hoàn toàn ra ngoài ý liệu của ba người Vũ Đồng Hải. Bọn họ biết đối phương mặc Hồng Thiên Thần Giáp nên cho rằng hiệu quả phòng ngự của chiến phủ không thể hơn được. Nên một kiếm đâm vào búa chứ không đâm vào Thần Giáp. Hồng Thiên Thần Giáp, danh tiếng quá lớn. Hư cảnh đại thành vẫn không thể làm hư Hồng Thiên Thần Giáp. Đáng tiếc bọn họ không biết, cái búa đó là vũ khí tùy thân cực kỳ cứng rắn của Vũ Hoàng. Sư, sư, sư, tuy rằng trong lòng kinh ngạc. Nhưng về mặt hành động ba cường giả hư cảnh này gần như không có một chút ngưng lại, mà cùng sông vào trong con sông bên dưới. Mà lúc này, lục túc đao chỉ đang ở trên không chung muốn giúp đỡ đằng Thanh Sơn, thì bị liệt phong long chuẩn chặn lại. Lúc này nó liền rung động bốn cánh, lượn một vòng không theo quy luật cũng chui vào dòng sông. Chốc lát sau, đằng Thanh Sơn và lục túc đao chỉ xuyên qua mặt đất, rồi cưỡi lên lục túc đao chỉ bay lên không. Vũ Đồng Hải chỉ dựa vào mấy người mà muốn đuổi theo ta. Cho các người biết, ha ha. Hôm nay ta không chết, chính là các ngươi chết." Tiếng nói của Đằng Thanh Sơn liên tục xuyên qua mặt đất chuyển, vào tai ba cường giả hư cảnh đại thành. "Tên khốn." Vũ Đồng Hải tức giận nghiến răng nghiến lợi, Liễu Hạ, thân công đồ sắc mặt cũng khó coi. Từ trong lòng đất, tốc độ bọn họ chỉ tương đương Đằng Thanh Sơn, muốn bắt Đằng Thanh Sơn khó khăn không ít. Vừa rồi lại bị Đằng Thanh Sơn nhân một lúc không cẩn thận gặp được lục túc đao trì, phá đất chui ra. "Kinh ý này có Hồng Thiên thần giáp lại có chiến phủ." Liễu Hạ thấp giọng nói, Tuy rằng Tại Hạ không hiểu hắn tại sao liên tục chống được công kích mạnh như thế, nhưng rõ ràng là dùng một chiêu thì không được. Muốn giết kinh ý, cách đơn giản nhất là hai người ra tay. Đồng Hải, lúc nãy nếu Huynh không ra tay trước mà cùng ra tay với Tại Hạ, hắn chỉ có một cái búa chỉ có thể cản được một người. Ngăn cản Huynh, Tại Hạ liền có thể nhân cơ hội giết hắn. Chiêu này thật độc. Sai lầm một lần liền lập tức tìm ra vấn đề. Tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy lần nữa. Một lần cơ hội giết hắn đã bỏ qua rồi. Vũ Đồng Hải căm hận không thôi. Lúc này, ba người bọn họ đã trở lại lưng liệt phong long chuẩn, tiếp tục đuổi theo. Thân công đồ chỉ còn dư một mũi phá hư tiễn cuối cùng, không thể thất bại nữa. Vũ Đồng Hải, Liễu Hạ hai người đều nhìn thân công đồ. Ừ, thân công đồ cảm thất áp lực rất lớn. Mang theo 6 cây phá hư tiễn, mà 5 cây không thành công, mặc dù là do bất tử thảo. Tay đao của đao chỉ bị thương mất đi một cái, vốn không thể hình thành mũi khoan khoan đất. Trong lòng đất chỉ có thể dùng cách giống hư cảnh nhân loại khoan đất. Đằng Thanh Sơn nôn nóng tự nhủ. Mà mũi tên cuối cùng của thân công đồ, trên không lục túc đao chỉ tránh né nhanh, còn như chui vào trong đất rất dễ trúng tên. Đằng Thanh Sơn không dám mạo hiểm để lục túc đao chỉ chui vào trong đất. Mà thân công đồ cũng không dễ dàng bắn mũi tên cuối cùng. U, U, chỉ có Liệt Phong Long chuẩn tức giận không cam tâm không ngừng đuổi theo, nhưng bị lục túc đao chỉ linh hoạt chiếm thượng phong hết lần này tới lần khác tránh né. Khoảng cách hai bên tuy rằng tối đa chỉ có hơn 60 trượng, gần nhất chỉ có hơn 30 trượng. Nhưng mà bây giờ chủ công là liệt phong long chuẩn, thân công đồ hỗ trợ. View, lại một đạo vô hình diệt không thích. Lục túc đao chỉ vung hai chân đao, cố gắng ngăn trở. Mỗi lần ngăn cản, trên chân đao lại xuất hiện vết thương, máu tươi màu xanh từ từ chảy ra. Liệt phong long chuẩn thật là khó chơi. Nếu không phải yêu long làm bị thương, tốc độ giảm mạnh sợ rằng phiến phức càng nhiều. Đằng Thanh Sơn trong lòng hiểu rõ may là diệt không thích của liệt phong long chuẩn uy lực yếu hơn một tầng so với phá hư Tiễn lục túc đao trì chỉ, chỉ bị thương nhẹ không bị trọng thương như trước chỉ hơn 2.000 dặm bình thường đao chỉ rất nhanh là tới nhưng hôm nay thật là cử tử nhất sinh tới Thiên Vân Sơn rồi Đảng Thanh Sơn bỗng nhiên nhìn thấy ở xa một ngọn núi cao chỉ là phía trên ngọn núi giống như bị cháy đen một mảng trên thiên Vân Sơn đỉnh núi vốn cảnh sắc đẹp đẽ đã hoàn toàn biến mất cả nửa ngọn núi đều bị đốt thành phế tích Trên đỉnh núi vẫn như lập lòe ánh lửa, hai con thần điểu to lớn toàn thân bao trùm trong ngọn lửa giống, như chỉ có trong truyền thuyết mới có thể có đứng trên núi đá cháy đen. Ở bên cạnh chúng, chính là vân mộng chiến thần tinh thần sảng khoái, lưng vác chiến đao to lớn hình đầu sói. Ủa, vân mộng chiến thần mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía nam. Thanh Sơn Lão Đệ đến rồi. U, bất tử phượng hoàng tiểu thanh càng hưng phấn lập tức bay lên, vân mộng chiến thần nhanh chóng nhảy lên lưng tiểu thanh. Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng lục túc đao chỉ giống như một trận cuồng phong, xông về hướng Thiên Vân Sơn. Lúc này lục túc đao chỉ ngoại trừ hai tay đao trước, bốn tay đao khác đều bị trọng thương, rõ ràng rất chật vật. Ủa, mục đào lão ca cũng đến rồi. Đằng Thanh son lộ ra nét cười. Chỉ thấy trên không hai luồng lửa rực sáng rực một, trước một sau nhanh chóng từ trên Thiên Vân Sơn bay xuống, trên lửa rực sáng đi đầu thậm chí còn nhảy xuống một bóng người. Haha, ha, Thanh Sơn lão đệ, đã lâu không gặp. Thanh âm hào sảng của vân mộng chiến thần từ không trung truyền xuống. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.